Tình Trường sinh ghiêm ra 22, chương 632, 632 vực. ôn hòa mà giàu có từ tính giọng nam truyền vào mã nhiên trong tay có thể ung dung loại bỏ phân biệt g i a h ộ các hạ thực sự là thủ đoạn cao cường ta đối với ngươi cũng không áp ý sở dĩ chúng ta hoàn toàn không giao thủ cần phải sao không ôn hòa nhã nhặn tiểu t ử một phen có lẽ đại gia đều có thể có thu hoạch, theo tiếng kêu nhìn lại, mã nhiên nhìn thấy một tôn m i ế n c ứ n g có thể thấy được hình người thân hình, cấp độ không đủ cao sinh mệnh có trí tuổi cá thể, đừng nói là thấy rõ ó dung mạo của đối phương, dù cho chỉ là xa xa nhìn thấy một đảo bóng lưng, đều sẽ tại chỗ phát rồ, đột biến gen, thậm chí ngay cả linh hồn đều muốn phá nát, vặn vẹo, mã nhiên sắc mặt bình tĩnh, không chút biến sắc mà đem tinh lực rót vào đến trong hai mắt, thông qua sán tinh mâu, hắn cấp tốc nhận ra đối phương bên ngoài, lên tiếng thần chỉ, nắm giữ phổ thông khuôn mặt cùng không khôi ngô cũng không tính đơn bạc vóc người, cầu v ò n g phối màu khoác vai trường đầu cùng con ngươi, trên người mặc áo tang quần, một mạc, sạch sẽ, nói tóm lại, trừ bỏ màu tóc cùng đồng sắc có vẻ hơi lòe loẹ loẹt bên ngoài, Tôn thần chỉ này mới nhìn, tựa hồ thường thường không có gì lạ, không có bất luận cái gì đáng giá đặc biệt quan tâm địa phương. Mã nhiên lại biết, tất cả những thứ này đều là giả tạo. trên thực tế, đối phương là một tôn thượng vị thần, thần đình trí cao q u y ề n lực người trưởng khống một trong, tuy rằng đã sớm làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng trực diện tôn thần chỉ này mã nhiên vẫn cứ cảm giác được một luồng áp lực kinh khủng nương theo thần lực rung động trước mặt kéo tới, thuấn thiềm ở giữa. mã nhiên cũng đã hoàn thành rồi bước đầu chiến lực ước định cùng so sánh nếu như không phải nặng bao nhiêu lá bài tẩy kề bên người, vội vàng gặp phải đối thủ như vậy, e sợ chính mình có ít nhất chín phần một mươi xác suất tại chỗ chết thảm, đừng nói là chiến thắng, liền ngay cả chạy thoát e sợ đều là một loại vi vọng xa vời. rất mạnh nói chuyện mã nhiên trong con n g ư ờ i trắng bạc hào quang hầu như muốn đầy tràn ra tới hắn nhìn c h ầ m c h ầ m không t r ư ớ c mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương ngoắt ngoắt khói môi xem như là cười quá rồi nếu đã gặp phải không đánh nhau một trận luôn cảm giác có chút tiếc nuối nghe đến đó bảy màu tóc dài so vai thần chỉ một bước bước ra dáng lâm đến trước người mã nhiên Hắn nhìn ánh mắt của mã nhiên, như là nhân loại nhìn thấy một c á c h đặc lập độc hành con mèo nhỏ một dạng, mang theo hiếu kỳ, ở bề ngoài lại vẫn duy trì mỉm cười. l ễ phép nói, ta tên gim vực, có thể nói cho ta tên của ngươi cùng thân phận sao. Mã nhiên không hề trả lời, từ lập trường tới nhìn, địa cầu văn minh cùng thần đình ở giữa, trung quy là một mất một còn trận doanh đối địch, hơn nữa địa cầu là tuyệt đối n h ư ợ c thế một phương, không có bất luận cái gì cùng thần đình vốn để đàm phán, cũng khuyết thiếu chống lại sức mạnh. trước mắt tôn này tên là kim vực thượng vị thần, tuy rằng nhìn qua một bộ hào hoa phong nhã quân t ử diễn xuất, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có đem mã nhiên để ở trong mắt, nhìn thấy đối phương trước, mã nhiên nhiều lần đánh giá cao thượng vị thần cấp độ cùng cấp độ thật gặp ngay phải sau đó, hắn mới ý thức tới, chính mình đánh giá cao, nhưng vẫn là một loại đánh giá thấp, mình và kim vực sự chinh lệ quá lớn quá lớn rồi, đối phương rõ ràng vẫn không có tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ là đứng ở trước người hắn, mã nhiên liền cảm giác mình một thân khí huyết trở nên trở nên ngưng trệ, tế bào hoạt tính cũng bị mức độ lớn cắt giảm, thậm chí liền ngay cả lực lượng tinh thần cũng không còn hoạt bát tựa hồ bị truyền vào một loại nào đó tính chưa nhân loại đối tướng mạo đáng yêu tiểu miêu tiểu cầu sẽ có thương hại cùng lòng từ bi lại cũng sẽ không đem nó coi là cùng mình ngang nhau tồn tại ung dung không vội từ trước đến giờ là để cho hung hăng g i ả mã nhiên rất rõ ràng hiện tại hai phe địch ta ở giữa t r i n h l ệ c h cảnh giới quá mức rõ ràng Ở chiến gia phong thái trước, chính mình không thể từ trên người đối phương được nửa điểm tôn trọng cùng có giá trị tình báo. Sở dĩ, hắn vẫn quyết định ra tay, đánh qua sau, lại tán gấu cũng không muộn đến, để ta mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. nói tất, mã nhiên trong tròng mắt sán ánh bạc đoạn tách ra hoa hòe, thân hình lấp l ó i quyền mặt bên trên mang theo màu đen đỏ điện quang, đột nhiên đấm ra một quyền oành, hai giả ở giữa không khí bị trước mắt chôn vùi, không gian cũng bị vặn vẹo, hình thành một mảnh ruộng gì chân không l í n h vực, một luồng tiểu mạch phấn bị thiêu đốt đến đem quen chưa quen thời gian mùi cấp t h ú c tàn mát ra, trong đó còn kẹp một chút n g ả cỏ gây mũi khí tức, đối mặt ta chân thân, lại còn có thể nhấc lên chiến ý, kim vực tại chỗ đứng lại, không nhúc nhích quanh thân trước mắt hiện ra một tầng nửa trong suốt màu tím nhạt vỏ trứng hình dáng hình bầu dục thuẫn hắn sáng mắt lên thở dài nói rất nhiều diệt ma viến t r i n h quân quân đoàn trưởng đều không làm được đến mức này mã nhiên cũng không lên tiếng chỉ là cấp tốt biến ảo vị trí thân hình bùng lên từ mỗi cái phương hướng phát động công chích o a n h o a n h o a n h bị nắm đấm oanh tạc ra khu vực chân không Cấp tốc vực khác bị những khu h k Ô, nguyên khí k h bổ ế t Trong từ từ tăng không khí, độ ẩm từ từ l Từng giọt hạt mưa. bản ị bạo bầu bên bùm bùm b Lại trong hoa. lực vực súc Trước Cũng áp nháy dáng Phát ngưng thăng tan tùng. người nhạt trứng hình hình thuẫn trên. hiện từng nứt. tan tiếng vang. Ồ, nguyên tổ mắt Tiêu tím ruột từ từ xuất vết ra. kia ra kim ở màu vô vỏ vỡ sự biến không sợ hãi thượng vị thần kim vực không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi này mã nhiên cấp độ sinh mệnh rõ ràng khoảng cách thượng vị thần còn có tương đương tràn quãng đường dài trên lý thuyết tới nói mặc dù hắn đứng tại chỗ không hoàn thủ đem mã nhiên mệt chết tầng này phòng hộ cũng không thể xuất hiện nửa điểm tổn thương mới đúng có thể hiện tại tầng này phòng hộ ở mã nhiên cuồng phong mửa rào kia vậy thế tiến công dưới E sợ c h ố n g không được mấy hơi thở, liền muốn bị trực tiếp đánh nát rồi, mã nhiên nhưng là bỗng nhiên thu tay lại. Hắn cúi đầu, nhìn một chút chính mình quyền mặt, kim vực cho gọi ra màu tím nhạt vỏ trứng hình dáng hình bầu dục thuẫn, xúc cảm cũng không cứng rắn, lại co giãn mười phần, bất luận cái gì năng lượng rơi ở phía trên, đều phải bị trực tiếp tránh thoát, tràn ngập tính dai, nó kết cấu hoàn mỹ, kỳ diệu tới đỉnh cao, mặc dù là lấy mã nhiên kiến thức cùng từng chảy, không thừa nhận cũng không được, hai đời tới nay, ở gặp được trong đối thủ, nói riêng về phòng ngự, tôn này tên là kim vực thượng vị thần, là tối cường, kim vực cùng mã nhiên đối lập mà đứng, nhưng là không nhúc nhích, không chút keo kiệt ca ngợi chi từ, đàng hoàng trịnh trọng nói, thật là l ợ i hại chiến đấu ký xảo toàn bộ thần đình bên trong cũng chỉ có một vị thần có thể ở chiến ký phương diện cùng ngài đánh đồng với nhau còn có đôi mắt này cũng rất đặc thù nhắm thẳng vào vạn vật bản nguyên thấm nhuần hoàn vũ quy luật gặp phải v ì cách không đủ cao tồn tại một cái ánh mắt quá khứ là có thể đem nó tại chỗ xóa bỏ các hạ thật không chịu lưu lại họ tên sao Lời nói ra khỏi miệng, kim vực chính mình liền cười khẽ lên. được rồi. vấn đề này, ta không nên hỏi. cố này mùi vị quen thuộc, không đoán sai lời nói. cắt hạ nên là xuất thân ma sào. điểm này, tuyệt không có sai. n g ư ờ i ta lập trường không giống, không muốn trả lời, hoàn toàn có thể lý giải. như vậy, Kim vực ánh mắt sáng q u ắ c nhìn về phía mã nhiên. chuyển đề tài. lễ phép thỉnh cầu nói. đang bị g i ế t trước khi chết. có thể đem ngài hai mắt đưa cho ta sao. chúng nó thực sự là quá xinh đẹp rồi. mặc dù là tương đương vô lễ yêu cầu. nhưng, vẫn cứ hy vọng ngài có thể thông cảm. như vậy động lòng cảm giác. ta đã có mấy trăm ngàn năm không có lính hội quá rồi. hắc án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm ba mươi ba sáu trăm ba mươi ba trở về không là số không, ta sẽ không lấy không phần này chỗ tốt, làm giao dịch, ta có thể, còn lại lời nói, kim vực không có cách nào lại nói ra khỏi miệng rồi, Bởi vì mã nhiên công k í c h đánh gáy hắn lên tiếng. Lần này, thủ đoạn của mã nhiên cùng trước không giống. Hắn chỉ là một tay đ ả o phụ, nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kim vực. trong ánh mắt, màu bạc thần hoa như lạnh lẽo hỏa liên vậy nở ra. bùm bùm, một trận để người cảm thấy sờn cả tóc gáy tiếng phá nát ở kim vực bên ngoài thân sản sinh. một tầng lại một tầng màu tím nhạc hình bầu dục phòng hộ thuấn bị mã nhiên tầm mắt đánh nát đôi mắt này đến tột cùng là món đồ gì kim vực sắc mặt đột nhiên biến thần lực rung động trong nháy mắt liền sưu tập chu vi mấy hành tinh tương quan tình báo nhiên võ n h ị thập ngũ đoạn sán tinh mâu ngươi đến từ số bảy ma xào địa cầu văn minh kim vực cấp tốc phủ quyết cái này nông nhất tầng đáp án không, không đúng, đây là suy luận trong mấy dập, nông nhất tầng đáp án, thậm chí, trên người ngươi rõ ràng trùng t ộ c đặc thù, cũng là muốn muốn gắp lửa bỏ tay người, vu oan hãm hại số chín ma xào, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ rồi, không quản chân tướng che lấp sâu bao nhiêu, ta tổng có thể đưa nó phân tích đi ra, căn cứ ta sưu tập đến tình báo, tiêu tốn thần lực thôi diễn, nhiên võ n h ị thập ngũ đoạn sán tinh mâu, căn bản không làm được trình độ như thế này, xem ra, đến quyết tâm rồi, thừa d i ệ p kim vực nói chuyện công phu, mã nhiên nhưng là ở trong nháy mắt này, đem d i ệ p phong khinh thời đình cương vực hôn chương năng lực thôi thúc đến cực hạn, ở tranh văn minh thủ đô tinh vòng phạm vi, thời gian trường hà tạm dừng chảy xuôi, Mặc dù là làm thượng vị thần kim vực, cũng không có cách nào chạy ra thời gian ràng buộc. Thượng vị thần, cường có chút quá mức a, coi như là ta sống lại trước đỉnh phong chiến l ự c gặp phải cái này kim vực, cũng phải trực tiếp chạy trốn. Thậm chí, tám chín phần mười còn trốn không thoát, căn bản không có cùng hắn s o chiêu tư cách, coi như là hiện tại, cùng hắn đồng thủ, cũng phải rơi vào hạ phong. bị toàn phương vì á c chế, sinh mệnh cảnh giới, cơ sở thuộc tính cùng năng lượng tổng ngạc t r i n h lịch, dĩ nhiên có thể lớn đến trình độ như thế này, ta chiến ký rõ ràng so với hắn cao hơn một cảnh giới, tổng hợp chiến lược nhưng là kém rất lớn, bất luận cái gì chung vị thần, ta cũng có thể giết lung tung, gặp phải thượng vị thần, nhưng phải thất bại trầm cát, đến cùng mỗi một vị thượng vị thần đều mạnh như vậy vẫn là chỉ có kim vực ngoại lệ xuyên pha văn minh năm đó đến cùng là làm sao may mắn còn sống sót mã nhiên đem hỗn loạn tâm tư đè xuống cấp tốc phân tích hiện trạng khống chủ một tôn thượng vị thần tiêu hao quá to lớn mã nhiên mi tâm cao lại cấp tốc phân tích ra kết quả chống không được bao lâu năng lượng của ta liền muốn tiêu hao hầu như không còn, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, bị tại chỗ giết chết, đến từ du hí chủ thần hôn t r ư ơ n g phể thần giả s ư n g hào, có thật thương bổ trợ, phối hợp sáng tinh mâu, miễn cưỡng có thể đánh xuyên qua kim vực mười mấy tầng phòng hộ, có thể kẻ này lồng phòng ngự, nhưng là hàng trăm triệu, coi như kim vực đứng tại chỗ bất động, Háo đều có thể đem mình dây dưa đến chết, cường làm người nghẹt thở. đáng nhắc tới chính là, từ vừa mới gặp mặt, mã nhiên liền phát hiện có một luồng vô hình vô chất sức mạnh, ở vô thanh vô tức ăn mòn chính mình, nỗ lực đem hữu văn ảo giác lẫn lộn, tách ra. thủ đoạn của kim vực rất mịt mờ, nếu như không phải mã nhiên đầy đủ nhạy cảm, quyết định thật nhanh, trực tiếp đấu v õ lời nói, E sợ lại chờ một lát, bí mật gì đều phải bị đối phương vạc h trần rồi, mã nhiên hữu văn trình độ đạt tới hóa cảnh tới nay, có thể nói thuận buồm xuôi gió, n à y vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải có thể ảnh hưởng hữu văn tồn tại, thăm dò kết thúc, tuy rằng không có quyết tâm, nhưng đối phương mạnh bao nhiêu, mã nhiên trong lòng dĩ nhiên nắm chắc, không thể tiếp tục mãng xuống rồi, không vì mình cân nhắc, cũng phải là địa cầu cân nhắc, chỉ một thoáng, mã nhiên mắt đen bộ phận, lúc ẩm lúc hiện lập lòe ra vài sợi sán g ánh b ạ c đoạn, vặn vẹo bản nguyên, đem chính mình ở thần đình tất cả manh mối triệt để xóa đi, mã nhiên khép lại hai con mắt, lực lượng tinh thần hơi rung động lên, lạnh lẽo đen k ị ệ t trong hoàn v ũ mênh mông, vô số viên hàng tinh d ạ n g ngời ư rực rỡ, không ngừng phóng xả ra vô cùng nhiệt lượng, phóng xạ, quang năng, nhiệt năng, đặc dị hạt, hết thay tất cả, đều đem đối mã nhiên đ ị n h vị địa cầu sản sinh mãnh liệt quấy dày, để hắn khó có thể phân chia địa cầu vị trí. h ú n g chi, thần đình bản thân liền đang không ngừng di động, biến hàng phương vị, liền để mã nhiên càng khó khóa chặt trở về tọa độ rồi, chỗ mi tâm xí liên i m giấu c ấ p tốc nóng lên, một viên tinh cầu màu xanh lam xuất hiện tại mã nhiên trong ý thức tìm tới rồi được sự giúp đỡ của tô sắc vi mã nhiên thành công định vị địa cầu tọa độ mã nhiên thật sâu nhìn bất động kim vực một mắt trong con n g ư ờ i bạt hoa tươi sáng thượng vị thần a gặp lại thời điểm ta sẽ thắng hắn một bước bước ra bóng s á n g liền tiêu tan vô tung thần đ ỉ n h bên trong lại không mã nhiên nửa điểm dấu vết, phảng phất hắn chưa từng tới bao giờ, tranh văn minh bên trên, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, kim vực bỗng nhiên tỉnh lại, biểu hiện nghiêm túc, dĩ nhiên có thể đ ẩ y cấp độ áp chế, xảo diệu hóa giải thủ đoạn của ta, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, vừa nãy trong quá trình giao chiến, hắn cũng sưu tập rất nhiều tin tức cùng tình báo, Đối nhiên võ bản thảo sự kiện có hiểu biết, theo kim vực, nhiên võ xác thực có thể để cho người tu luyện đạt đến chung vị thần cấp độ, có thể muốn nói nó có thể đúc ra một tôn thượng vị thần, đó chính là từ đầu đến đuôi chuyện cười rồi, vị trí tổng cộng liền như vậy mấy cái, làm sao có khả năng lượng sản, hắn vầng c h á n n h u chặt, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện toàn bộ trong tinh vực, phòng ú t Cây cối, hoa cỏ đều bị vặn vẹo rồi. đây là n h i ê n võ bản thảo bên trong ghi chép s á n tinh m â u lực lượng. không có sai, vũ trụ có tự lành công năng. theo thời gian trôi qua, s á n tinh m â u tạo thành tuyệt đại đa số hỗn loạn hiện tượng, xét tự động chữa trị bồi thường, cũng không cần hắn quá thật lãng phí tinh lực, kim vực lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, việc cấp bách là giải quyết những kia đang ở hoàn vũ các nơi tàn phá ma xào. vào lúc này, cái k h ắ c âm thanh của thượng vị thần, đột nhiên ở hắn trong ý thức vang lên. kim vực, số chín ma xào đã nắm giữ loại bỏ tỉ chi ra hộ thủ đoạn, tiền tuyến thương vong nặng nề, cần ngươi tự mình c h ấ n áp, mau trở về, vốn đang lấy vì chúng nó là ở sắp chết giấy r u a không nghĩ tới vẫn đúng là làm xảy ra chút sự cố, thật phiền phức, kim vực ngươi tại sao lại ở chỗ này, do anh hoàng tinh nổ tung điểm này việc nhỏ, căn bản không cần ngươi tự mình ra tay đi, ngươi tranh thủ lúc s à n h d ố i chút thời gian này, lại có ba mươi năm văn minh bị ma xào hủy diệt rồi, xuyên qua thời không nhiên võ bản thảo, loại này hư tình báo giả, căn bản nghe cũng không cần nghe, coi như là thượng vị thần lực, cũng không làm được trình độ như thế này trừ phi đem mấy người chúng ta sức mạnh toàn bộ tổ hợp lại một nơi hơn nữa chân m à quên đi chuyện này căn bản là là không thể xuất hiện tình huống kim vực khẽ gật đầu nói biết rồi lập tức lên đường mặt khác tiện thể nhấc lên tranh văn minh thủ đô tinh vòng bên này gặp phải một tôn cường giả tuy rằng cấp độ sinh mệnh của hắn cùng thượng vì thần cách biệt rất lớn nhưng thần cách tính toán kết quả biểu hiện ta bị hắn đánh bại xác suất không là số không thần đình những người thống trị nội bộ tần số truyền tin bỗng nhiên yên tính lại như là thần lực cung cấp không khoái đột nhiên đức mạng bình thường hí tinh sinh ra hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi bốn sáu trăm ba mươi bốn trí cường giả phá nát lịch sử bị đánh bại xác suất không phải số không, câu nói này cũng không phải là khoe khoang tự thân vũ lực, mà là đối với kẻ địch một loại tán thành, nội bộ tần số truyền tin bên trong các thành viên, tất cả đều là thượng vị thần, đại gia đối lẫn nhau thực lực có rõ ràng mà sâu sắc nhận thức, bất luận cái gì cấp bậc trung vị thần, không quản là vừa mới lên cấp người may mắn cũng tốt. tích chữ vô số năm gốc gác diệt ma quân đoàn trưởng cũng được, cùng bọn hắn đối đầu, phần thắng đều là không, không tồn tại c á c h khác con số. Mười sáu vạn năm trước, xuyên pha văn minh vị kia thật khô tinh giả xuyên, là tình huống đặc thù, nhờ số trời run r ủ i được vũ trụ ý chí liếc mắt, lúc này mới nắm giữ đặc cách sức mạnh, dù vậy, xuyên phần kia sức mạnh cũng không hoàn chỉnh, c h i Ở thực tuy cao, có thể cùng thượng vị thần sánh ngang, tuổi thọ lại ngắn khác thường, lệnh thần cười, xuyên cũng từng sưu tập đại lượng khoa học, siêu phàm kỹ thuật, nỗ lực dùng để kéo dài tuổi thọ, từng làm rất nhiều thử nghiệm, như tinh huyết truyền thừa, nhân bản thế thân, cuối cùng lại đều không ngoại lệ, đều bị phần kia quá mức sức mạnh cường hãn bài xích hầu như không còn, Hoàn toàn không có cách nào tác dụng ở xuyên trên người, trải qua rất nhiều ma sát xung đột sau, thần đình tán thành xuyên thực lực, trải qua một phen châm trước suy tính sau, quyết định cùng với ký tên ngắn hạn hòa bình thỏa thuận, đem xuyên pha văn minh c á c h này một trăm ba mươi năm hào ma xào ưu tiên cấp s i p tới rất nhiều ma xào cuối cùng, tuy rằng thần đình phương diện, mấy tôn thượng vị thần liên thủ, có thể trực tiếp đem xuyên tại chỗ đánh gục, nhưng xuyên trung quy tuổi thọ ngắn ngủi, đối với thần chỉ mà nói, hầu như chỉ là chợp mắt công phu, hắn liền muốn hai tay buông xuôi, không cần thiết đem xuyên pha văn minh bức bách quá áp, hao tổn thần đình chiến tranh tiềm lực, những tin tức này ở thần đình nội bộ truyền lưu, không ngừng biến chất, Diễn biến đến cuối cùng liền thành thực lực của khu tinh giả mơ hồ mạnh hơn thượng vị thần tin đồn sự thực chân tướng lại ít có thần biết mười sáu vạn năm qua đi thần đình vẫn cứ không có nuốt lời phần kia cùng xuyên pha văn minh ở giữa ngắn hạn hòa bình thỏa thuận tồn lưu đến nay xử lý lạnh về xử lý lạnh nếu như xuyên pha văn minh t ử thân quá không nên thân bị những văn minh khác tiêu diệt vậy thì không có quan hệ gì với thần đình rồi. sự thực chứng minh, không còn xuyên đình cấp chiến lược sau, xuyên pha văn minh cũng bắt đầu từ từ xa suốt, trở thành pha hoàng đ ộ p chiếm thiên hạ, xuyên công lao vô pháp xóa đi, lịch sử lại bị không ngừng bóp méo, đương đại xuyên pha người đều cho rằng, mười sáu vạn năm trước, xuyên pha văn minh quật khởi, là vô số khu tinh cấp anh liệt cộng đồng công lao, lại không biết được, hết thầy khu tinh cấp thêm ở một khối, đều không phải xuyên đối thủ, mặc dù là p h a kia nhìn như thành công đâm lưng cùng đánh c ấ p thành quả thắng lợi hành vi, cũng chỉ là xuyên trong kế hoạch một khâu thôi. mới nhìn, văn minh khí vận dường như tiên hoa chứ a cầm ngọn lửa hừng hực nấu dầu, trên thực tế nhưng là miệng cọp gan thỏ, dựa cả vào lúc trước xuyên lưu lại di sản, nửa ngày trầm mặt, cái khác thượng vị thần rốt cuộc đưa ra đáp lại. trong vũ trụ, sinh ra mới siêu cấp chủng tục, như thế nào đi nữa khi hữu siêu phàm chủng tục, cũng không thể uy hiếp đến thượng vị thần. đây là vũ trụ định luật, hoàn vũ pháp tắc, xác thực, trong chuyện tranh người, có thể từ đồ trang bên trong nhảy ra đà thương người đ ọ c có lẽ, là một tôn tương tự xuyên kỳ tích, vũ trụ ý chí tán thành cá thể, độ khả thi không cao, rốt cuộc chúng ta tuân theo vũ trụ ý chí, phá hủy ma xào, không thể gặp lại một cái xuyên, lẽ nào là chân ma hóa thân, không quản kim vực nhắc tới xác suất kia là một phần vạn, cũng hoặc là trăm tỷ tỷ phần có một, đối với mấy tôn thượng vị thần tới nói, đều là khả năng phát sinh sự kiện, Đáng giá quan tâm, ở càng xa xưa man hoang kỷ nguyên bên trong, tuy rằng cũng có sánh ngang thượng vị thần cảnh giới trí cường giả tự bày cái siêu phàm con đường bên trong sinh ra. nhưng ở thần đình quật khởi sau, những kia xuất hiện tại ma xào danh sách bên trong xa đọa văn minh, đều bị coi là ưu tiên cấp cực cao mục tiêu triệt để thanh trừ hết rồi. Thanh trừ quá trình gì thường gian khổ, thần đình cũng vì này trả giá nặng nề. có vô số thần chỉ ngã xuống, có thể tất cả những thứ này đều là đáng giá, mặc dù là kia bảy cái siêu phàm con đường có linh tinh truyền thừa tiết lộ, cũng không hoàn chỉnh, tuyệt đối không thể lại đàn sinh ra mới trí cường giả, ôm có thương tổn đến thượng vị thần độ khả thi tồn tại, nói cách khác, chính là ôm có trở thành trí cường giả tiềm lực, nhân vật như vậy, ở quá khứ mấy triệu năm bên trong, cũng chỉ xuất hiện quá một cái xuyên mà thôi cái kia xuyên cũng là dường như phù dung c h ấ m nở trong nháy mắt liền héo tàn rồi lần này lại sẽ như thế nào đây kim vực thân hình lấp lóe mỗi một bước đều lướt qua ấm ánh khắp nơi tinh không tinh vực ở hắn dưới chân dường như tầm thường gạch đá bình thường hắn trầm ngâm chốc lát trung quy đưa ra đáp lại Vô pháp xác định thân phận của đối phương, tuy rằng từng giao thủ, nhưng ta không có cách nào nhận ra nó hình dáng, thậm chí liền ngay cả hắn cụ thể hồn linh, đều không thể phán đoán chính xác. hiện tại ta chỉ có thể xác nhận ba điểm, một trong số đó, hắn đến từ ma xào, mùi vị đó ta chắc chắn sẽ không nhận sai. Thứ hai, hắn nắm giữ sức mạnh của hữu văn, hơn nữa, Toàn bộ hữu văn minh trong lịch sử, cũng không có của ai hữu văn trình độ có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Thứ ba, hắn nắm giữ để thời gian tạm dừng năng lực, vô pháp phán đoán là tự thân thiên phú thần thông, cũng hoặc là dựa vào thần khí, hoài nghi cùng xuyên qua thời không nhiên võ bản thảo sự kiện tương quan, kiến nghị duy trì quan tâm, tăng cao số bảy ma xào ưu tiên cấp, chờ xử lý xong một nhóm này ma xào sau liền lập tức khởi hành tiêu diệt địa cầu h u văn minh hủy diệt trước bị đánh dấu là số bốn ma xào tồn tại ngả ngớn âm thanh đột nhiên ở kim vực bên tai vang lên nghĩ nhiều như thế làm gì đem hết thầy h i ể m nghi mục tiêu diệt sạc h rơi không là tốt rồi rồi trung tộc cùng ký sinh linh quá phiền phức giao cho các ngươi xử lý ta b ớ t thời gian đi số bảy ma xào một chuyến, trực tiếp đem người địa cầu toàn bộ giết sạch là tốt rồi, hồng thủy diệt thế, chơi chán rồi, dùng h ỏ a đem địa cầu đốt cháy thành một viên pha lê châu, cảm giác càng thú vị một ít, hoặc là, hằng duy đà kích, đem địa cầu văn minh tất cả, đều phong ấm ở trên một tờ giấy, nghe đến đó, kim vực rốt cuộc không kiềm chế nổi, Sắc mặt trở nên trở nên nghiêm túc, lúc này phản bác, lam hi, chúng ta là có nguyên tắc, mặc dù là bị phán định là ma xào văn minh, chúng ta có thể hủy diệt nó bộ tục, đoạn tuyệt nó truyền thừa, lại không thể xỉ nhục, ngược đời chúng nó, tôn trọng đối thủ, chính là tôn trọng chính mình, ngươi tâm thái như vậy, là sai lầm, được gọi là lam hi thượng vị thần cười nhạt lên, Nguội thiện, lập trường đều hoàn toàn khác nhau. Lẽ nào chúng ta có thể nói cái gì lấy đại cuộc làm trọng, khuyên chúng nó trực tiếp bó tay chịu trói, hoặc là thẳng thắn tự mình hủy diệt. ngươi cảm thấy khả năng sao. ngược lại chúng nó cuối cùng rồi sẽ diệt vong. nếu như có thể đang diệt vong trong quá trình, cho ta mang đến một điểm lạc thú, mới xem như là chân chính phát huy chúng nó cuối cùng giá trị thẳng dư. nói thật một số thời khắc ta cũng cảm giác mình ở làm chuyện vô ích để những ma xào kia đi chó cắn chó dùng không được quá lâu phỏng chừng liền diệt gần đủ rồi thật muốn làm như thế đợi được vào lúc ấy toàn bộ trong vũ trụ phỏng chừng cũng không còn sót lại mấy cái văn minh rồi kim vực mi tâm n h u chặt chính muốn phản bác tần số t r u y ề n tin bên trong chuyện đến lành lạnh thiếu niên âm nói chuyện phiếm chấm dứt ở đây lý niệm trên tranh chấp các ngươi lén lút giải quyết tiêu diệt ma xào ngăn cản trung yên thức tỉnh mới là thứ nhất việc quan trọng tiếp đó tiến hành chiến lược điều chỉnh hí tinh sinh ra hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi năm sáu trăm ba mươi năm thiên kiêu sơ tấm thần đình đặc sản các ngươi vừa nãy nhắc tới kẻ thần mí kia chỉ là ôm có trở thành trí cường giả tiềm lực cũng không phải thật sự là trí cường giả chuyện này có thể tạm thời sau này thả một chút lành lạnh thiếu niên âm cắn chữ rõ ràng ngữ khí ngưng trọng nói kim vực ngươi trước tiên đi số chín chiến tuyến ngăn chặn trùng tộc sinh sôi chúng nó thích ứng tiến hóa cùng tốc độ sinh sôi này nở quá nhanh trình đ ầ u nguy hiểm quá cao, có thể nói hoàn v ũ tất cả sinh mệnh thiên địch, coi như không có cách nào lập tức tiêu diệt, cũng phải ngăn chặn chủ chúng nó hung hăng khí diếm. Lamhi, người đi số chín mươi năm chiến tuyến, những kia sóng âm sinh mệnh tiến hành rồi siêu phàm cách tân, sinh sôi tốc độ bắt đầu bao nhiêu tăng gấp bội, ưu tiên cấp đã cao hơn ký sinh văn minh phối hợp linh rồi. Hắn ở thượng vị thần bên trong tựa hồ có địa vị tương đối cao, trực tiếp tiếp quản đề tài, Chủ tính chung toàn cục, mặc dù là kiêu căng khó thuần, ngả ngớn tản mạn lam h y cũng từ bỏ đ ố i kim vực mới móc hành vi, rõ ràng, kim vực bình tĩnh mà gật gật đầu, trung tục, xác thực là cái phiền toái lớn, ta ngay lập tức sẽ đi, Hắn là thượng vị thần, là thần đình người thống trị một trong, này nhưng không ý nghĩa hắn có thể yên tâm thoải mái ở tại khu an toàn, hưởng chư thần cung dưỡng, ngăn cản trung yên thức tỉnh cùng vũ trụ tịch diệt, duy trì hoàn cảnh lớn cân đối cùng ổn định, là hắn ớn tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ, không có phần này giác ngộ, kim vực lúc trước cũng không có thể đột phá cấp độ ràng buộc, được vũ trụ ý chí tán thành, đạt đến thượng vị thần cấp độ, Kim vực đức ra thông tin, nghĩ đến mới vừa sưu tập đến tình báo, không khỏi thở dài. Trùng tộc văn minh, ký sinh văn minh, địa cầu văn minh, cần tiêu diệt ma xào, thực sự quá nhiều. nhìn kia chút cái gì cũng không biết văn minh bị từng cái từng cái hủy diệt, trùng tộc từng cái từng cái tuyệt diệt, hắn cũng sẽ cảm thấy không đành lòng, nếu như đem vũ trụ coi là một cái sinh mệnh, Mỗi cái văn minh đều là một cái tế bào, như vậy, những n à y ma xào văn minh thì tương đương với tế bào ung thư, bỏ mặt không quan tâm lời nói, cuối cùng đem dẫn đến vũ trụ tử vong làm un g hóa phái. Kim vực từng cho rằng ma xào văn minh bản thân là vô tội, hẳn là thử nghiệm bảo thủ trị liệu, đi đúng bệnh hốt thuốc, một chút hóa giải nó ma tính, thực sự không được. lại cắt bỏ ổ bệnh. nhưng là, hiện tại kim vực, không thể không từ bỏ bảo thủ trị liệu quá trình. Hắn bi ai ý thức được thần đình y thuật không rất cao minh. không có cách nào để tế bào ung thư một lần nữa biến trở về tế bào bình thường. chỉ có thể nhìn đau giải quyết nhanh chóng. trực tiếp cắt bỏ rơi vũ trụ ổ bệnh rồi. mỗi một tên thượng vị thần đều rất rõ ràng. bỏ mặt ma sao phát triển. cuối cùng chỉ có thể dẫn đến trung yên giáng lâm vũ trụ tịch diệt m i n h mông trong hoàn vũ hết t h ả y sinh linh đều sẽ vì vậy héo tàn thần đình cách làm đến tột cùng là tốt hay xấu lại có ai có thể k c h quan định luận đây kim vực ánh mắt hơi lạnh lẽo sắc mặt nghiêm túc một bước bước ra bóng s á n g biến mất không còn tam tích thái dương hệ địa cầu trung quốc hồ bắc tỉnh, tương dương t h ị thảo lư học xã, nam ký túc x ã lầu bốn, cối hành lang trong phòng, bóng sáng của mã nhiên từ h ư huyễn từ từ ngưng tổ lại đến, hóa thành thực thể. vào giờ phút này, hắn trong hai mắt sán ngân quang đoạn cùng trước so ra, trở nên ảm đạm rồi rất nhiều, vì xóa đi dấu vết, tránh bị thượng vị thần kim vực tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa, mã nhiên cũng ở xuyên qua trong quá trình sử dụng không ít s á n tinh mâu sức mạnh thần đình lữ trình cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc rồi bất quá mã nhiên mi tâm n h u chặt vừa nãy từ thần đình tinh vực rời đi trong phút chốc loại kia bị thăm dò cảm giác cùng kim vực tương tự rồi lại tồn tại một chút vi diệu không giống nếu không có mã nhiên thực lực tăng nhanh như gió thu được thời đình năng lực, nhiên võ liên tục thăng dai, ngưng tổ sán tinh mâu, chỉ sợ hắn cũng căn bản nhận biết không tới luồng khí tức kia, mạnh hơn kim vực thượng vị thần, mã nhiên hơi nheo cặp mắt lại, biểu hiện có chút phức tạp, nếu như không có đoán sai, e sợ thần đình mấy vị kia cao nhất người trưởng khống, chính là đời trước địa cầu hủy diệt trước tốt nhất khán giả rồi. Thế nhưng... thông qua sáng tinh mưu quan sát, mã nhiên phán đoán, đời trước tiêu diệt địa cầu, tám chín phần m ộ ư ơ i cũng không phải là thần đình, đó là cùng thượng vị thần khí tức tuyệt nhiên ngược lại g ầ n sóng, tuyệt vọng, tính mịt, phá diệt, trung yên, là hoàn v ũ tiêu vong, vạn vật quy khư mùi vị, sở dĩ, có lẽ vừa nãy đụng tới cái kia kim vực, cũng từng lấy khán giả thân phận, là ta sống lại cống hiến một phần sức mạnh, mã nhiên tùy ý hoạt động một chút tay chân, hắn đối càng gần gũi chân tướng cũng không có hứng thú, phát hiện chân tướng quá trình, lại như là bóc hành tây một dạng, một tầng đẩy ra, bên trong còn có một tầng, nhìn qua, mỗi một tầng hành tây cũng g i ố n g như là vỏ ngoài, trên thực tế, theo mã nhiên, mỗi một tầng đều là phần thịt quả, đều là chân tướng tạo thành bộ phận. cái này cũng là mã nhiên cùng tiết lộ giả chỗ bất đồng, nắm giữ mạnh đến đủ để bảo vệ địa cầu văn minh sức mạnh, mới là mã nhiên trung cực truy cầu cùng mục tiêu cuộc sống. từ đầu đến cuối, hắn đều là một tên thủ hộ giả. kiếp trước, hắn thông qua gian khổ mài dúa pháp, chịu đựng chuyên nghiệp quân sự hóa huấn luyện, lại đang thủ hộ giả trong tổ chức lần lượt đánh vỡ ma duyệt huấn luyện ghi chép thậm chí đem ghi chép web mới đến để người đến sau chỉ có thể nhìn mà thèm trình độ lấy trấn quốc cấp năng lực giả thiên kêu mã nhiên tên xuất đạo sau đó mã nhiên lao tới chiến trường bảo vệ quốc gia cùng ngoại tinh thiết lực đấu tranh hắn thân kinh bách chiến từng dãi nắng dầm mưa bốc lên mưa bom bão đạn ở phía trên chiến trường cùng d i ê m vương nhảy qua vô số lần kề mặt múa hắn ở trên dây tử vong giấy xua quá mười mấy qua lại hắn bị quấn thành xác ướp nằm ở trên giường bệnh g ặ m quả táo bức ảnh thậm chí bị sắp xếp thủ hộ g i ả trong giáo tài vẹn vẹn là dựa vào bảy lẻ tám tập hợp siêu phàm hệ thống cộng thêm một thân độc đáo chiến ký mã nhiên dùng quyền đầu gối đao vai thương kiếm kích đem vô số cường địch giết chết, từ tai ác bên trong bảo vệ đến ngàn vạn kế địa cầu đồng bào, bất luận lấy được thế nào danh tiếng địa vị, mã nhiên đều sơ tâm không quên, cũng chưa bao giờ có nửa phần lười biếng, sống lại trở về. Hắn cũng nhớ kỹ chính mình làm thủ hộ giả sứ mệnh, làm so với kiếp trước càng thêm ưu tú. U-V-K-Q-Q-M đây là tô sắc vi từ toa na nơi đó vạn hóa tới tay tâm tình bóp méo, giống thật mà là giả, so với cái kia cường nhiều, mã nhiên không cần sử dụng linh hồn chiếu g i ỏ i đều biết, tô sắc vi đã chạy tới rồi, xem ra nàng đã đem hồng liên diệu pháp cơ sở thiên hiểu rõ, thậm chí có thể cùng siêu năng lực phối hợp tổ hợp, cấu tứ độc đáo, đi ra một cái con đường hoàn toàn mới, mã nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh tâm tư hóa thành vết đao khoái đao loạn xạ đem hỗn loạn tâm tư chém tới vừa mới bắt đầu chữ tình trước mình làm ra phán đoán là đời trước hủy diệt địa cầu văn minh không phải thần đình dù vậy kết quả này cũng không cách nào tẩy trắng thần đình rốt cuộc đời trước địa cầu không diệt ở đó quần tự xưng là vũ trụ giữ gìn giả các thần chỉ trong tay cũng vèn vèn chỉ là bởi vì kiếp trước địa cầu không đủ dễ thấy vẫn ở các loại ngoại tinh thiết lực quan sát bên trong giấy dua cầu tồn bọn hắn chưa kịp ra tay thôi hiện tại địa cầu văn minh cùng thần đình ở giữa vẫn là cầu địch một mất một còn đây là lập trường vấn đề nhất n i ệ m đến đây mã nhiên thu hút tâm tư hãy còn x o a y người liền nhìn thấy thân mang thảo lư học xã đời thứ bốn màu xanh nước biển ở nhà chế phục tô sắc vi giống như c â y ruộng một dạng g i ã ở trước mặt mình không có tiếng bước chân không cần mở cửa trực tiếp xuyên tường sờ qua đến có sao nói vậy xác thực không giống người b ì n h thường có thể làm được đến sự bất quá nhìn đỉnh một đôi vành mắt đen đầy mặt tiên khí Rõ ràng là nấu mấy cái đại đêm không chợp mắt tô sắc vi, lại nhìn nàng kia gầy n h o m đến giường như lâm mùi mùi hình thể, mã nhiên bỗng nhiên có chút cảm động, vẫn duy trì vượt qua kinh tế gia hộ, hỗ trợ thắp sáng địa cầu t ỏ a độ, mặc dù là đối với tô sắc vi tới nói, cũng tiêu hao rất nhiều, giữa lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, thiếu nữ nhưng là bất thình lình mở miệng rồi, ngươi còn biết trở về, a phi phi, sai rồi, làm lại, tô sắc vi hắn dọn g một cái, dùng tinh tế trắng m ỉ m ngón tay vuốt nhẹ bóng loáng c â y r ồ i c ầ m tư quan sát nói, sớm biết liền không chuẩn bị dương hành lý rồi, vốn đang dự định mang theo nhiều, thanh thông, hiểu s ư ơ n g thiếu ngả cùng điệp t ỷ các nàng đi nam hải du lịch, kết quả liền cửa đều không có cơ hội ra, còn tưởng rằng ngươi muốn đi ra ngoài lãng bao lâu đây kết quả là này a quá khiến người ta thất vọng rồi nói tới chỗ này thiếu nữ vuốt c ầ m trên dưới đánh giá mã nhiên vòng quanh hắn xoay chuyển một vòng nhỏ khẽ vuốt c ầ m nói vừa nãy cảnh giác kiểm tra đối với ngươi hoàn toàn không áp dụng a nhìn dáng dấp ngươi nên là nuôi thành tu luyện thói quen tốt Coi như là ở bên ngoài, cũng có duy trì tu luyện, chí ít không có yếu đi, như vậy vừa nãy kiểm tra, miễn cưỡng coi như ngươi thông qua, đúng rồi, cho ta mang thần đình đặc sản địa phương không, hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm ba mươi sáu sáu trăm ba mươi sáu ánh sao thỉnh yến diễn dịch lên men, bởi xí liên in dấu bí ẩ n liên hệ tồn tại, mã nhiên biết, khoảng thời gian này tô sắc vi nơi nào đều không đi toàn bộ hành trình trạch ở đối diện nữ sinh nhà ký túc xá trong phòng ngủ dựa vào siêu năng lực ban đo ra trong hộp cơm chứa đựng lượng lớn đồ ăn sống tạm nói cái gì hô các đồng bạn đi nam hải dô ngoạn chỉ do miệng thi đừng nói kế hoạch liền người đều không thông báo quá tin tức xấu là chỉ đường ngọn đèn sáng tô sắc v i bạn học khoảng thời gian này mỡ tổng sản lượng đã vào được thì không ra được thông qua vạn hóa trợ giúp mã nhiên thắp sáng địa cầu t ỏ a độ đồng thời duy trì võ thần gia hộ hay năm bản tiêu hao quá lớn gây không thành hình người cần gấp bổ sung dinh dưỡng tin tức tốt là cô nương này trạng thái tinh thần cùng sinh lý trạng thái vẫn duy trì ổn định tâm tình vững như heo tể từ sáng đến tối, trừ bỏ ăn ăn uống uống, chính là thông qua võ thần gia hộ hay, năm bản xí liên in giấu dòm ngó bình, trong bóng tối dòm ngó bình. trên thực tế, nói dòm ngó bình cũng không quá thích hợp, nàng vô pháp thông qua loại này bí ẩn liên hệ nhìn thấy hình ảnh, cũng không có cách nào nghe được âm thanh, chỉ có thể cảm nhận được mã nhiên tâm tình biến hóa, đối mã nhiên tới nói, địa cầu tình huống, đều đang dưới sự theo dõi, r ố t cuộc, trên cả trái đất, đâu đâu cũng có hắn bố trí xuống cơ thể sống h o à n chế, tinh lực sinh mệnh cùng nội khí sinh mệnh hình thái khác nhau, từ núi đá ngói, đến vòng ngọc nhẫn, thậm chí liền ngay cả các đại quốc phóng ra hoàn cầu vệ tinh nhân tạo, cũng bị hắn dùng ma t ử hôn t r ư ơ n g điểm hóa, phó thác sinh mệnh, đặc sản địa phương, mã nhiên ở doanh hoàng tinh ở ngoài tính mịt trên tinh cầu đảm nhiệm hậu trường kỳ thủ thời điểm đã từng cũng nghĩ tới một ít chính mình đường về sau cùng tô sắc vi ở giữa khả năng phát sinh đối thoại nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là ba chữ này trầm ngâm chốc lát mã nhiên mở ra hai tay trên đó ánh sao lượn lờ chợt nhẹ nhàng hợp lại đùng nho nhỏ bàn làm việc trước mắt lớn lên gấp ba có dư nhìn qua tựa hồ đã biến thành tương tự tiệc cưới trên bàn tròn lớn tồn tại, không chỉ có như vậy, ánh sao lượn lờ, từ từ ngưng tụ thành từng khay tỏa ra đại biểu kỳ tích tia sáng sơn hào hải vị mỹ vị, đợi đến ánh sao tan hết sau, trên cây bàn tròn đồng thời che kín đủ loại kiểu dáng bàn ly mi tép cực phẩm xử lý, tương dưa chuột, hành dầu mặt, nem rán, tiểu lung bao, sầu riêng mềm, Heo sữa quay, chiến p h ủ b ò b í t tết, gà c o la, bào tháp thịt, khâu nhục dưa muối, ớt xanh sợi thịt, dưa hấu d ị c h bơ kem lị, ô、oh、mai ta trứng, từ món gia đình đến tiểu món ngọt, đầy đủ mọi thứ, mùi vị làm sao tạm thời không nói chuyện, chỉ là ngào ngạt mùi thơm, liền có thể đem người trong b ụ n g sâu thèm móc đi ra. từng đạo này món ăn màu sắc cùng tạo hình càng là đạt đến tác phẩm nghệ thuật cấp độ để người gần như bất nhẫn tâm đi phá hoại chúng nó thử chuồn tô sắc vi lau nước miếng trong mắt hiện ra ngôi sao nhỏ trực tiếp nhào vào mỹ thực bên trong trực tiếp ôm lấy một đầu heo sữa quay thao thiết bữa tiệc lớn lên qua đây cũng quá tốt ăn đi một điểm đều không đầy mỡ n g u n ữ trong miệng nhồi vào đồ ăn nhìn qua cực kỳ giống tiểu ham tơ khó e miệng không ngừng được hơi nhích lên trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc trước đây cảm giác ngươi làm đến mấy món ăn n g ư ờ i liền h ư rồi đi rồi một chuyến thần đình sau ngươi thực lực này rõ ràng trở nên mạnh mẽ nấu nướng như thế một bàn lớn cảm giác còn giống như có dư lực sáng vẻ t ô sắc vi ăn cơm tốc độ không có một chút nào biến chậm. Nàng nhìn mã nhiên, vừa dùng cơm, vừa ngơ hồ không rõ mô phỏng theo chu sao phi bộ phim nào đó bên trong lời kịch. Nửa là u á n nửa là ca ngợi nói. ngươi này chủ nghề cũng tiến bộ thật nhiều. A, sau đó nếu là ăn không được như thế mỹ v ị xử lý, nên làm gì a. ồ, cảm giác trên. ngươi thật g i ố n g như lại trở nên đẹp trai một chút nhỏ, thơm, vẫn được, tàm t ạ m nhìn, m i ễ n cứng có thể liền khuôn mặt này ăn với cơm, thưởng thức trước mắt tiên tri đ ặ t cung ánh sao xử lý, tô sắc vi chợt phát hiện ngày hôm nay mã nhiên, xem ra đặc biệt đẹp trai, ăn không nói, ngủ không nói, sau khi ăn xong thật tốt ngủ một giấc, khoảng thời gian này, cực khổ rồi, đối mặt bị mỹ thực mê thần hồn điên đảo ăn nói linh tinh chiến hữu mã nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái trả lời một câu sau liền tìm đến mở ra dễ chịu ghế dựa ngồi xuống khép lại hai con mắt giữa ngón ánh sao ấ n ánh kích thích cùng thì giác hữu quan vị trí làm lên mắt vật lý trị liệu nhiên võ nhì thập ngũ đoạn cường là thật mạnh thế nhưng Sán tinh mâu dùng nhiều sau, di chứng về sau cũng là khá là nghiêm trọng, lấy mã nhiên tổng hợp tố chất, lấy sán tinh mâu cùng diệt phong khinh thời đình cương vực năng lực phối hợp, trực tiếp cùng thần đình thượng vì thần mới vừa một làn sóng sau, cũng cảm giác thấy hơi không chịu nổi rồi, tô sắc vi g ặ m song heo sữa quay, hút dưa hấu diệt dài c h á n nàng nghiêng đầu nhìn về phía mã nhiên, b i ể u môi, nói còn nói ta đây cũng không nhìn một chút chính ngươi trạng thái kém thành ra sao bao lâu không ngủ rồi mã nhiên không mở mắt vừa xoa bóp phần mắt vừa dùng bình tĩnh ngữ khí đáp lại nói chỉ là dùng mắt quá độ mà thôi thật tốt ngủ trên mấy tiếng liền có thể hoàn toàn khôi phục thần đình một chuyến tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng cho ta không ít dẫn sắt ta đã đổi mới nhiên võ nhị thập tứ đoạn cùng nhị thập ngũ đoạn nội dung, d à n h d ố i thời điểm, không ngại nhìn một chút, những này siêu phàm c h i thức cùng hồng liên diệu pháp kết hợp lại, hẳn là đối với ngươi có chỗ ít lợi. nói tất, mã nhiên hơi suy nghĩ, bắn ra ngón trò, ở phía trước tư điểm, tô sắc vi dưa hấu d ị c h chén bên cạnh, đột nhiên ngưng tụ ra một quyển không tính khinh bạc thư tịch, thiếu nữ thả xuống đồ uống, bốc lên một viên ô、oh、mai ta trứng, thuận miệng gặm rơi một nửa, đưa mắt tập trung ở trong sách, ư n g đ ỏ trang sách, phổ thông giấy chất văn kiện, không có cái gì chỗ đặc thù, d â n thư hai cái hát kim chữ lớn nhiên võ, tô sắc vi dùng khăn tay xoa xoa tay, cấp t ố c lật qua phía trước nội dung, cuối cùng đưa mắt tập trung ở cuối cùng bộ phận, ta đi, dĩ nhiên là thật, có còn lẽ trời hay không rồi, ngươi tốc độ tiến bộ này, chuyện này quả thật hãy cùng mở ra phần mềm hắc một dạng, thiếu nữ đầy mặt giận dữ và xấu hổ gần chết, thực sự cầu thì nói, mặc dù phóng tầm mắt toàn cầu, nàng siêu phàm thiên phú cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất, mà mã nhiên, cái tên này tiến bộ quá nhanh, quả là nhanh đến phi nhân cấp độ, liền hai chữ, không hợp thói thường, tô sắc vi hóa bi phấn làm thức ăn muốn, gió cốn mây tan bình thường tiêu hóa ánh sao toàn yến, đồng thời phân tâm lưỡng dụng, kiên trì cẩn thận đọc nhiên võ gần nhất nội dung. hơn m ộ ư ơ i phút sau, nàng đối nhiên võ đổi mới bộ phận bước đầu lính ngộ, tuy rằng cảnh giới không có đạt đến, nhưng cũng có thuộc về mình lý giải, c h u ộ c quang nhãn, quân đồng, s á n t i n h mâu, tô sắc vi ngẩng đầu lên, nhìn về phía mã nhiên, h ắ c lại vẫn nhắm hai mắt, đừng thèm thùng, để ta nhìn nhìn thôi, mã nhiên mí mắt khẽ nâng, tức giận nhìn vị này chiến hấu một mắt, lợi hại rồi, con mắt này, tô sắc vi cầm trong tay chỗ còn lại không nhiều b ơ kem một khẩu nuốt vào, nháy ngôi sao mắt, quả thực cùng đánh đặc hiệu một dạng, hì hục hì hục, x o á i giọt r ứ t bất quá, thiếu nữ đem trong miệng kem nuốt vào, thu được sức mạnh to lớn, liền muốn chịu đựng ngang nhau áp lực, đôi mắt này gánh nặng, hẳn là cũng rất lớn chứ, nghe xong lời của thiếu nữ, mã nhiên cũng ý thức được, nếu như mình không nhìn thân thể kháng nhị, g mạnh mẽ siêu gánh nặng sử dụng sáng tinh mâu lời nói, E sợ chỉ cần lại đầy công suất hoạt động chừng mười ngày, chính mình phải biến thành người mù rồi, thân thể mạnh hơn, cũng phải kiên trì cẩn thận bảo dưỡng, mới là chính đạo, mã nhiên k h ẽ gật đầu, đưa ra đáp lại, yên tâm, ta tự có chừng mực, bất luận làm sao, hiện tại tuyệt không thể lười biếng, lần này thần đình hành trình, xuyên qua thời không nhiên võ sự kiện vẫn chưa lấy mã nhiên trở về triệt để chung kết. Mã nhiên rất rõ ràng. chính mình ở thần đình một phen biểu diễn. sau đó tục sức ảnh hưởng. vẫn đang kéo dài lên men. tâm niệm khẽ nhúc nhích. hắn thông qua dự ngôn ra hôn chương. đem từ khóa hạn định là thần đình. hí tinh sinh ra hai mươi hai. chương sáu trăm ba mươi bảy sáu trăm ba mươi bảy đầu kim tiên tri hôn chương. mã nhiên quan chắc đến không xa tương lai, bộ phận thần chỉ nói chuyện, đối với xuyên qua thời không nhiên võ sự kiện, thu được tương quan tình báo các thần chỉ, đều càng muốn độc lập suy nghĩ, mà không phải nghe theo hắn thần phán đoán, xóa đi doanh hoàng tinh dấu vết, vốn là dấu đầu hở đuôi chứ, phía trên những đại lão kia đem chỗ tốt độc chiếm, liền canh đều không cho chúng ta còn lại, nói đến, lại có thể một mình mở ra một c â y dẫn tới thượng vị thần siêu phàm con đường số bảy ma xào cái kia tiên tri là thật là lợi hại a nhiên võ nếu là trong tay ta cũng có một phần bản thảo hình chiếu là tốt rồi không cầu bảo tồn thời gian quá dài chỉ cần để ta nhìn chúng mấy lần đã đủ rồi nằm mơ chuyện tốt như thế sẽ đến phiên ngươi do anh hoàng tinh người may mắn còn sống sót chính là cái kia đầu chọc biết chưa hắn vẫn khí không tệ tín đồ tất cả đều chết hết lại ở tín ngưỡng chi lực kết tinh dùng hết trước tìm tới lòng tốt thần cho vay thuê đến một ít nhạt tín đồ đồng thời nhân cơ hội một lần nữa đào tạo thuộc về mình dòng chính tín đồ xem như là vượt qua sinh tồn nguy cơ không dùng tới trung yên chi tường rồi so với cái này hắn cùng cái kia lăng Đều đang không có bị truy cứu trách nhiệm. đây mới là kỳ quái nhất địa phương chứ. không quản trong truyền thuyết phần kia bản thảo đến tột cùng là thật hay giả. c h í ít, chúng ta có thể là lần này nhiên võ bản thảo sự kiện định tính nó là một c á c h nào đó bộ tộc có trí tuổi âm mưu. đây không phải phí lời. điều tra lấy chứng khó khăn tình huống. suy luận tìm kiếm hung phạm hầu như là nói mơ giữa ban ngày. sở dĩ. Lấy kết quả là hướng phát triển. Suy luận ngược sự kiện lần này. Ai là người được lợi. Ai xác suất lớn chính là kẻ cầm đầu. Mã nhiên đuôi lông mày hơi nhíu. từ quy luật khách quan đến nhìn. cái này lô g i ớ i không cái gì tật xấu. Sở dĩ. Sau đó thì sao. ngược lại hiện tại năng lượng dự trữ đầy đủ. Sở dĩ mã nhiên quyết định tiếp tục thôi thúc dự ngôn ra hôn t r ư ơ n g quan chắc tương lai. ở mã nhiên nhìn thấy tương lai bên trong, diệt ma cùng t r ừ n g phạt quân đoàn trưởng nhóm ở trong chiến tranh, cũng có bao nhiêu thảo luận nên sự kiện, căn cứ ai được lợi, ai là hung phạm lý luận, lại thích hợp tăng cao đối hậu trường hắc thủ đánh giá, tuy rằng từ manh mối để phán đoán, hung phạm nên là đến từ số chín ma xào trùng tộc văn minh cá thể, nhưng số m ộ ư ơ i một ma xào cũng khó từ tội lỗi, từng ở xuyên qua thời không nhiên võ sự kiện bên trong từng lưu lại dấu vết trùng tục văn minh, tồn tại là có nồi hiệp độ khả thi. như vậy, có đồng cơ, có năng lực mà phong cách hành sự gần gũi, cũng chỉ còn dư lại số m ộ mươi một ma xào ký sinh văn minh rồi. sở dĩ trải qua sự kiện lần này sau, thượng vị thần nhóm trừ bỏ gia tăng đối trùng tục văn minh công lược chiến lược bố trí lấy ở ngoài, còn tăng mạnh đối số m ộ mươi một ma xào ký sinh văn minh cắn giết cường độ hậu trường hắc thủ luôn không khả năng là số bảy ma xào địa cầu văn minh chứ đầu ấp có bệnh gia hỏa mới sẽ làm loại này tổn nhân bất lợi k ỷ sự đem thần đình chiến l ự c hướng về địa bàn của chính mình dẫn có ít lời gì chán sống rồi nói tóm lại cái thứ nhất bị bài trừ tuyển hạng chính là địa cầu hấp thụ đắc lực tướng tài nhóm ý kiến sau, trải qua một phen thảo luận cùng thôi diễn, mấy tôn thượng vị thần cộng đồng quyết định, từ vốn định dùng để hủy diệt địa cầu văn minh diệt ma quân đoàn bên trong điều đi sức mạnh, tập trung hỏa lực cắn xếp trùng tộc văn minh cùng ký sinh văn minh, hạ thấp đối số bảy ma xào địa cầu công lược ưu tiên cấp. nhìn tới đây, mã nhiên biểu hiện trở nên hơi trở nên phức tạp. Hắn nhìn về phía cách đó không xa chiến hữu, chúng ta cùng thần đình chính thức khai chiến thời gian, đem chậm lại đến một tháng sau đó, tô sắc vi tạm dừng nghiền ngấm động tác, nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên nhìn một lúc lâu, lúc này mới giơ lên một cái ngón tay cái, phát ra từ phế phủ tán dương, ra sức ạ, mã nhiên, không h ổ là ngươi, mã nhiên cũng không biết hẳn là làm sao trả lời, thành thật mà nói, kết quả này là hắn không nghĩ tới, hắn lắc lắc đầu, bổ sung nói rõ nói, không muốn xem thường, chiến tranh toàn diện đem trì hoãn đến sau một tháng, nhưng trong thời gian ngắn, phạm vi nhỏ chiến đấu cường độ, nhưng sẽ không quá thấp, thiếu nữ thần thái mờ mịt, mồi nhử, câu cá, luyện binh, mã nhiên cho nàng ba cái từ khóa, nghe đến đó, tô sắc vi bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã hiểu, không quản thần đình tốc độ phản ứng nhanh hơn nữa, chúng ta cũng đều còn có thời gian chuẩn bị mới đúng, sở dĩ tạm thời không cần phải gấp gáp, lần này đi thần đình, có không có gì vui sự tình chia sẻ một hồi, đổi lại lúc đầu cùng tô sắc vi hợp tác thời điểm, mã nhiên tám chín phần mười sẽ x ă m ba câu qua loa quá khứ, Trải qua rất nhiều lần đồng sinh c ộ n g tử hoạn nạn cùng chiến đấu sau, mã nhiên đối xử thái độ của tô sắc vi, cũng không còn giống như trước đơn thuần như vậy là nhìn thấy thần tượng phan tâm lý rồi, bình thường nhìn qua có chút xa điêu tô sắc vi, trên thực tế là cách đáng giá tín nhiệm ưu tú chiến hữu, tuyệt hảo hợp tác, sở dĩ, mã nhiên đem lần này kỳ diệu lữ trình hơi làm xóa giảm, nhặt có thể nói bộ phận, Đem một ít cảm xúc chia sẻ cho tô sắc vi. Ràng dài s o n g xuôi trước mắt, mã nhiên trong tầm mắt, đột nhiên hiện ra ba viên hôn chương. chúng nó phân biệt là học ma, võ đạo thiên kiêu cùng với dự ngôn r a ở mã nhiên trước mắt, n à y tam đại hôn chương dĩ nhiên dép lại với nhau. bị ống ánh, tinh khiết, không có nửa điểm tì vết kim quang bọc ở bên trong, bắt đầu từ từ dung hợp được. tình huống này, để mã nhiên có chút bối rối, hắn biểu tình cứng đờ nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía bên người thiếu nữ, tô sắc vi làm khán giả đánh giá, tuy rằng theo thực lực của nàng, địa vị, danh vọng đều vẫn ở trướng, nhưng cũng không đến nỗi cao đến trình độ như thế này chứ, này đã hoàn toàn không hợp lô giới rồi, tô sắc vi cẩn thận từng ly từng tí một nhấc mâu, t â m mắt lại vừa vặn cùng mã nhiên đối đầu, thế là có tật giật mình mà cúi thấp đầu. chỉ chục lát sau, thiếu nữ mạnh miệng nhìn về phía mã nhiên, kẻ áp cáo trạng trước nói, lại ở nhìn lén ta, nói đi, lại có nhiệm vụ gì. Mã nhiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía vị này chiến hữu, trầm ngâm nửa ngày, thăm thắm nói, không có nhiệm vụ, ta vừa nãy đang nghĩ, như thế điểm đồ ăn ngươi ăn đủ no sao nếu là còn đói bụng lời nói ta có thể làm tiếp một bàn tô sắc vi giục cổ một cái một bộ bị kinh sợ dáng dấp ta đi thật giả đây là mã nhiên có thể lời nói ra võ thần gia hộ vẫn còn sóng linh hồn bình thường xác thực là mã nhiên bản thân không sai a nói tất n à n g liếc nhìn chén bàn tàn tạ mặt bàn, nuốt nước miếng một cái, sờ sờ hai má trên cấp tốc trường trở về trẻ con phì, thống khổ nói, còn, hay là thôi đi. Lần sau, lần sau, má nhiên khẽ gật đầu, rơi vào trầm tư cùng trong mê v ó n g khi hắn bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm, h ọ c ma, v õ đạo thiên kiêu, dự ngôn gia tam đại hôn t r ư ơ n g đã triệt để dung hợp s o n g xuôi một viên ấm á n h hình tròn màu vàng hôn t r ư ơ n g yên lặng nằm ở kho hôn t r ư ơ n g bên trong trên hôn t r ư ơ n g hình tròn khắc họ mã nhiên dáng người kinh điển nền đen v i ề n bạc cổ thẳng áo gió e o phối lưới thẳng đường đao chân đạp l ụ c mang tinh tường vân chiến ngoa tạo hình mắt giống như ngôi sao lông mày như núi xa môi hồng răng trắng một đầu thuần trắng nhu thuần tóc dối theo gió phiêu dung, duy nhất khiến người ta cảm thấy có chút không hài hòa địa phương, là mã nhiên nhân vật tranh chân dung bên trong, hai con mắt nơi sâu xa tựa hồ tiềm tàng thâm thuế đến hóa không mở dày đặc lệ khí, màu vàng sương mù ở hôn t r ư ơ n g hình tròn trên mịt mờ biến ảo, không ngừng phát hòa ra từng người vật hình tượng, cầm trong tay ba thước xanh phong, lạnh lùng kiêu ngạo cầm kiếm người, tóc đỏ lay động, hung hăng bừa bãi trong thương hào kiệt, một thân nghiêm nhị tà khí, bất cần đời thượng vị giả, ngồi đàng hoàng ở hỏa liên bên trong tuyệt mỹ tinh không bá chủ, không sai, mã nhiên quả thứ nhất vàng dòng hôn t r ư ơ n g kỳ danh là, tiên tri, hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm ba mươi tám sáu trăm ba mươi tám sống lại bí nhiên ảnh, màu vàng hôn t r ư ơ n g tiên tri xuất hiện trong phút chốc, mã nhiên cũng cảm giác được một ánh mắt nhìn kỹ, đạo ánh mắt kia từ bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất tràn ngập bên trong đất trời, không có lưu lại nửa điểm góc c h ế t cùng khe hở. ở trước mặt nó, mã nhiên cảm giác mình phảng phất không có bất luận cái gì bí mật có thể nói rồi, từ trong thân thể mỗi một hạt ánh sao tế bào, đến sáng tinh mâu, lại tới linh hồn, niềm tin cùng tư tưởng, tất cả đều bị triệt để thấm nhuần, nó ở xem k ỹ mã nhiên, nó bản thân quản lý sức mạnh, là mạnh mẽ như vậy, cho tới hiện giai đoạn mã nhiên, đều hoàn toàn không sinh được nửa điểm chống c ử ý nghĩ hắn biết rõ, đạo này tầm mắt đầu nguồn, có thể dễ dàng n g h i ề n nát mình bây giờ, mặc dù là trong thần đình thượng vị thần, Đều chưa t ừ Nếu g mang cho nhiên mã đ n q á giác cảm như vậy. cùng ầ m kim vực nêu ví dụ. Mã nhiên cho rằng, Mặc nhiên vực ví cho nêu rằng. dụ. d là h thần đình ư vậy n ư như ờ i nắm quyền. Nếu như cùng đạo này tầm mắt là địch, e sợ cũng phải bị dễ dàng nghiền nát, tin tức tốt là, trong tầm mắt này không có nửa điểm chủ quan ý chí, không lấn lộn bất luận cái gì áp ý cùng thiện ý. p h ả n phất lại như là một đài đang ở cơ giới hóa chấp hành nhiệm vụ tiến trình máy vi tính bình thường phảng phất chỉ là quá khứ nửa cái trước mắt lại phảng phất quá khứ ngàn vạn năm đảo kia cho mã nhiên mang đến lớn lao áp lực tầm mắt đột nhiên biến mất hô mã nhiên sâu sắc thở một hơi cảm giác trong thân thể ánh sao tế bào cũng ở hơi run rẩy đến đây hắn cũng biết rồi vừa nãy đạo kia quan tâm tầm mắt của chính mình, chính là này vũ trụ m i n h mông ý chí hiện ra. đây là đ a định trình tự, mỗi một c á c h đạt đến một c á c h nào đó giới hạn siêu phàm cá thể, đều phải được nhận như vậy thử thách. Hắn mi tâm cao lại, trước ta cùng kim vực giao t h ủ tuy rằng cũng không có nhúc nhích hàng thật, nhưng cũng mơ hồ có thể suy đoán ra hắn chân thực cảnh giới. Nếu như c á c h khác chiến lược của thượng vị thần đều cùng kim vực gần như lời nói, kia bọn hắn hẳn là đều trải qua như vậy thẩm tra mới đúng. như vậy, vấn đề đến rồi. tuy rằng chạm trên địa cầu người góc độ đến nhìn, thần đình là siêu cấp đại phản phái, là tuyệt diệt nhân tính kẻ hủy diệt, nhưng thần đình trung quy nắm giữ nhiều tên thông qua đại vũ trụ ý chí xét duyệt thượng vị thần, sở dĩ, làm số bảy ma xào bên trong một tên phổ thông người địa cầu chính mình. Nếu là thần đình đối địch giả, lại làm sao sẽ thuận lợi thông qua thử thách đây. đứng ở vũ trụ ý chí góc độ đến nhìn. có lẽ bất luận thần đình, cũng hoặc là ma xào, đều là ngang nhau tồn tại, không có thiện ác phân chia. loại này đo lường, có lẽ cũng không phải vì đối phó cái gọi là ma xào. mà là có mặt khác hàm nghĩa, mã nhiên tâm tư bay tán loạn, tâm thần niệm chuyển ở giữa, nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, kiếp trước mã nhiên, cũng rất ít trải qua những chuyện này, lớn nhất tiết lộ vấn đề khó, cũng chỉ có điều là tìm tới phản đồ cùng đâm lưng giả, đưa bọn họ xuống địa ngục thôi, nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu đi liếc nhìn bên người tô sắc vi, ánh mắt lấp l ó e c h ầ m ngâm nửa ngày, trung quy vẫn là thở dài, vốn là lấy tô sắc vi tiềm lực cùng thông t u ệ thật tốt bồi dưỡng một hồi lời nói, loại này động não vấn đề, hoàn toàn có thể ném cho nàng xử lý. đ á n g tiếc, bại hoại g i a hỏa, rõ ràng trường sai lịch, bất luận là đối mặt bất luận cái gì cường định, đều vĩnh viễn là một bộ không có tim không có phổi xa điêu dáng dấp, xác thực. Mỗi khi mã nhiên nhìn thấy nàng bức này dáng vẻ, đều có loại giải nén cảm giác. nhưng, luôn cảm giác cô nương này họ phong và những người khác đều không giống nhau lắm. đặt ở địa cầu này tận thế hoàn cảnh lớn bối cảnh dưới, có loại vi diệu không hợp cảm, ma s à o thần đ ỉ n h chân m a ma ngục, trong vũ trụ này bí mật, thực sự là quá nhiều quá nhiều rồi. mã nhiên tay phải nâng gò mã, mí mắt hơi rủ xuống, rơi vào trầm tư, liền ngay cả ta sống lại chuyện này, cũng không phải trước tưởng tượng đơn giản như vậy, cẩn thận nghĩ đến, cũng xác thực như vậy, tuy nói là dự mưu đã lâu sống lại, cũng rất sớm làm tốt kế hoạch cùng chủ bị, nhưng khi đó địa cầu người may mắn còn sống sót số lượng chỗ còn lại không nhiều, Siêu phàm giả bình quân trình độ cũng chưa chắc so được với hiện tại địa cầu. Bọn họ làm sao liền có thể trợ giúp mã nhiên hoàn thành diễn dịch, nhịp chuyển thời gian tuyến, trực tiếp trở lại quá khứ, làm lại một lần đ i Thật muốn có đơn giản như vậy. Trong vũ trụ này tất cả, sợ là sớm đã lộn xộn rồi. Sở dĩ, lúc trước liên quan với thời gian tuyến lại mở biểu diễn. chủ lực khán giả tuyệt đối không phải địa cầu nhân loại. trong đó, có tam đại khán giả nguyên, mã nhiên hiện tại là có thể xác định. thứ nhất, là số lượng không biết thần đình thượng vị thần. thứ hai, là bí mật quan sát đồng thời đem địa cầu xem là phòng thí nghiệm siêu năng văn minh. thứ ba, xác suất lớn là kia cùng thượng vị thần sức mạnh vì cách tiếp cận, rồi lại tính chất tuyệt nhiên ngược lại chân ma. Thượng vị thần cùng chân ma, dựa vào vị cách áp chế, trực tiếp phá giải l i ễ u hoa điệp dùng đến giúp đỡ mã nhiên d ẫ n âm đồng tâm năng lực, cũng không khó khăn, rốt cuộc loại cấp độ kia tồn tại, đã bắt đầu thấm nhuần bản nguyên vũ trụ, lính ngộ thế giới trí lý rồi, đến mức nói siêu năng văn minh, đồng tâm xét đến cùng, cũng chỉ là siêu năng lực một loại, sau khi sống lại. Mã nhiên lại đi tiếp xúc thắng ngộ thạch, liền từng bắt được một ít siêu năng văn minh manh mối. Bất quá, những tên kia tựa hồ rất nhát gan. vào lúc ấy, Mã nhiên vẫn không có, có thành tựu, thực lực không đủ. nhưng cũng để những kia siêu năng văn minh những người quan sát một trận não bổ qua đi, vội vã đứt ra quản chế đường nối. nhất niệm đến đây, Mã nhiên thu hút tâm tư, bất luận làm sao. Tiên tri hôn chương dung hợp, thông qua đại vũ chủ ý chí xét duyệt, đồng thời được nó tán thành. n ê n hôn chương, ở bảo lưu học ma, võ đạo thiên kiêu, dự ngôn ra tam đại hôn chương toàn bộ năng lực cơ sở dưới, thêm ra một cái tên gọi có chút r u ộ n gì diễn sinh năng lực, kỳ danh là, nhiên ảnh, chủ yếu công năng là thông qua thiêu đốt tự thân tuổi thọ, cho gọi ra một đạo khuôn mặt, thân thể cùng mã nhiên nhất trí mà thực lực đủ để ngang hàng thượng vị thần hình chiếu chân chính bắt đầu dùng nên năng lực thời điểm mỗi giây đều đem tiêu hao dòng giã một trăm năm tuổi thọ thành thật mà nói theo mã nhiên điểm ấy hao tồn căn bản không đáng nhắc tới rốt cuộc có huyền tiên triệu quan lan tỏa c h ấ n quan lan chi quốc chỉ là tuổi thọ thuế một c á c h này tiền thu cũng có thể để mã nhiên đem lá bài tẩy này xem là đòn công kích bình thường, t ù y ý sử dụng rồi, thì ra là như vậy, hiểu rõ nhiên ảnh năng lực này sau, mã nhiên thở phào một cái, chẳng trách vừa nãy đóng vai năng lực trực tiếp đưa ra phản hồi, hắn còn thật sự cho rằng tô sắc vi một người giá trị, liền đủ để so với vạn ngàn thần chỉ đây, bây giờ nhìn lại, cô nương này chỉ là cuối cùng tới cửa một cước. quả thứ nhất vàng dòng hôn t r ư ơ n g chủ lực khán giả, vẫn là thần đình đám kia tự cho là thông minh tột lúc các thần chỉ, không s a i đóng vai phản hồi mọc thêm năng lực, không chỉ hạn chế với mã nhiên diễn dịch, còn quyết định bởi với khán giả nhóm lý g i ả i ở thần đình rất nhiều khán giả xem ra, tương lai trên tuyến thời gian, có thể viết xuống phần kia nhiên võ bản thảo mã nhiên, E sợ đã thành tựu thượng vị thần vì cách, nếu không thì dựa vào cái gì một bộ bản thảo hình chiếu liền có thể làm cho rất nhiều t r u n g vị thần thậm chí là giống lăng như vậy diệt ma giả vì đó điên cuồng đây sở dĩ đóng vai phản hồi cho mã nhiên tiên tri hôn chương năng lực cùng hình chiếu hữu quan nhiên ảnh cơ sở năng lực đã vô cùng mạnh mẽ rồi trước ở thần đình trên địa bàn mã nhiên vẫn không có hiện tại phần này năng lực, duy nhất nửa kim nửa bạc kiếm t h ủ hôn chương, còn chưa hoàn thành lột xác, sáng nhịp bí cảnh diễn sinh năng lực, càng thích hợp làm hậu chiêu cùng chống đỡ địa cầu văn minh bất diệt lá bài tẩy. vào lúc ấy, mã nhiên tuyệt đại đa số công khích đánh tới trên người kim vực trước, cũng đã bị cắt giảm đến gần như là số không. thậm chí ngay cả chạm được từng tầng từng tầng phòng ngự đều rất khó khăn chỉ có h ẻ thần giả xưng hào phối hợp sáng tinh mâu có thể cung cấp một chút thật thương trên căn bản tương đương với ở cho đối phương cạo gió chí ít tiên tri hôn t r ư ơ n g ngưng tổ s o n g xuôi sau nắm giữ nhiên ảnh lá bài tẩy mã nhiên sau đó gặp lại kim vực thời điểm liền không cần tiếp tục phải chịu đến vì cách áp chế có thể chân chính chiến cái thoải mái rồi. Hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm ba mươi chín sáu trăm ba mươi chín trung yên thức tỉnh ma xào danh sách, thông qua nhiên ảnh năng lực ngưng tụ ra trong truyền thuyết nắm giữ ngang hàng thượng vị thần lực mã nhiên chi hình chiếu, mã nhiên cần thanh toán đánh đổi rất nhỏ, chỉ là tuổi thọ mà thôi, đáng nhắc tới chính là, nay v ẹ n v ẹ n chỉ là cơ sở công năng mà thôi, một chiêu này, không chỉ có như vậy, đồng d ạ n g còn có thể tác dụng cho người khác, hoặc là nói, hắn thần, như vậy, đánh đổi là cái gì đây, đối với mã nhiên tới nói, làm như vậy chính mình hầu như không cần thanh toán bất luận cái gì đánh đổi, chỉ cần ở lúc đầu khởi động nhiên ảnh thời điểm tiêu hao một chút bé nhỏ không đáng kể tuổi thọ, thì có thể làm cho hình chiếu vẫn tồn tại xuống, chân chính cần là này thanh toán đánh đổi, là bị chọn làm hình chiếu mục tiêu cá thể, bọn hắn bản nguyên sẽ bị suy yếu, thậm chí chia đều. mã nhiên đem cái này thú vị hiện tượng xưng là thành phẩm gánh vác, kiên trì tiêu hóa tiên tri hôn t r ư ơ n g mang đến hoàn toàn mới diễn sinh sức mạnh, đồng thời dần dần đem nó nắm giữ sau. mã nhiên trong lòng hiện ra một phần thú vị kế hoạch, đó là, có thể dùng để tăng lên toàn bộ địa cầu siêu phàm sức mạnh kế hoạch trên thế giới rất nhiều chuyện đều có tương tự ẩ n dấu thuộc tính khó giả sẽ không người biết không khó đối với hiện tại mã nhiên tới nói muốn làm được điểm này cũng không khó khăn chỉ cần sắp hiện ra có kế hoạch hơi làm điều chỉnh thử liền có thể mã nhiên hơi suy nghĩ trong giây lát Tiên tri hôn t r ư ơ n g liền thiêu đốt rơi mất trăm năm tuổi thọ. cùng lúc đó, hắn kia s o n g có chút ảm đ ả m trong con ngươi, thần quang trầm tính, sán ngân quang đoạn mịt mờ lưu c h u y ể n quá độ sử dụng sán tinh mâu mang đến phần mắt mệt nhọc, đ á triệt để khôi phục, thậm chí liền ngay cả trước hao tổn năng lượng, cũng ở trong giây lát khôi phục lại đầy chỉ trạng thái. cho nên nói, tiên tri hôn t r ư ơ n g không chỉ có thể dùng để chính diện tác chiến, mã nhiên trên mặt hiện ra một vệt nổ cười nhàn nhạt, phụ trợ trị liệu phương diện, cũng là hiệu quả rất tốt. nhiên ảnh đặc chất, phó thác mã nhiên cùng thượng vị thần chính diện chém rết tiền vốn. ngoài ra, cũng có thể diễn sinh khai phá ra rất nhiều diệu dụng, cách đó không xa, tô sắc vi còn đang trên bàn ăn nỗ lực tiêu diệt cuối cùng ánh sao xử lý, Nàng vừa ăn cơm, vừa l ậ t xem mới nhất nhiên võ bí tịch, tựa hồ là nghĩ muốn mượn bữa này so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều phải cho lực đỉnh cấp sơn hào hải vị, một lần đột phá đến toàn cảnh giới mới. Bởi vì quá quan tâm, tô sắc vi cũng không có chú ý tới mã nhiên tâm tình chập t r ầ n cùng biểu tình biến hóa, nhìn nàng kia nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được trong cơ thể nàng từ từ s ô i trào nội khí, mã nhiên biết, cô nương này nhiên võ trình độ đã đạt đến một cái t ầ n g thứ hoàn toàn mới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sắp sửa vượt qua nội khí cửa đoạn, chân chính đánh nát h ắ c nhăm võ đảo nguyên sơ cực hạn, đột phá đến nhiên võ thứ mười đoạn cấp độ, vì để tránh cho phát ra tạp âm, ảnh hưởng đến tô sắc vi lên cấp, mã nhiên không chút biến sắc hướng siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng phát ra chỉ lệnh. để nó dùng n ộ i k h í chế tạo ra một mảnh cách âm lĩnh vực, chính mình cũng duy trì nguyên bản tư thái, dường như điêu khắc bình thường ngồi ở trên ghế dựa, không nhúc nhích, thừa cơ hội này, mã nhiên lần thứ hai thôi thúc tiên tri hôn t r ư ơ n g muốn nhìn một chút c á c h này dung hợp hôn t r ư ơ n g dự ngôn năng lực phải chăng có biến hóa, từ khóa hạn định là thần đỉnh. sau đó, quả thứ nhất màu vàng hôn t r ư ơ n g quả nhiên không có đơn giản như vậy t h u b ả o mã nhiên nhíu mày, trừ bỏ nhiên ảnh mang đến chiến lược tăng lên bên ngoài, cảm giác kia ba viên hôn chương cơ sở công năng, đều tăng lên một ít, c h í nhớ, ngộ tính, võ đạo thiên phú các phương diện, đều gia tăng rồi gấp đôi, năng lực tiên đoán phương diện, cũng có thể hạn đ ị n h hai cái từ khóa rồi, sở dĩ, trừ bỏ thần đình bên ngoài, mã nhiên suy nghĩ chốc lát, lại tăng thêm cái thứ hai từ khóa ma xào. trong khoảnh khắc, nguyên bản hầu như muốn đầy tràn ra tới năng lượng, trước mắt tiêu hao quá bán, sách, thật là một háo năng nhà giàu. mã nhiên không khỏi ở trong lòng cảm khái lên, nếu như không phải nhiên v õ đạt đến nhị thập ngũ đoạn độ cao, lại có kiếm thù, ma tử chờ hôn t r ư ơ n g gia trì. E sợ lần này trực tiếp liền muốn cho ta ớ p khô, tin tức tốt là, lần này trả giá cùng báo lại, là hoàn toàn đúng chờ, mã nhiên trong ý thức, thêm ra một bộ hình ảnh, đó là một khối màu tím nhạt to lớn bia ngọc, phía trên tỏa ra tang thương, hơi thở cổ điển, phảng phất từ tuyên cổ tới nay liền vẫn tồn tại, mang theo một luồng như ẩ m như hiện bất hủ khí tức, bia ngọc này cho mã nhiên cảm giác có thể dùng đơn giản một câu hình dung nhật nguyệt hủ mà nó bất hủ ngôi sao diệt mà nó bất diệt nói chung liền là phi thường cao đại thượng chỉ nhìn ngoại hình rất x ọ a người trong mơ hồ nó cho mã nhiên cảm giác thậm chí cùng vũ trụ ý chí sống nhau đến mấy phần đưa mắt tụ tập ở bia ngọc màu tím này trên Thần sắc của mã nhiên liền trở nên có chút trở nên phức tạp. Món đồ này, c ò n đ ỉ n h rất nhanh thức thời, kho dữ liệu lớn bằng x ế p hàng, màu tím bia ngọc trên cao nhất, dùng thần đình thông dùng ngữ viết một chối văn tự, trung yên thức tỉnh ma xào danh sách, bên cạnh có một tiểu chối văn tự ghi chú, trở xuống danh sách không bởi uy hiếp trình độ phân cao thấp, chỉ dựa theo phát hiện thời gian trước sau dành cho đánh dấu, số một ma xào số hai ma xào băng ngục văn minh tà áp số ba ma xào siêu năng văn minh ngạo mạn tự xưng nhân tộc văn minh số bốn ma xào hữu văn minh lừa gạt đã diệt vong số bảy ma xào địa cầu văn minh tàn nhẫn số ba ma xào á c r ù n g văn minh một trong số chín ma xào t r ù n g tộc văn minh Tham lam, số mười ma xào, long chi văn minh, không khiết, số mười một ma xào, ký sinh linh văn minh, lười miếng, số bốn mươi hai ma xào, nội khí văn minh, căm r ế t số ba ma xào, á t r ù n g văn minh một trong, đ ã diệt vong, số bảy mươi ba ma xào, khuẩn bào văn minh, nhát gan, số chín mươi năm ma xào, tiếng ồn văn minh, Cuồng lay, số một trăm linh sáu ma xào, trường tồn văn minh, mất cảm giác số ba ma xào á trùng văn minh một trong, hiện là mộng tộc văn minh con mồ côi khống chế, số một trăm ba mươi năm ma xào, xuyên pha văn minh, ruồng bỏ, số một trăm chín mươi sáu ma xào, trương hằng văn minh, n g u mũi đã á diệt vong, số hai trăm m ư ơ i ba ma xào, mộng tộc văn minh, ý h xi、si、vọng đã diệt vong ở phần danh sách này bên trong mã nhiên thậm chí còn nhìn thấy bảy vị hồng liên đại hành giả truyền thừa văn minh mồi lửa chi nguyên thí dụ như ma pháp tiên đạo ảo thuật hồn thế t r ờ rõ ràng bảy cái kia bị đánh dấu là ma xào văn minh đều không ngoại lệ tất cả đều bị thần đình hủy diệt rồi mà những văn minh này truyền thừa mồi lửa rơi trên địa cầu đến tột cùng là một loại nào đó trùng hợp, cũng hoặc là tất nhiên. Mã nhiên hiện tại cũng không cách nào làm ra chuẩn xác phán định. Hắn hiện tại có khả năng xác nhận chính là, thần đình phương diện phán định một cách nào đó văn minh đến tột cùng phải chăng là ma xào. xác thực tồn tại một cách nào đó phán đoán tiêu chuẩn. không phải thích làm gì thì làm dội nước bẩn. bài trừ gì kỷ thủ đoạn. không quản nó phải chăng quá mức chủ quan. tốt xấu có một cái phán đình tiêu chuẩn, mã nhiên biết, chính mình chứng kiến phần danh sách này, cũng không phải là toàn bộ, chỉ là trong đó một phần nhỏ, căn cứ hiện nay sưu tập đến tình báo đến nhìn, bia ngọc màu tím này, hẳn là có thể mang rất nhiều ma xào dựa theo uy hiếp trình độ cùng xử lý ưu tiên cấp cao thấp tiến hành ship thứ tự, điều chỉnh ra một phần khác danh sách. Phá phá phá. thiếu nữ vui vẻ tiếng cười, hấp dẫn mã nhiên sự chú ý, rút cuộc đột phá rồi, nhiên võ thập đ o ạ n hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm bốn mươi sáu trăm bốn mươi quay t r u n g quanh mã nhiên tranh luận, phá phá phá phá. tô sắc vi tiếng cười rất có sức cuốn hút, nghe được âm thanh của nàng, mã nhiên cũng không khỏi khói môi hơi dương lên, xuất phát từ nội tâm vì nàng cảm thấy mừng rỡ, đồng nhất điều chiến tuyến trên đồng sinh cộng tử chiến hữu trở nên mạnh mẽ, bất luận nhìn thế nào, đều là chuyện tốt, một trận ánh sao xử lý ăn xong, để thiếu nữ gầy n h o n khôn mặt lần nữa khôi phục ánh sáng lộng lẫy, trên mặt kia một đôi mắt gấu t r ú c cũng khôi phục như thường trắng nón da thịt n h u trơn có co giãn tràn đầy colagen để người không nhịn được muốn dò ra tay xoa bóp mã nhiên tay nhất đến giữa không trung tựa hồ nghĩ tới điều gì lại lần nữa thả trở về tầm mắt của hắn tập trung ở trên mặt tô sắc vi chân thành nói chúc mừng nghe nói như thế thiếu nữ đầu tiên là đắc ý vô cùng một bộ đường làm quan rộng mở ráng dấp, có thể cũng không lâu lắm. Nàng khó miệng ngẫm lấy ý cười liền từ từ cứng rắn lên. tô sắc vi hư quan sát nhìn về phía mã nhiên, tức g i ậ n nói, rõ ràng là rất bình thường, làm sao từ trong miệng ngươi nói ra, tổng khiến người ta cảm thấy có chút quái g a. nhiên võ thập đoạn, đây là trước mặt địa cầu văn minh bên trong nhân loại thứ hai đỉnh cao. Nếu như không cân nhắc x ế p hàng thứ nhất người thành tựu, chỉ nhìn một cách đơn thuần cách thành tích này, đã tương đối khá rồi. đ á n g tiếc, mã nhiên kia nhiên võ n h ị thập ngũ đoạn cảnh giới cùng trình độ, để tô sắc vi hơi hơi suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả ra đầu. hiện giai đoạn, trên địa cầu chiến l ự c cao nhất siêu phàm giả là tiên tri mã nhiên, điểm này hầu như là toàn cầu nhân dân công nhận, Hoàn toàn không tồn tại bất kỳ gì n g h ị gì. Rốt cuộc huyền tiên triệu quan lan cùng hồng liên lính chủ diệp phong khinh căn bản là không phải người địa cầu. nhân ra đến từ hồng liên tinh hệ, là thương minh tinh người. trên cả trái đất, tính thực lực và phát triển tiềm lực, có tư cách cùng mã nhiên sánh ngang, cũng chỉ có võ thần tô sắc vi, thượng đế di cùng hảo thiên trương thiên nhận rồi. Nhưng mà. không biết là trùng hợp cũng hoặc là mã nhiên cố ý hành động. ba người này đều cùng hắn luận bàn giao lưu quá. đồng thời chiến công đều hoàn toàn nhất trí. tô sắc vi liền không cần phải nói. khi bại khi thắng, thua với mã nhiên số lần đã phá ba chữ số. thay cái niềm tin không kiên định. ý chí gầy yếu người lại đây. phỏng chừng đều muốn lưu đời sau bóng ma trong lòng. cũng không dám nữa sản sinh tranh tài cùng hắn ý nghĩ rồi. Di cùng mã nhiên ở giữa quan hệ so sánh phức tạp, mới bắt đầu là bệnh hoạn cùng thầy thuốc liên hệ. sau đó bởi vì siêu năng ăn mòn nguyên nhân phát sinh xung đột mâu thuẫn, bị mã nhiên tại chỗ rút đao chém giết, tuy rằng bởi vì phục sinh quyền bính sống thêm ra một đời, nhưng liền lần đó giữa hai người liền lập tức phân cao thấp rồi. Mặc dù có chút di đáng tin phan kiên trì cho rằng, di cũng sẽ không so với mã nhiên kém quá nhiều, chỉ là vừa vặn bị năng lực khắc chế. nhưng tuyệt đại đa số người địa cầu đều cho rằng đây là con vịt chết mạnh miệng biểu hiện, những khác không nói nhiều. Di bản thân sau đó chủ động gia nhập thủ hộ giả tổ chức, cam tâm tình nguyện nhận mã nhiên chỉ huy, chấp hành các loại cắt cử nhiệm vụ, t ổ n g không phải giả tạo nghe đồn, đều là có chứng cứ cùng người chứng kiến đến mức chương thiên nhận làm hảo thiên hắn tiềm lực cực cao tuy rằng giác t ỉ n h năng lực thời gian hơi muộn nhưng ở trung quốc các đại học xã trợ giúp cùng tài nguyên nghiêng bên dưới thực lực tăng nhanh như gió trải qua nhiều lần thực chiến sau vũ lực chỉ cấp t ố c tăng lên tới cùng thượng đế di ngang ngửa cấp bậc căn cứ quang ngư học xã nhân sĩ nội bộ xoay chuyển đóng quân nhân viên yêu sách. ở học xã nội bộ luận bàn trong quá trình, hảo thiên trương thiên nhận cùng tiên tri mã nhiên đối đầu tỷ lệ thắng vẫn duy trì ở ổn định không phần trăm. trừ này ra, đáng nhắc tới chính là, trương thiên nhận cũng là mã nhiên bệnh hoạn một trong. hảo thiên cùng thượng đế này hai đại siêu năng lực tồn tại một loại nào đó kỳ diệu tính chung. siêu năng ăn mòn hiện tượng đều là cá nhân tính tình chuyển biến người sau là tư duy thần tính hóa từ từ đánh mất nhân tính mà người trước là tư duy bá chủ hóa nếu như không có mã nhiên trị liệu e sợ trương thiên nhận sớm muộn muốn biến thành cao cao t à i thượng coi thường muôn dân một tôn thần tiên trải qua một ít học xã thành viên ở địa siêu diễn đàn trên yêu sách sau ở võ thần thượng đế Hảo thiên ba người này tôn lên bên dưới, mã nhiên ở toàn cầu nhân dân trong lòng địa vị, đã đạt đến một cách không thể lay động cấp độ. Hắn vũ lực chỉ cực cao, n à y còn không phải kinh khủng nhất địa phương, khuyết đại nhất chính là, ở toàn cầu nhân dân xem ra, mã nhiên tiếp xúc thắng ngộ thạch sau cảm giác t ỉ n h siêu năng lực, đối thực lực bản thân hầu như không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hắn một thân chiến lực, Hầu như toàn bộ đến từ chính nhiên võ, người đỏ t h ị phi nhiều, theo mã nhiên thành danh, cũng từ từ có một ít âm mưu luận giả bắt đầu hoài nghi, cho rằng mã nhiên khả năng là thông qua hạn định báo trước năng lực quan c h ắ c tương lai, đang nhìn đến tương lai bên trong, đánh cắp nhiên võ con đường, cướp đoạt những người khác trí tuổi thành quả, nhưng như vậy âm mưu luận giả, rất nhanh sẽ bị chính nghĩa đám bạn trên mạng ship sự thực giảng đạo lý cầm chứng cứ bác bỏ đến thương tích đầy mình triệt để mai danh ẩm tích rồi loại này âm mưu luận giả vấn đề lớn nhất chính là cho là mình rất thông minh trên thế giới những người khác đều là kẻ ngô si chỉ có mình có thể phát hiện vấn đề những người khác xưa nay không có suy nghĩ qua khả năng như vậy nhưng mà không nói những cái khác ô sắc vi từ sáng đến tối đều cùng mã nhiên hỗn cùng nhau. Nắm giữ vạn hóa lực lượng. có thể trước mắt cúp bi trên thế giới hết thầy trấn quốc cấp trở xuống siêu năng lực. nếu như mã nhiên thực sự là hữu danh vô thực hàng pha ke, nàng sẽ không nhìn ra. được, lùi mười ngàn bước nói. coi như là võ thần cùng tiên tri ở giữa có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. nàng lựa chọn bao che mã nhiên. kia thượng đế di.、Si. âm dương sư ogata komida, tình kiếp kim jina, indian chi thần huyết tiến, công nghiệp chúa tể juli U d a d n a u e r lavich chi hồn tua venez, t ụ quần lực lượng ba răng, bất t ử thân sĩ z e p l i những người này, đều cùng mã nhiên có quá tiếp xúc gần gũi cùng quan hệ hợp tác, những người này thì tại sao muốn bao che mã nhiên đây. những này kỳ thực còn đều chỉ là trên lô g i ấ y suy luận, vô pháp tách ra cùng quên luận cứ, là hiện thực thay đổi đối hạn định báo trước có khả năng quan chắc đến tương lai ảnh hưởng. Nếu như nhiên võ là mã nhiên đạo văn người khác thành quả, hắn kia sớm ở nhiên võ thập ngũ đoạn trái phải thời điểm, nên hết thời rồi, rốt cuộc giả thiết tích chứ như thế một cái nhiên võ nguyên chủ, người này ở không có danh thanh, không có địa vị tình huống, lại có thể không u ổ n g đầu ấp, trực tiếp đi theo sau lưng mã nhiên đi, tại sao còn phải tiếp tục khai thác nhiên võ con đường đây, không hết lòng gian đốt đen nhóm, cùng đường mạt lộ bên dưới, thậm chí còn tung ra mã nhiên sao chép tương lai chính mình loại này để người không biết nên khóc hay cười luận điệu, như vậy sắp chết giấy dua, đại gia chỉ là làm trò cười, thậm chí ngay cả phản bác đều lười phản bác. rốt cuộc, mọi người đều biết, tiên tri siêu năng lực, nó siêu năng ăn mòn hiện tượng là tuổi thọ hao tổn, thay đổi tương lai càng nhiều, tạo thành tuổi thọ tiêu hao cũng lại càng lớn. nhiên võ tu luyện tới cao thâm giai đoạn, có thể để gia tăng tuổi thọ, đây là sự thực, nhưng có thể tăng cường tuổi thọ cũng không coi là nhiều, căn bản không đủ dùng, ở không đồng thời kỳ, mã nhiên màu tóc biến hóa, chính là tốt nhất bằng chứng. Hắn s u ố t đạo tới nay, không có bất luận cái gì hắc liệu, một lòng vì công, vì bảo vệ địa cầu văn minh, mã nhiên tiêu hao chính mình tuổi thọ, ngăn cản rất nhiều lần tai ác cùng tận thế cấp sự kiện phát sinh, như vậy quên mình vì người tinh thần, thậm chí đem rất nhiều đáng tin anti-fan đều từ từ cảm hóa, đã biến thành hắn tử trung phấn, hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm bốn mươi một sáu trăm bốn mươi một ma vương bảy tỷ nhiên phấn, chỉ còn dư lại cực nhỏ một nhóm người kiên trì cho rằng, một cái không có bất luận cái gì điểm đen người, hoặc là vạn năm khó gặp thánh hiền, hoặc là chính là đại gian đại áp hạng người, rốt cuộc có câu nói gọi là chu công hoàng sợ lời đồn đãi ngày, vương mãn khiêm cung chưa xoán lúc, một người thì phi du khuyết điểm trừ phi hắn triệt để lạnh thấu có thể cái quan định luận bằng không đều là có người mới móc loại này ngờ vực chính là không có bất luận cái gì luận cứ chỉ có thể tự do tâm chứng luận điệu chỉ do nhàn đau bi không có chút ý nghĩa nào là số ít bên trong số ít hơn nữa đều tập trung tại ú t châu nhân loại đều a n hiểu suy bụng ta ra bụng người chính mình hình dáng gì liền yêu thích đem cái khác đồng loại đoán thành hình dáng gì nói tóm lại trên địa cầu tuyệt đại đa số người loại hoặc là từ về tình cảm sùng bái mã nhiên hoặc là chính là đứng ở lý tính góc độ chống đỡ hắn cho rằng địa cầu ít đi hắn đánh giá liền chuyển bất đ ộ n g rồi địa siêu diễn đàn trên các quốc gia bạn trên mạng có thể là võ thần phấn có thể là thượng đế phấn có thể là hảo thiên phấn, cũng có thể là kiếm t h ủ phấn, ma tử phấn. bình thường xé chiến l ự c thời điểm đều có thể dễ dàng ầm ý c á c hơn h một nghìn lâu. nhưng vừa nhắc tới mã nhiên, lại đều rất nhanh hóa giải lệ khí. thân như một nhà, là lấy. một số bạn trên mạng thường trêu tức tự dếu nói mình là bảy tỷ nhiên phấn một trong. bình thường không ngẫm nghĩ, vừa nãy ta hơi hơi suy tư một chút. đột nhiên cảm giác thấy có chút không hợp thói thường nhất niệm đến đây tô sắc vi theo bản năng mà nhìn về phía mã nhiên không nhìn được nhổ nước bọt nói trong lịch sử xưa nay không từng xuất hiện người như ngươi chứ luôn cảm giác ít đi ngươi địa cầu liền nhảy nhót bất đồng rồi nếu như không phải trước tô sắc vi chủ động đứng ra giúp mã nhiên có nồi đóng vai mặt đen Chống được bóp méo tư tưởng cái này ấm tưởng nhãn mát lời nói. E sợ hiện tại toàn cầu các nơi đều muốn lời đồn đãi nổi lên bốn phía. cho rằng mã nhiên có thể có thể sử dụng toàn cầu cấp tư tưởng vặn vẹo năng lực. có sao nói vậy. đứng ở góc độ của tô sắc vi đến nhìn. muốn nói mã nhiên một điểm hắc liệu đều không có. vậy thì chỉ do mò mẫm. đầu tiên. cũng là điểm trọng yếu nhất cái tên này là cái c ứ u cực hợp kim ti tan trai thẳng một điểm đều không hiểu ý hoàn toàn không biết săn sóc là vật gì ngay cả mình như vậy trên trời ít có thế gian tuyệt không tiểu tiên nữ đội hữu cũng không biết thật tốt hò hét từ sáng đến tối liền biết đ ố i nhân ra quả thực cùng c â y r u ộ t một dạng bất quá cũng chính là như vậy gọn gàng dứt khoát không làm bộ tính cách để tô sắc vi ở nhìn mã nhiên khó chịu bên ngoài, cũng thừa nhận hắn cùng tuyệt đại đa số xem mặt hùng tính sinh vật không giống, mã nhiên có thể không nhìn nàng nhan chỉ, nhìn thấy nàng thú vị linh hồn cùng mạnh mẽ nội tại, đây mới là thoát ly cấp thấp thú vị người. cùng với mã nhiên, có thời điểm tức thì tức, trung quy vẫn là có thể làm cho tô sắc vi lính hội được một loại thần kỳ thả l ỏ n g cảm, thật giống như cái tên này giúp nàng đỡ lấy tuyệt đại đa số áp lực một dạng. đi thần, tô sắc vi ánh mắt dùng mình, trên dưới đánh giá mã nhiên. nói đến, những kia phản đồ nhóm, hẳn là đã tất cả đều giết chết chứ. mã nhiên khẽ gật đầu, đáp lại nói, ta làm việc, ngươi yên tâm, lời này ngược lại kỳ thực cũng sống như vậy. đồng sinh cộng t ử chiến hữu ở giữa, phần kia tín nhiệm, không cần nhiều lời, nói lời này trước mắt, mã nhiên thông qua tiên tri h ô n chương năng lực, thăm dò tương lai, lại soạt ra một nhóm thực truy người gian danh sách, trong danh sách tên số lượng, cùng mới bắt đầu so ra, ít đi quá nhiều quá nhiều, chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm, nhiệm vụ mới, mã nhiên vỗ tay c á c h đột, đùng, một phần gần như toàn trong suốt tờ giấy trên không trung ngưng tủ ra trôi nổi ở trên mặt bàn ba mươi cm nơi như là cố định phản trọng lực trang bị một dạng chỉ c h ú t lát sau một viên kim quang ấm á n h tiểu hạt đào gần như thuấn di bình thường xuất hiện ở trong phòng trở về cây tròn vo chín mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi năm nhìn thấy mã nhiên trên không trung sưởng sốt một lúc vui xạo rực u ố n éo người, bay tới trong suốt tờ giấy phía trước, bẹp bẹp mấy c á c h đem nó gặm rơi, a, liền những này, cùng trước đây so ra, hiện tại nhiệm vụ ung dung thật nhiều, n h ư n bảo quả nhiên vẫn là biết thông cảm ta, kha kha, vàng rực rỡ tiểu hạt đào từ trước người tô sắc vi bay qua, k i n h bị phát ra một cách âm tiết, a, tuy rằng tô sắc vi cũng biết rồi những bí mật này, nhưng phản đồ thanh trừ kế hoạch người chấp hành trung quy vẫn là nó xúc phân quan chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm đại nhân v i ệ t con này hoang g i ả i quất mèo lấy cái gì cùng mình đấu không phải sóng não cùng tinh thần mô phỏng năng lượng rung động thủ đoạn là chân chính tiến hóa xuất phát tiếng công năng rồi tô sắc vi hư quan sát mặc kệ nó một c á c h liền nhân loại đều không phải tròn trùng trục theo chân nó tức cái gì đây x o ạ t x o ạ t thiếu n ữ tay không bóp nát hai viên sắt lá hạt đào, cười hít mắt hưởng dụng những này sau khi ăn xong tiểu đồ ăn vặt, mã nhiên nhưng là nhìn chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm g i đi phương hướng, k h ẽ gật đầu, viên này vàng rực rỡ tiểu hạt đào, đi lên cùng kiếp trước con đường hoàn toàn khác, lúc sớm nhất, nó là làm chiến bại tù binh mà tồn tại, trải qua thời gian dài hợp tác, Lần lượt sự kiện qua đi, chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm biểu hiện cũng chứng minh nó trung thành. một ít địa cầu bản thổ nhân loại cùng vị này m ộ n g tộc con mồ côi so ra, đều trinh l ệ quá xa quá xa. mã nhiên tin chắc, thông qua mình và cùng c h u n g trí hướng bạn bè nhóm đồng thời phấn đấu, cuối có một ngày, có thể đem ruồng bỏ giả đê hèn ghen từ địa cầu ghen trong kho triệt để loại bỏ đi ra ngoài. cái này ánh mắt kiên định, rất k h ố c ma, tô sắc vi v u ố t nhẹ êm dịu c ầ m ánh mắt quái lạ nhìn lộ ra nguyên hình tiểu đồng bọn, chỉ là, cùng dũng giả so ra, hắn rõ ràng càng giống ma vương a. sách, ánh mắt này, phối hợp này nhan chỉ, khí chất này, quả thực chính là cất bước thiếu nữ ngô ngốc r ồ b ắ t khí a. không được, cái khác học xã học tì các học muội, gần nhất nhìn cái tên này ánh mắt càng ngày càng không đúng cảm giác sống như là muốn đem hắn ăn đi một dạng đến suốt thời gian đánh cứu các nàng giúp các nàng duy trì tỉnh táo tô sắc vi biết trước mắt mã nhiên lợi dụng báo trước năng lực s ự ngôn rất nhiều nhân loại phản đồ tồn tại cũng toàn bộ trong bóng tối xóa bỏ quyết đoán mãnh liệt chưa bao giờ có nửa điểm thương hại có thể nói là hai tay dính đầy máu tanh. Kỳ thực, loại hành vi này theo tô sắc vi, hoàn toàn có thể tính là m ị lực cộng điểm hạng, đem mã nhiên càn khôn độc đoán cùng hào kiệt bá khí lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn. thế nhưng, cách làm như thế, trung quy cùng thánh hiền cách biệt, tô sắc vi cũng biết, nếu có một ngày, mã nhiên một xấu cách làm một khi bại lộ, Hắn tám chín phần mười xe bị mọi người làm trong phim ảnh lưới trời một dạng tồn tại. Dư luận sẽ từ từ bị giã tâm ra lợi dụng. Mọi người cũng sẽ bắt đầu phản kháng mã nhiên bảo ngược hành vi. Có thể nàng chính là cảm thấy. như vậy hữu á n có hận mã nhiên. mới càng như là một cách thật sự người sống. mà không phải một cách bảo vệ cơ khí. một cách chỉ vì thực hiện nhân sinh mục tiêu cuối cùng mà tồn tại ra hỏa. sở dĩ. Ở biết phản đồ xóa bỏ danh sách tồn tại sau, tô sắc vi chưa bao giờ sản sinh quá để lộ bí mật ý nghĩ, thậm chí còn vận dụng chính mình vạn hóa tới tay rất nhiều siêu năng lực, trợ giúp mã nhiên đem phần kế hoạch này làm càng thêm thiên ý vô p h ù n g thậm chí, nàng đã làm tốt ở thời khắc cần thiết là mã nhiên có nồi chuẩn bị tâm lý, làm sao, đám nhân loại kia phản đồ tất cả đều là sắc vi đại nhân cùng nàng dưới t r ứ n g chó san chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm giết được ai không phục đứng ra võ thần tên tuổi không phải là đùa giỡn ngược lại sắc vi đại nhân xưa nay đều không phải cái gì nhẫn nhục chịu đựng bạc liên hoa bị phun liền bị phun cũng sẽ không thiếu khối thịt phun tàn nhẫn đã bắt mấy cái điển hình giết người chu tâm để nó thân bại danh liệt, để người đời mở mang võ thần thủ đoạn, nên cái gì sự đều không còn. Sắc vi đại nhân, không cần cái gì thiết lập nhân vật, nói đi nói lại, mã h i ể n thánh như thế hiểu chuyện. Nếu như sự có không mật, phản đồ xóa bỏ danh sách bị lộ ra ánh sáng đi ra, mình có thể thành công giúp hắn có n ổ i lời nói, hẳn là mỗi ngày đều có thể hưởng dụng ánh sao xử lý bịch. Đáng tiếc rồi, tô sắc vi thở dài, cảm khái nói, ta tổng hợp chiến l ự c cùng ngươi so ra, vẫn là kém một chút, coi như là tu luyện hồng liên diệu pháp, n h i ê n võ cũng đột phá đến thập đ o ạ n thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, tự nghĩ đã có thể không thương giết chết hai tôn diệt thế lục thần cấp thần chỉ, lại vẫn là không làm được sống như mã nhiên, có thể đồng thời ung dung kéo bốn tôn hạ vị thần trình độ nàng đem đầu ngón tay nắm kèn kẹt văng ảo não nói vốn là ta còn coi chính mình tích lũy lâu dài sử dụng một lần đã sớm đem nhiên võ nội dung phía sau triệt để thông hiểu đạo lý trước sau liên hệ toàn bộ lý giải có thể liên tục thăng cấp trực tiếp nhảy đến thập nhất đ o ạ n ngưng t ụ nổi khí linh trăng nhiên võ thập đ o ạ n Lấy nổi khí lớp kín một trăm hai mươi bốn cái khiếu huyệt, đạt đến người bình thường thể chứa đựng cực hạn, bị đ ị a siêu diễn đàn đám bạn trên mạng xưng là trúc cơ chi pháp, tô sắc vi lại càng khát vọng nhiên võ thập nhất đ o ạ n cảnh giới, đến cấp bậc kia, là có thể ngưng tụ nổi khí linh trăng, để toàn thân sức phòng ngự một thể hóa, mấu chốt nhất chính là, vậy cũng là thiếu nữ sinh đẹp biến thân a. biến thân sau đó sắc vi đại nhân nhìn qua khẳng định anh tư hiên ngang mỹ lệ mạnh mẽ danh tiếng che lại mã h i ể n thánh đáng dép tích lũy còn chưa đủ tô sắc vi hoán niệm nói còn kém một tí tẻo như thế sớm biết lúc trước r ế t thần được những kia liền không ném đến nghề nghiệp trên bảng rồi x ế p đến cùng vẫn là không đủ thời gian theo tô sắc vi người địa cầu cũng không thiếu thiên phú, mặc dù không cân nhắc mã nhiên cái này luận n g o ạ i cấp bậc yêu nhiệt, cái khác chấn quốc cấp các siêu phàm g i ả chỉ cần thời gian đầy đủ, kém còi nhất cũng có chống lại chiến lược của hạ vị thần, thắng ngộ thạch siêu năng lực đang giác tỉnh trước mắt, trên đó hạn cũng đã cố định, bất luận làm sao, đều không thể tăng lên nửa điểm, nhưng chúng nó phương pháp sử dụng nhưng là đa nguyên hóa, cùng nhiên võ, giáp máy, dịp tối ưu hóa sen, cái khác siêu năng lực phối hợp, có thể nói là diệu dụng vô cùng, chỉ cần thời gian đầy đủ, là có thể khai phá ra hơn xa hiện tại sức mạnh, du hí chủ thần hôn chương p h ụ thêm số liệu bảng ban tặng, hoặc là nói du hí cuộc đời năng lực, theo mã nhiên, đối với mình năng lực tổng hợp tăng lên cũng không lớn, nhưng nó tính thực dụng rất mạnh, áp dụng phạm vi cũng rất rộng, để dùng cho địa cầu trận doanh các chiến hữu tăng cao thực lực, là phi thường dùng tốt phần mềm hắc, tiên tri hôn chương nhiên ảnh năng lực, trực tiếp khóa chặt thần đình những kia thần chỉ, đem bọn hắn sức mạnh hình chiếu đến trên địa cầu, hoặc là trực tiếp hình chiếu đến một số trong bí cảnh mặt, đối vào địa cầu các siêu phàm giả tới nói, đó chính là sẵn có, có thể lặp lại soạt lấy lượng lớn mà mã nhiên cũng có thể trong quá trình này dễ như ăn bánh thu hoạch đại lượng thần cách mảnh vỡ dùng để cố hóa ngụy địa cầu bí cảnh một hòn đá h ạ hai con chim tích lũy cùng không đủ thời gian vấn đề không cần lo lắng phía ta bên này đã có hoàn chỉnh kế hoạch nhanh nhất ba ngày chậm nhất m ư ờ i ngày là có thể giải quyết triệt để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 chương sáu trăm bốn mươi hai sáu trăm bốn mươi hai nhân loại hợp lý nhãn mát tô sắc vi biểu tình trở nên trở nên nghiêm túc trọng yếu tình báo cùng thần đ ỉ n h tương quan đúng cũng không hoàn toàn là mã nhiên nói chuyện khúc lên ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái cùng lúc đó tô sắc vi trước mắt hiện ra một đạo chỉ có nàng cá nhân có thể nhìn thấy bạc màu lam màn huyền quang màn đây là mã nhiên thông qua tiên tri hệ thống trực tiếp đem trung yên thức tỉnh ma xào danh sách để trình đến trước mặt nàng nắm giữ tốt đọc siêu năng lực tô sắc vi chỉ là tầm mắt chinh trích dùng không tới ba mươi phần nghìn giây thời gian liền đem phần tài liệu này nội dung triệt để đọc một lượt một lần đồng thời nhớ trong lòng ma xào thiếu nữ mi tâm cao lại nói đến phần danh sách này dĩ nhiên là dựa vào một tảng đá tự động sinh thành, theo tô sắc vi, khối kia màu tím ngọc thạch, thì tương đương với một đài siêu cấp máy vi tính, nhìn qua như là tự động vận hành một loại nào đó trình tự, đem ma xào từ trong vũ trụ rất nhiều văn minh bên trong sàng lọc đi ra, trên thực tế lại tồn tại một vị hậu trường hắc thủ, hoặc là nói, lập trình viên, khối kia màu tím bia ngọc luôn không khả năng là tự vũ trụ vụ nổ lớn bắt đầu liền thiên nhiên tồn tại đồ vật chứ không thể xác định mã nhiên ngữ khí bình tĩnh thần thái ung dung nói tin tức tốt là phần danh sách này trên có thật nhiều văn minh tính uy hiếp muốn cao hơn nhiều địa cầu văn minh hơn nữa lần này thần đ ỉ n h lữ trình qua đi ta kiến thức rất nhiều thứ cũng thu hoạch rất nhiều nhiên võ hạn mức tối đa cất cao, v ẹ n v ẹ n chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ mà thôi. xác thực, nhiên võ hai liền lên cấp, để mã nhiên thực lực tổng hợp gia tăng rồi rất nhiều. sán tinh mâu xuất hiện, càng làm cho trước rất nhiều tích chữ trực tiếp biến hiện, khiến cho hắn tại vì giai cảnh giới kém xa thượng vì thần kim vực thời điểm, vẫn cứ có thể phối hợp c á c h khác lá bài tẩy bình yên rút đi. đồng thời xóa đi hết thầy dấu vết, nhưng, cùng quả thứ nhất vàng dòng hôn chương tiên tri so ra, những này tiền lời chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ, không đáng nhắc tới rồi. Rốt cuộc, tiên tri hôn chương mang đến diễn sinh năng lực nhiên ảnh, không chỉ dành cho mã nhiên trực diện sức mạnh của thượng vị thần cùng sức lực, càng làm cho hắn nắm giữ nhịp chuyển chiến lược thế cuộc thủ đoạn, theo mã nhiên. tiên tri hôn t r ư ơ n g xuất hiện, thì tương đương với thế chiến thứ hai thời kỳ cuối, mố quốc gia nghiên cứu phát minh ra vũ khí hạt nhân, trước mắt liền nắm giữ quét ngang toàn trường đoạt đỉnh lực lượng. không, cái này t ỷ dụ cũng không thỏa đáng, dựa theo hiện nay đại hoàn cảnh vũ trụ đến nhìn, đối với toàn bộ địa cầu văn minh mà nói, không nói có thể triệt để đem đối phương đánh bại, chí ít, có cơ bản nhất năng lực phản kháng, Bởi vì, nó đại biểu không chỉ là vũ lực, càng là lực uy hiếp, chỉ cần ở sau đó chiến tranh giữa các vì sao bên trong, mã nhiên thông qua thích hợp thủ đoạn, ở thời cơ thích hợp cùng trường hợp, đem phần này sức mạnh bày ra. địa cầu văn minh đang đối mặt thần đình thời điểm, liền lại cũng không cần khuấm núm, không cần lại lo lắng sợ hãi. cũng rốt cuộc có phát ra tiếng thậm chí là tranh cướp nên có quyền lợi năng lực đây là cỡ nào làm người phấn chấn đáng tiếc như vậy trọng yếu chiến lược sự kiện quan trọng sự kiện cũng không có quá nhiều khán giả ở hiện trường năng lực của mã nhiên đặc chất cũng làm cho hắn không thể đem chuyện này giải thích rõ ràng đồng thời lưu lại video ghi vi hình văn kiện mười sáu vạn năm trước xuyên pha văn minh có thể làm được sự tình, mã nhiên cho là mình cũng có thể làm được, hơn nữa có thể làm càng tốt hơn, phần này tự tin hoặc là nói tự phụ, bị kiểm chế quá lâu quá lâu, đối với mã nhiên tới nói, nhiệt huyết trên não, trực tiếp cùng kẻ địch đồng thời đồng quy vô tận là chuyện đơn giản nhất, mã nhiên xưa nay đều không thiếu thốn phần này dũng khí, trong xương tàn nhẫn, cũng chưa bao giờ chỉ thích hợp với người khác, càng thích hợp với mình, kiềm chế cốt t ủ i nơi sâu xa phần kia tự tin, từ p h ụ ngạo mạn, là tên là ý thức trách nhiệm đồ vật, tiên tri h ô n t r ư ơ n g để mãi nhiên cảm giác trước mắt hy vọng, cho sương mù diệt hết, mưa tạnh trời quang, toàn bộ thế giới đều trở nên trong lành lên, tâm tình sung sướng, thoải mái đến cực điểm, tô sắc vi không nói gì ngưng nghẹn, vốn định nhổ nước bọt hắn hai câu, rồi lại không biết được ứng nên bắt đầu nói từ đâu, rời đi địa cầu, đi rồi thần đình mấy ngày, nhiên võ tô vi cảnh giới liền ngay cả t u c tăng lên cấp hai, mà ở người trong cuộc trong mắt, những này đều chỉ là chút bé nhỏ không đáng kể tiền lời, câu nói như thế này, cũng chỉ có mã nhiên có thể nói ra được rồi, thành thật mà nói, đối với mã nhiên loại này vét xây hành vi, nàng thậm chí đã có chút tập mãi thành quen rồi, ở lần lượt đà kích gặp khó trong quá trình, nàng đối này đã có không kém kháng tính. xác thực, thiên phú của mã nhiên cùng tài tình, có thể nói yêu nhiệt, thậm chí để x ế p hạng thứ ba đến thứ m ộ ư ơ i siêu phàm giả thêm đến đồng thời, cũng chưa chắc có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Nhưng... Sắc vi đại nhân vĩnh không chịu thua, vũ trụ như vậy lớn, chỉ cần không buông tha. Cối u có một ngày, nàng có thể vượt qua mã nhiên, thiếu n ữ hai tay đặt tại trên bàn ăn, làm hai lần hít sâu, cấp tốt điều chỉnh tốt từ thân tâm tình. tuy rằng nàng không biết mã nhiên mưu trí lịch trình, nhưng nàng đối mã nhiên thực sự là hiểu quá rõ, chỉ là nhẹ nhàng ngứ khí biến hóa, liền lập tức cảm nhận được trên người mã nhiên hầu như muốn tràn ra tới tự tin cùng ung dung nói đến chúng ta thông qua thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực liền đến từ cái này cái gọi là số ba ma xào chứ siêu năng văn minh lại xưng nhân t ộ c văn minh dĩ nhiên nói chúng ta người địa cầu là siêu năng văn minh á chủng dựa vào cái gì á nói tới chỗ này tô sắc vi phục hồi tinh thần lại có chút không phục, bọn họ là nhân tộc, chúng ta là nhân loại, làm sao không trực tiếp phiên dịch thành loại người đây, cảm giác không hiểu ra sao liền bị làm hạ thấp đi rồi, thiếu nữ thở dài, cảm giác vừa nãy nhìn phần tài liệu kia bên trong, có quá nhiều không hợp lý địa phương rồi, cái kia bị dấu chấm hỏi thay thế số một ma xào liền không nói, ta cảm thấy đợi đến cuối cùng, phía trên kia mấy cái dấu chấm hỏi nếu là biến thành thần đình mới chơi vui liền nhìn bọn họ đến thời điểm có xuất thủ hay không tiêu diệt chính mình có sao nói vậy cái này ma xào danh sách nhìn ta cả người không dễ chịu địa cầu văn minh nơi nào tàn nhẫn rồi cái kia nhãn mắc cho một điểm đều không thích hợp ngồi ở thiếu nữ mặt đối diện mã nhiên cũng không có lập tức dành cho đáp lại hắn trầm ngâm nửa ngày mới thăm thắm nói, nhân loại cũng tốt, nhân tộc cũng được, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, chỉ cần đem cái khác cùng người dính dáng văn minh đều tiêu diệt, những tranh luận này sẽ tự nhiên biến mất, không đáng hoa quá nhiều tinh lực đi thảo luận ai càng chính tung, ai mới là căn nguyên, mặt khác, địa cầu xuất hiện tại phần danh sách này bên trong, lại bị treo lên tàn nhẫn nhãn mát, Kỳ thực rất hợp lý. Hắc á m lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. Nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. Hí tinh sinh ra hai mươi hai. chương sáu trăm bốn mươi ba sáu trăm bốn mươi ba mã nhiên cường giả thiên đường. tàn nhẫn cũng không cần vẽ rắn thêm chân hậu thiên mài r ú a nuôi thành. nó là địa cầu nhân loại từ lúc sinh ra đã mang theo đặc chất. mã nhiên tầm mắt tập trung ở trên người tô sắc vi, thản nhiên nói, ngươi không có quá nhiều rời đi địa cầu kinh nghiệm, có lẽ không rõ lắm một chuyện, ta liền nói rõ một cách đơn giản một hồi được rồi, z i t quái lên le vô loại trò chơi, chiến tranh điện ảnh, phim hành động loại hình vui chơi giải trí tác phẩm, ở c á c h khác đồng cấp văn minh bên trong, một điểm đều không ăn hương, là tuyệt đối tiểu chúng loại hình, có tàn nhẫn cùng lãnh khúc thuộc tính sinh mệnh cá thể ở một số hòa bình yên ổn văn minh bên trong sẽ bị coi là linh hồn d ị dạng hoặc là tinh thần tàn tật bị kỳ thị đối xử ở rất nhiều có chiến tranh nhu cầu văn minh bên trong ngược lại sẽ bị coi là nhân tài đặc thù các đại văn minh sẽ chuyên môn nghiêng tài nguyên đem bọn họ bồi dưỡng thành chiến tranh giữa các vì sao quan quân trường tồn văn minh bạch liệt tiểu đội còn nhớ chứ, những kia thí nghiệm người tham dự, mỗi người đều là có tàn nhẫn hoạt lãnh k h ố c thiên tính nhân tài, cực h i ể u quân chủ, tinh hồng chi truy, t r ụ c đạo giả loại hình xưng hào giả, càng là trong đó người tài ba, xuyên pha văn minh thất hoàng nữ e va, tam hoàng tử adam cùng đại hoàng tử lý đường, cũng là đến địa cầu tiến hành tàn k h ố c thí luyện, bình thường tới nói, chỉ có thông qua sát hạch, bọn họ kế thừa danh sách mới có thể tiếp tục tăng lên, thần đình cùng trương hằng văn minh như vậy thế lực, so sánh đặc thù, liền không nói nhiều rồi, nghe đến đó, tô sắc vi ánh mắt dùng mình, đăm chiêu gật gật đầu, thành thật mà nói, tuy rằng nàng thường thường ở trên mạng nhìn thấy một ít bản trên mạng nổ phun ai ai ai là thánh mấu biểu, nhưng trên thực tế căn bản chưa bao giờ gặp có thánh mẫu biểu thuộc tính người, không phải cực nhỏ gặp phải, là căn bản một cách cũng không có gặp qua. đương nhiên, n à y có thể là bởi vì, nàng rời đi trường học, kết thúc thời cấp ba giáo dục sau, liền trực tiếp gia nhập thảo lư học xã, trở thành trấn quốc cấp siêu phàm giả, đến tiếp sau tiếp xúc được người đều là học xã tinh nhuệ, dù vậy, điều này cũng rất có thể nói rõ vấn đề rồi. Thần đình chính thức giới vào địa cầu văn minh chiến trường trước. trên địa cầu tồn tại rất rất nhiều thành phần phức tạp ngoại tinh người xâm lược. máu thịt tung tóe trên chiến trường. lần đầu tham dự chém giết chiến sĩ cùng các thủ hộ giả. bởi vì máu tanh tình cảnh cảm thấy khó chịu mà tại chỗ nôn mửa. là số rất ít. hay là bởi vì tiếp t h ủ quá nghiêm ngặt tương quan huấn luyện. có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, tuyệt đại đa số học xã tinh nhổ lên chiến trường, đều sẽ rất nhanh g i ế t đỏ mắt, rất ít sẽ sản sinh buồn nôn buồn nôn cảm giác. ngược lại, liền tô sắc vi cá nhân mà nói, g i ế t chóc sẽ không để cho nàng sản sinh cái gì ngoài ngạc h tâm tình, không có đặc biệt thích thú, không hưởng thụ, cũng không cảm giác thống khổ. không quản giết người ngoài hành tinh lớn lên thành hình dáng ra sao, đều không thể làm cho nàng tâm tình giao động, cảm giác lại như là chạy bộ, bơi, nhảy dây, leo vách núi một dạng bình thường vận động, vốn là nàng còn cảm thấy điều này là bởi vì chính mình từng nhận chuyên nghiệp huấn luyện, lại tuân theo đại nghĩa, biết mình là vì bảo vệ địa cầu văn minh cùng đồng bào, ý chí niềm tin kiên định, cho nên mới phải biểu hiện như thế hờ hững bây giờ nhìn lại sự thực tựa hồ không chỉ có như vậy lạnh nhạt mã nhiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía tô sắc vi tuyệt đại đa số người địa cầu đều là như vậy chúng ta cũng không đặc thù những kia rết con gà rết con cá đều muốn nhổ buổi sáng người ngược lại là số rất ít nôn mửa phản xạ bị kích hoạt cũng chưa chắc là bởi vì thương hại cùng đồng tình đồng d ạ n g khả năng là bởi vì bọn họ cảm giác mình tay bị máu làm bẩn mới cảm giác buồn nôn mã nhiên dừng lại chốc lát trầm giọng nói địa cầu văn minh bên trong bị coi là thánh mẫu người kỳ thực là số ít cùng quái thai tuyệt đại đa số người địa cầu chỉ cần hơi thêm huấn luyện liền có thể thích ơn tàn khốc chiến trường rồi mặc dù là nhìn qua nhô nhược nhất, nhất khiếp đàm người, ghen nơi sâu xa nhất, cũng đều tiềm tàng khát máu cùng giết chóc thiên tính, trong miệng đều là ồn ả o gìn giữ động vật người, trong đó có thật nhiều, tàn nhẫn trình độ so với người bình thường càng cao hơn, ở thời kỳ hòa bình, tàn nhẫn đặc chất cũng không được, sẽ ảnh hưởng đến yên ổn cùng đoàn kết, ở chiến tranh giữa các vì sao thời kỳ, phần này đặc chất, cố gắng vận dụng lên, ngược lại là một cái lời khí. Bất quá, thật muốn là dựa theo màu tím bia ngọc trên danh sách đặc chất nhãn mát đến phân chia. mã nhiên cảm giác, giống chính mình như vậy, ở trên chiến trường đen chiến lời phẩm đen ra vốn có thể ra hỏa, so với người địa cầu, càng giống trùng tục một ít mới đúng, tham lam, một điều này, địa cầu nhân loại cũng không thiếu, mã nhiên lắc lắc đầu, tiêu diệt cái ý niệm này, hắn lúc trước tiêu diệt trương hàng văn minh thời điểm, có thể không đồng tới cái gì lòng chắc ẩ n cũng không giống thượng vị thần kim vực như vậy, rõ ràng là kẻ thù sống còn, đều còn khách khí, một bộ trách trời thương người dáng dấp, h ẳ n không thể tại chỗ rơi vài giọt cá xấu lệ, nhìn từ góc độ này, chính mình cũng thật là cái chính gốc thuần chủng địa cầu nhân loại đây làm mã nhiên rơi vào trầm tư lúc bên cạnh tô sắc vi nhưng là tâm tư b a y tán loạn não động mở ra chẳng lẽ nói bởi vì chúng ta vẫn ngốc trên địa cầu sinh ở đây d à i ở đây sở dĩ không cảm thấy địa cầu văn minh có bất cứ vấn đề gì c ử u x ử chi lan chi thất mà chưa phát xác nó hương c ử u sử bảo ngư chi tứ, mà chưa phát giác nó t h ố i là đạo lý này, điều này cũng nói không thông a, tô sắc vi hồi ức trong danh sách những cái kia nhãn mát, khinh bị nhíu mày, nói, hết thảy ma xào trên nhãn mát, toàn bộ đào kéo xuống, đều dán trên địa cầu phía sau, cảm giác cũng không cái gì không hợp cảm, cảm giác mình có chút mê chi kiêu ngạo, b ất quá thiếu nữ rất nhanh quản lý tốt trên mặt biểu tình. chuyện như vậy cũng không cái gì đáng giá tự hào địa phương nói đến văn minh nhân loại tán ca không phải là trí tuệ cùng dũng khí tán ca sao dũng khí để địa cầu nhân loại ở đối mặt ngoại địch thời điểm có thể anh dũng tác chiến đấm máu chém giết bảo toàn tự mình trí tuệ để địa cầu nhân loại ở không có ngoại địch thời điểm, có thể kiểm soát tà á c thiên tính, đạo đức cùng pháp luật cũng bởi trí tuệ mà sinh, nói đi nói lại, tô sắc vi liền không tin rồi, nổi danh đơn trên những văn minh này bên ngoài, trong vũ trụ những văn minh khác, đều thuần khiết không r à n h giống từng đ ó á từng đ ó á tiểu bạch hoa, căn bản nói không thông, xa không nói chuyện, Thần đình bản thân cũng không có thiếu điểm đen chứ, một cái ngạo mạn nhãn mát rán lên đi, nó liền căn bản sẽ không tới, được, tạm thời không thảo luận vấn đề này, mã nhiên vỗ tay c á c h đột, đem tô sắc vi sự chú ý hấp dẫn lại đây, ta vừa nãy có nhắc qua, nói muốn giải quyết không đủ thời gian cùng khuyết thiếu vấn đề, là này, ta làm một phần kế hoạch, kỳ danh là, cường giả thiên đường tô sắc vi nghiêng đầu cảm giác mã nhiên cái tên này trên người rõ ràng không nhìn ra bao nhiêu chặt c h c t cái bóng bốn chữ này tổ hợp lại với nhau lại một mực có như vậy điểm n h ị thứ nguyên mùi vị cường giả thiên đường kế hoạch nghe tới thông tục dễ hiểu cũng không sâu áo tối nghĩa khoảng chừng là cường giả thiên đường người yếu luyện ngục ý tứ chuyên môn bồi dưỡng chấn quốc cấp trở lên siêu phàm giả địa phương thiếu nữ vuốt cằm suy đoán nói ở cùng thần đình trong chiến tranh thực lực quá kém người thật g i ố n g cũng không có cách nào tham dự vào chấn quốc cấp thực lực của siêu phàm giả cũng là chinh l ệ c h không đồng đều xác thực cần chuyên môn huấn luyện tăng lên một hồi tài nghệ của mọi người cần t h ậ n ngấm lại ô sắc vi cảm thấy như vậy hoàn toàn nói xuôi được, mã nhiên nhưng là lắc lắc đầu, nghiêm túc giải thích, cường giả thiên đường ý tứ là, hết thầy tiến vào thiên đường người, chỉ cần niềm tin kiên định, không có bỏ dở nửa chừng, đều có thể trở thành cường giả, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê kích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm bốn mươi bốn sáu trăm bốn mươi bốn siêu phàm tập kết xây lớn thiên đường, đợi được chiến tranh chân chính bạo phát sau đó. hy vọng mã nhiên cùng tô sắc vi chờ rất ít mấy người đẩy lên, được ăn cả ngã về không đánh một trận quyết định toàn vận mạng loài người trận chiến đấu, tuy rằng bởi vì thực lực của mã nhiên tăng lên, này nghe tới tựa hồ tồn tại không nhỏ tính khả thi. nhưng cẩn thận suy tư qua đi nhưng cũng khiến người ta cảm thấy có chút bi ai sinh ở mới trung quốc sinh trưởng ở dưới hồng kỳ mã nhiên tin chắc nhân loại cần dẫn đạo giả lại không cần chúa cứu t h í trời giúp tự giúp mình giả địa cầu văn minh ứng do toàn nhân loại đi cộng đồng cứu vớt đây là rất nhiều người theo bản năng muốn trốn tránh lại vĩnh viễn vô pháp tách ra trách nhiệm cùng nghĩa vụ làm cá ướp muối, rất dễ dàng, cũng rất vui vẻ, nỗ lực phấn đấu, rất gian nan, cũng rất thống khổ, những mã nhiên này đều biết, sở dĩ, Hắn mới sẽ nghĩ đi chế tạo cường giả thiên đường, chí ít, để mỗi một phần nỗ lực, đều có báo lại, đều có thể được thu hoạch, nhắc tới cường giả thiên đường, liền không thể không nhắc tới danh từ này, thu được kinh nghiệm, một phím thêm điểm, thăng cấp trở nên mạnh mẽ nguyên bản chỉ tồn tại ở trò chơi điện tử bên trong khái niệm, bị mã nhiên đưa vào đến thế giới hiện thực bên trong, đồng thời ban tặng rất nhiều địa cầu nhân loại, người ở bên ngoài xem ra, tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi cao vơ bảng kinh nghiệm cộng thông, tuy rằng không phải cùng một cái đồ vật, nhưng trên bản chất là tương đồng, có cộng đồng kiêng kỵ không thể giết bừa đồng bào, trừ bỏ những kia từ đạo đức cùng pháp luật mức độ phán đoán đều đáng chết người c ả n h bã bên ngoài, giết cái khác người địa cầu, có khả năng được là số không, hoang dại động vật, có kinh nghiệm, nhưng trái pháp luật, hồng liên giảng đạo qua đi, địa cầu các đại quốc gần đây đều r ồ n r ậ p ra sân khấu tương tự với siêu phàm động vật bảo vệ pháp điều lệ, Trừ bỏ cực kỳ cá biệt đối với nhân loại sinh tồn tạo thành uy hiếp mà đối với nhân loại có mang đ ị c h ý siêu phàm động vật bên ngoài. tuyệt đại đa số siêu phàm động vật đều chịu đến pháp luật bảo vệ. Phi pháp săn trộm là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm cùng nghĩa vụ. có thể từ trong tay mã nhiên nhận được phúc l ợ i nhiệm vụ người. trung quy là số rất ít, tăng nhiều cháo ít rất nhiều có tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi cao vơ bằng các siêu phàm giả muốn thu được chỉ có thể từ châu dê heo c h ở trại chăn nuôi cùng lò sát sinh tới tay cố định thu được con đường đơn nhất hơn nữa ít rồi mà hiện tại mã nhiên muốn sử dụng tiên tri hôn t r ư ơ n g mọc thêm năng lực là địa cầu nhân loại tăng cường một cách hoàn toàn mới thu được con đường trên thực tế không chỉ là những kia có thể thông qua giết chóc kiếm lấy người có thể tiến vào cường giả thiên đường ở trong kế hoạch bất luận cái gì đạt đến cấp một đánh giá phổ thông siêu phàm giả cũng có thể tiến vào thiên đường rèn luyện tự thân sức mạnh chiến kỹ đá mài tinh thần mài r ũ a tâm thái ở siêu cấp số liệu sinh mệnh hùng dưới sự giúp đỡ mỗi một tên tiến vào thiên đường người địa cầu nó tiến bộ cùng tăng lên, đều sẽ lấy số liệu hóa hình thức, trực quan nhất cho thấy đến, dù cho rất nhiều người mới vừa tiến nhập thiên đường thời điểm, vô pháp sử dụng tốt nhất đạt được lợi ích, sẽ lãng phí một phần nhỏ, cũng đáng, bởi vì, chân chính có mánh liệt lên cấp khát vọng hoặc là mục tiêu truy cầu sáng tỏ người, trên căn bản đều sẽ rất nhanh trở thành chủ thần trò chơi cao cấp viên, người không sợ nghèo mà sợ chia không đều nói chính là cách đạo lý này đãi ngộ trên không bình quân sẽ cổ vũ mọi người thôi phát tiến tới động lực đến mức nói những kia lười muốn chết t h ị t đưa đến bên mép cũng không muốn chính mình đi nghiền ngấm hiềm người khác hầu hạ không đủ c h ú đáo nhược gà mã nhiên cũng sẽ không đi quản hắn là thủ hộ giả không phải bảo mẫu xưa nay chỉ cứu đáng giá cứu người, kế hoạch thuận lợi lời nói, chỉ cần đi vào cường giả thiên đường nhiều người, nhị g luận cùng quan tâm cũng sẽ tùy theo mà tới, đóng vai năng lực kể bên người mã nhiên, muốn chính là phần này để tài tính cùng quan tâm độ, một hòn đá hạ hai con chim, không, không chỉ có như vậy, cường giả thiên đường kế hoạch một khi thành công, mã nhiên ngụy địa cầu bí cảnh liền không cần lại lo lắng nguyên liệu khởi nguồn rồi ngoài ra thần đình sức mạnh cũng sẽ tương ứng cắt giảm mà địa cầu trận doanh thực lực tổng hợp sẽ tùy theo tăng lên trên diện rộng nhất diệu chính là trong quá trình này chỉ cần mã nhiên nắm chắc thời cơ thật tốt diễn dịch một phen đóng vai năng lực cũng có thể có thể đưa ra phản hồi một hòn đá bốn chim Chỗ tốt như i ề u n h vậy chúng ta hiện tại liền lên đường mã nhiên đứng dậy đàng hoàng trịnh trọng nói phần kế hoạch này chỉ là hai chúng ta đi làm cần thời gian quá dài nhiều lắm gọi chút nhân tài được uvk W, u m tô sắc vi ngớ ngẩn phục hồi tinh thần lại hiện tại liền muốn bắt đầu rồi nói tốt nghỉ ngơi chứ c á c h này thiện biến nam nhân vẫn là nói theo mã nhiên ăn một bữa ánh sao toàn yến coi như là nghỉ ngơi quá rồi tuy rằng khách quan đến nhìn một bữa cơm qua đi tô sắc vi s ắ c thực khôi phục lại trạng thái toàn thịnh thậm chí còn đột phá đến nhiên võ thập đoạn cấp độ nhưng luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm không có đi dạo phố không có mua sắm không có xem phim, thậm chí đều không có ngủ nướng, điều này cũng có thể tính nghỉ ngơi me, tính toán một chút rồi, không chấp nhận với hắn, tô sắc vi rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, ôn hóa nhã nhặn trên dưới đất đánh giá mã nhiên một p h e n mơ hồ cảm giác, kẻ này xác thực là thay đổi một ít tác phong làm việc, trước đây mã nhiên đều là sẽ đang hành động trước, làm ra rất nhiều phần kế hoạch, sau đó từ bên trong tuyển chọn đối lập ùn thỏa, nguy hiểm nhỏ nhất kế hoạch, mà không phải chấp hành tiền lời lớn nhất kế hoạch. hiện tại, hắn lại như là c h ả m g ã y tay chân trên gông cùng một d ạ n g cùng trước đây so ra, rõ ràng thiếu rất nhiều kiêng kỳ, mã nhiên khẽ gật đầu, trầm giọng nói, thông qua năng lực tiên tri, ta nhìn thấy cường giả thiên đường kế hoạch thành công rồi, Vấn đề duy nhất ở chỗ ở phần kế hoạch này thành công trước vì điều chỉnh kẻ địch hình chiếu cường độ tham số còn có một chút những nhân tố khác tổng cộng dẫn đến một trăm ba mươi năm tên thủ hộ giả hy sinh ta nghĩ đem con số này hạ thấp linh sở dĩ kiểm tra phân đoạn đến khổ cực các ngươi rồi cường giả thiên đường kế hoạch cụ thể số liệu hàng mẫu quá lớn không giống trước ma xào danh sách một d ạ n g không có cách nào thông qua năng lực tiên đoán ung dung cầm đến tay. Sở dĩ, công việc này đến ủy thác một ít mã nhiên tín nhiệm mà có đầy đủ thực lực chiến hữu, như tống sờ, vạn hải hào, dương quang chiếu, n ô đ ị c h chu hàm d ị c h Hạ nam quang, l i ễ u hoa điệp, lý hạnh, trương thiên nhận đám người, hơn nữa, chỉ là u ố c nội đỉnh tiêm siêu phàm giả, hoàn toàn không đủ dùng. phải đem thường trú nước ngoài một ít chiến hữu cũng đều gọi đến trên chiếc thuyền này, tham dự đến cường giả thiên đường kiến thiết trong kế hoạch. Kim Sina, Chủ Ngự, -da, Lý đường, Huyết Tiến. những này đỉnh cấp công cụ người, cũng phải tốt dễ dùng lên tô sắc vi chừng mắt nhìn mã nhiên lời nói mới rồi bên trong cái kia nhóm chữ dùng tốt tốt là tốt rồi ở mã nhiên làm cho nàng biết mình cũng không phải cường giả thiên đường trong kế hoạch duy nhất công cụ người xế chiều hôm đó hồ bắc tương dương cổ long trung thảo lư học xã kiếm lư phía chính đông bảy trăm bảy mươi mét To lớn hình tròn trên bàn đá, ngồi đến từ toàn cầu các quốc gia bốn mươi năm tên thủ hộ giả, tuy rằng ở đây nhân số không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, là hiện giai đoạn địa cầu văn minh bên trong đứng đầu nhất siêu phàm nhân sĩ. hơn nữa, tuổi tác, giới tính, màu da khác nhau đám người, đều gia nhập vào lấy mã nhiên cầm đầu địa cầu văn minh thủ hộ giả trong tổ chức có cộng đồng niềm tin cùng mục tiêu trở lên chính là cường giả thiên đường kế hoạch toàn bộ nội dung lần này động viên hội nghị người chủ trì hảo thiên trương thiên nhận nói chuyện thả xuống văn kiện trong tay hắn nghiêng đầu đi nhìn về phía bàn tròn đối diện thượng đế di ngữ khí nghiêm túc nói ra ham lần này ngươi tiên phát nói bởi vì cố định hữu văn kéo dài có hiệu lực giữa hai người tư giao rất tốt, trương thiên nhận thường thường sẽ dùng r a ham đến sưng hô vị này phương tây thượng đế. Hắc ám lưu. Men ghiêu hùng sát phạt ích Thời không hỗn Hí tinh sinh nghiệp chúa thiết Nghe thiên nhận cao cục cổ công được ám sát đoán Men Âm mưu tầm tầm lưu lớp lớp loạn lời Trương trương quyết tuyệt Nơi vạn này giả vơi diệt bê tể bố ra Di đứng dậy, hướng về hai cái trái phải phương hướng khẽ khom người. Lúc này mới lên tiếng nói, thì cá nhân ta tới nói, khẳng định là tán thành, tiên tri cùng võ thần đưa ra cường giả thiên đường kế hoạch. Dưới cái nhìn của ta, chính là thực hiện toàn cầu đại đồng, người người như long tốt nhất con đường, không có một trong. Nói tới chỗ này, di hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. ngữ khí leng canh mạnh mẽ, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía nói. các vị, có lẽ đại gia còn chưa ý thức được, chúng ta sắp sửa tham dự đến một c á c h đủ để thay đổi toàn thể nhân loại lịch sử tiến trình sự nghiệp vĩ đại bên trong đi, cường giả thiên đường một khi kiến thành, địa cầu văn minh chống nguy hiểm năng lực, siêu phàm năng lực động viên đều phải nhận được tăng lên trên diện rộng, mà địa cầu ở trong vũ trụ cũng chắc chắn sẽ không lại là một cái không quan trọng gì văn minh. Mọi người chúng ta công lao, chúng ta cống hiến, sẽ bị ghi lại ở trong lịch sử. ở trăm nghìn năm sau, vẫn cứ là hậu nhân truyền lại hát. sự tích của chúng ta cũng sẽ xuất hiện tại các loại điện ảnh, tiểu thuyết, hoạt hình, trò chơi tác phẩm bên trong, bị các hậu r ủ i chỗ kính ngưỡng. Di lại như là cái bán kiểu hình chóp tổ chức thực tập giảng sư một dạng, phát động thượng đế siêu năng lực tháp ba b ê n q u y ề n bính, để cho mình lên tiếng là hiện trường hết thảy người tham dự đều có thể nhẹ dễ lý giải. Dừng lại chỉ chốc lát sau. Di hai tay đặt tại trước bàn, ngư khí trầm thấp, biểu tình nghiêm túc nói, ta xuất phát từ nội tâm hy vọng, có thể có càng nhiều người gia nhập vào thiên đường kiến thiết bên trong đi. khoảng thời gian này, ta đã triệt để nắm giữ ta vị trí quốc gia cộng năm mươi cái châu q u y ề n lên tiếng. nói cách khác, trừ bỏ ta bản thân đem tham dự đến cường giả thiên đường kiến thiết bên ngoài, ta còn có thể phái mười ba vị nắm giữ sơ thực lực thiên sứ cùng với hơn trăm tên a đến a cấp siêu phàm giả lại đây, hỗ trợ hoàn thành số liệu sưu tập cùng ghi vào công tác, tuy rằng di còn có chút chưa hết thòm thèm dáng dấp, nhưng lâm thời người chủ trì Trương thiên nhận vẫn là đứng dậy đỡ lấy lời mảnh vụn cảm tạ ra ham lên tiếng nghe xong hắn mấy câu nói sau ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác rồi Trương thiên nhận khẽ mỉm cười dùng đùa d i n giọng điệu nói thành thật mà nói vừa nghĩ tới mấy chục năm mấy trăm năm sau điện ảnh tv tác phẩm bên trong ta cũng sẽ sống tây du ký bên trong tề thiên đại thánh một dạng xuất hiện, liền cảm thấy khắp toàn thân tràn trề dùng mãi không hết sức lực. như vậy, kế tiếp là tự do lên tiếng phân đoạn, đại gia có cái gì nghi h o ặ c vấn đề hoặc là kiến nhị, g làm ơn tất ngay đầu tiên nói ra, lời nói như vậy, chúng ta có thể lập tức đính chính kế hoạch, điện bù đắp, nói tới chỗ này, ánh mắt của trương thiên nhận đảo qua mọi người tại đây, phát hiện các quốc gia đại biểu biểu hiện khác nhau, nhưng chưa từng xuất hiện khinh bì, thần sắc khinh thường. Lúc này mới thở phào một cái, nói, xin các vị nói năng thoải mái. ở một nhóm phụ trách hậu cần phụ trợ hình siêu năng lực giả dưới sự giúp đỡ, đại gia coi như không giống thượng đế di một dạng nắm giữ tháp ba bên quyền bính. từng người nói xong các quốc gia ngôn ngữ thậm chí là phương ngôn cũng có thể thuận lời giao lưu sẽ không gặp đến ngôn ngữ cản trở vấn đề mã nhiên cùng tô sắc vi là cường giả thiên đường kế hoạch người khởi xướng hai người lại chỉ là bỏ ra thời gian nửa ngày chạy khắp địa cầu liên lạc đến các quốc gia siêu phàm giả cũng không có tự mình tham dự đến này lần hội nghị bên trong sở dĩ trên người trương thiên nhận áp lực rất lớn coi như là thời kỳ hòa bình, hắn liền ở trong xã hội sờ s o ạ n g lần mò mấy chục năm, sau đó lại cùng mã nhiên chạy đến huyết vô tinh mạo hiểm, trở về sau, càng là phụ trách thiên đình kiến thiết công trình, đối mặt một nhóm này toàn cầu đứng đầu nhất siêu phàm giả thời điểm, vẫn cứ cảm giác gì thường khẩn trương, bắp thịt cả người vẫn căng thẳng, rất khó thanh tính lại, may là, ở đây những siêu phàm giả này, bất luận màu ra, giới tính, tuổi tác cùng quốc tịch, đều là thông qua tư tưởng kiểm tra cùng tương quan thử thách, cuối cùng gia nhập thủ hộ giả người của tổ chức, đại gia đều mang theo tương đồng thần thánh mục đích, giữa hai bên có thể lẫn nhau thông cảm lý giải, chỉ cần đối bảo vệ địa cầu văn minh có chỗ tốt, liền sẽ không dễ dàng đi ra bới móc, tìm cớ, ở hiện trường người tham dự bên trong, trương thiên nhận là lớn tuổi nhất một nhóm, hơn nữa đại gia đến từ không giống quốc gia, văn hóa tập tục không giống, c á c h khác hội nghị những người tham dự cũng không có đối trương thiên nhận vừa nãy lời nói kia sản sinh quá nhiều t ổ n g hưởng, ngược lại đều nghiêm túc suy nghĩ trước xem qua cường giả thiên đường kiến thiết kế hoạch thư, trương thiên nhận tiên sinh, phần kế hoạch này nội dung, ta đại khái đã hiểu rõ, nhưng, đem thần đình chân thần bộ phận sức mạnh hình chiếu đến trong lạc viên, cung địa cầu siêu phàm giả mài r ú a chiến ký cùng ý chí. chuyện như vậy, thật sự có khả năng thực hiện sao. đầu tiên đưa ra nghi vấn người, là đến từ nước đức công nghiệp chúa tể, du liwood ad e n a u e r du liwood là cái rất nghiêm cẩn nam nhân, bình thường nghiêm túc thận trọng, hành vi hình thức thiên hướng bảo thủ, xem xong cường giả thiên đường kế hoạch thư sau, hắn cảm giác trong này nhắc tới nội dung dù sao cũng hơi ý nghĩ kỳ lạ rồi, không tính được nói mơ giữa ban ngày, nhưng cũng có thể xem là chuyện cổ tích đến nhìn, nếu như cường giả thiên đường chân chính kiến thành, kia không chính là tồn tại với trong thế giới hiện thực trò chơi phó bản sao, đánh quái, thu được, thăng cấp, Julie w o cảm thấy này nghe tới thực sự là có chút trò đùa. Nếu như kế hoạch người khởi xướng không phải mã nhiên cùng tô sắc vi, phần kia kế hoạch thư, hắn căn bản ngay cả nhìn đều lười đến xem nửa mắt. Hắn như bây giờ nửa tin nửa ngờ thái độ. đã là đối tiên t r i tín dự hết sức tín nhiệm biểu hiện rồi. không chờ trương thiên nhận đưa ra đáp lại. Julie w o lại đưa ra cái thứ h a i sắc bén vấn đề. h ú n g hồ. cường giả thiên đường là dựa vào với thần đình các chân thần mà tồn tại không phải sao nếu như ta không có lý giải sai lời nói thiên đường hoạt động cơ chế trên bản chất là ở đánh cắp không thuyết pháp càng chuẩn xác là ở cướp đoạt thần đình lực lượng của chúng thần là người địa cầu sử dụng nói tới chỗ này z u l y w o o thở dài những kia thần chỉ coi như là phản ứng như thế nào đi nữa chỉ đổn cuối cùng cũng sẽ phản ứng lại chứ hiện tại địa cầu văn minh coi như là dốc hết toàn lực hết thầy đ ỉ n h tiêm chiến lực tính gộp lại e sợ cũng chưa chắc có thể đánh thắng thần đình tùy tiện sai phái ra một cái thực dân tiểu đội thứ ta nói t h ẳ n g này cũng không phải ta quá đáng lo lắng cũng không phải là bởi vì khiếp đảm lần trước kia đến từ thần đình diệt thế l ụ c thần thực lực đó làm sao đại gia đều là rõ như ban ngày, kia sáu tôn thần chỉ tuy rằng cuối cùng đều bị diệt rơi, nhưng có vài điểm ta nhất định phải chỉ ra. đầu tiên, những kia thần chỉ xuyên thống nhất chế phục, chuyện này ý nghĩa là, bọn họ là chuyên nghiệp đội ngũ, hủy diệt văn minh, cũng không phải là bởi vì tâm huyết dâng trào, bọn họ cũng không đặc thù, chỉ là một cách nào đó trong đoàn đội cực kỳ phổ thông một thành viên, điểm này, ta tin tưởng mọi người cũng đã thông qua các loại con đường xác nhận quá, liền không nữa cường điệu rồi. Thứ yếu, thần đình dẫn trước địa cầu văn minh địa phương, không chỉ là cá thể siêu phàm thực lực, từ lúc trước tiếp xúc manh mối đến suy đoán, bọn hắn lịch sử, chế độ, số lượng, chiến tranh gốc gác, đều toàn phương vị vượt qua chúng ta, cụ thể chinh lệch bao nhiêu, vô pháp tính toán. cuối cùng, lần đó trong chiến dịch, tiên tri cùng võ thần có ít nhất chín mươi năm phần trăm cống hiến. c h ú n g ta những người khác công tác cùng cống hiến tính gộp lại, chỉ là một cái nhỏ bé đến đáng thương con số. tuy rằng trong này có chiến lược quy hoạch cùng bố trí chiến thuật trọng yếu nhân tố ảnh hưởng, nhưng, xin mọi người không muốn quên điểm trọng yếu nhất. ta vừa nãy nói tới số liệu. là không tính toán huyền tiên triệu quan lan tình huống, rất xin lỗi, căn cứ chúng ta nhà khoa học cùng tương quan số liệu phân tích sư mô phỏng thôi diễn, thu được kết luận là nếu như vào lúc ấy, không có huyền tiên ra tay lời nói, địa cầu văn minh từ lâu tuyệt diệt rồi, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm bốn mươi sáu sáu trăm bốn mươi sáu sơ đại bằng mã nhiên bút bê vảy. tuy rằng các vị đang ngồi đều là trên thế giới đứng đầu nhất siêu phàm giả, ở từng người quốc gia được hưởng cực cao danh vọng, địa vị, nhưng địa cầu văn minh có thể không ở thần đình thế tiến công dưới bảo toàn xuống, trên căn bản cùng đại gia không có quan hệ gì, ta không phải n h ầ m vào ai. ý của ta là, bao quát chính ta ở bên trong. ở đây các vị, đều rất nhỏ yếu, yếu, tức là nguyên tội. Julie w o trên mặt hiện ra một vệt vẻ xấu hổ, chịu đủ săn vặt lòng tự ái, để hắn đem hàm răng cắn vang lên kèn kẹt. Hắn nỗ lực kiềm chế nội tâm tâm tình kịch liệt rung động, châm mặt nửa ngày, mới rốt cuộc c h á t tiếng nói, tiên tri tồn tại, để chúng ta ở chiến tranh giữa các vì sao bên trong biểu hiện không tầm thường, lũ chiến lũ thắng, mặc dù là gặp khó sau, cũng có thể rất nhanh đánh trở về. điều này làm cho đại gia sản sinh một loại ảo giác cho là mình có năng lực chống lại ngoại tinh người xâm lược, thành công bảo vệ địa cầu văn minh. đáng buồn chân tướng là, chúng ta đại số liệu trải qua vô số lần tính toán biểu hiện. phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu, luận siêu phàm tiềm lực, không quản là hiện tại vẫn là tương lai, chân chính có tư cách cùng tiên tri đứng ở cùng một chỗ trên chiến trường, chỉ có thức tỉnh rồi vạn hóa siêu năng lực, lại bái sư hồng liên lính chủ d i ệ t phong khinh võ thần, còn lại địa cầu nhân loại, bao quát chúng ta những này cấp sơ, chấn quốc cấp ở bên trong, Ở trung đê cường độ chiến tranh giữa các vì sao bên trong còn miễn cưỡng có thể có chút biểu hiện nhưng là đang cùng thần đình trong chiến tranh thậm chí ngay cả làm con tốt t h í tư cách đều không có hy vọng đại gia không muốn mù quáng lạc quan không muốn lại lừa gạt mình rồi sự thực là địa cầu văn minh siêu phàm thực lực rất yếu yếu đ ố i đến không đỡ nổi một đòn trình độ Thần đình khoảng thời gian này vẫn không có đưa ra phản kích, không phải là bởi vì bọn họ bị đánh sợ, mà là bởi vì nhân gia căn bản không có chú ý tới chúng ta. Dưới cái nhìn của ta, cường giả thiên đường kế hoạch hoạt động cơ chế, lại như là đang len lén hút thần đình máu, nhìn như có thể suy yếu thần đình, cường hóa địa cầu siêu phàm thực lực. trên thực tế, này là cực kỳ nguy hiểm hành vi, bị cắn một cái nhân loại, không phát hiện hoặc là không dành thời điểm, liền không thèm quan tâm mũi, một khi phát hiện mà để chống tay đến, sẽ trực tiếp đem nó đánh chết, địa cầu chúng ta văn minh, đối lập thần đình tới nói, chính là một cái gầy yếu mũi, j u li út nói tới chỗ này, cười khổ lắc lắc đầu, một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu nói, xin lỗi, ta thất thố rồi, ta cũng không muốn cho đại gia dội nước lá, chỉ có điều, sự thực liền là tàn khốc như vậy, hiện trường rất nhiều người tham dự trên mặt biểu tình, đều trước mắt âm trầm xuống, một ít nguyên bản thần thái ung dung, đều là một bộ mặt phủ mày trao dáng dấp, tâm thái hơi hơi thiếu một chút, đã bắt đầu than thở rồi, tuyệt đại đa số chấn quốc cấp siêu phàm giả, đều không thể chiến thắng thần đình bên trong cấp thấp nhất hạ vị thần. đây là sự thực. rất nhiều lúc, chân tướng liền là như vậy thương người, để người nghe cả người khó chịu, bởi vì sức mạnh của chính mình bé nhỏ không đáng kể, sở dĩ liền không đi nỗ lực, không đi thử nghiệm sao, bình thường tính tình ôn hòa thượng đế di, giờ khắc này sắc mặt đỏ lên, chán nổi gân xanh tách, nhìn không được đem bàn đá nhấn ra hai cái trưởng ấm, cao d ò n g phản bác, làm thủ hộ giả tổ chức một viên, ngươi nên so với bất luận người nào đều rõ ràng, đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cánh đồng, như thế nào đi nữa nhỏ bé sức mạnh, Sẽ hợp lại cùng nhau, cuối cùng cũng có thể ngưng tụ trở thành bất luận người nào đều không thể lơ là sức mạnh, nói tới chỗ này, di trong mắt xẹp qua một vệt vẻ hồi ướp, chỉ chúc lát sau, hắn khẽ lắc đầu, tầm mắt xẹt qua hiện trường mọi người, ta cũng từng trải qua mê man, nghi h o ặ c thậm chí hoài nghi mình giá trị tồn tại cùng ý nghĩa của cuộc sống. Cuối cùng, ta tìm tới cuộc đời mình mục tiêu, cũng từng hướng tiên tri hỏi qua rất nhiều lần, ở giao lưu quá trình học tập bên trong, để ta được lợi nhiều nhất địa phương, không phải những kia đạo lý lớn, cũng không phải bị rất nhiều các đồng chí tôn sùng là thần thánh lý luận mà là tiên tri hai chữ trầm ngâm một lúc lâu di mới ngữ khí trầm trọng nói đi làm chính là hai chữ này thường thường không có gì lạ không có bất luận cái gì chỗ đặc thù có thể hai chữ này để ta từ từ trở thành một cái càng tốt hơn chính mình rút đi táo bạo c ư ớ t đ ạ p thực địa một bước một cái vết chân đuổi theo giấc mơ, thực phát hiện mình mục tiêu cuối cùng. xác thực, địa cầu chúng ta văn minh cùng thần đ ỉ n h so ra, cách biệt quá lớn, nói là châu chấu đá xe, đều là ở mỹ hóa, nâng lên chính mình. nhưng chuyện này cũng không hề là chúng ta không hề làm gì lý do a. địa cầu mỗi một điểm quyền lợi, đều muốn chúng ta những người này đi dục huyết phấn chiến. cầm mệnh đi tranh đi phát huy đi đầu mô phạm tác dụng tích ít thành nhiều bất cứ chuyện gì muốn một lần là xong đều quá mức ngạo mạn rồi ngạo mạn sai lầm ta đã từng phạm quá hy vọng đại gia có thể dẫn cho rằng dám các đồng chí không muốn hoang mang không muốn dừng lại không trước đi làm cường giả thiên đường kế hoạch chính là vì thay đổi địa cầu văn minh nhiệt cảnh mà tồn tại. nói tới chỗ này, di đã có chút nhiệt lệ tràn mi rồi. ở rất nhiều chấn quốc cấp siêu phàm giả bên trong, tính t ì n h thuần phát ôn hòa hắn, cũng là cực kỳ đặc thù ví dụ. thậm chí liền ngay cả điều đình giả sled như vậy thiếu niên, đều rất ít sẽ sống hắn như vậy. để kịch liệt chân thực tâm tình lộ ra ngoài với người trước, hắn một phen chân thành nói hết, cũng làm cho bộ phận người tham dự tâm sinh cảm động sản sinh một chút cộng hưởng nhưng đối với phần lớn hội nghị người tham dự tới nói như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều thượng đế di mấy câu nói cũng không trả lời công nghiệp chúa tể vấn đề của du li úp vào lúc này hảo thiên trương thiên nhận đứng dậy hắn biểu hiện phức tạp nhìn di một mắt ánh mắt rơi vào trên mặt du li úp ngữ khí trầm ngưng nói, thiên đường kiến thiết vấn đề kỹ thuật, thiên đường hoạt động cơ chế khả năng đưa tới thần đình quan tâm cùng công chức, nói tóm lại, chính là hai vấn đề này. không sai chứ, đám người tham dự hội nghị dồn dập gật đầu biểu t h ị tán thành, trương thiên nhận cũng coi như là độ cao cô đọng tổng kết du li út lên tiếng, cũng không có chen lẫn bất luận cái gì tâm tình cá nhân cùng chủ quan đánh giá, làm một t i n hội nghị người chủ trì, xem như là đối lập xứng chức rồi. Hắn hắn dọn một cái, cất cao dọn nói, từ tiên tri trong tay đỡ lấy phần này nhiệm vụ thời điểm, ta cũng đã hỏi dò quá một ít vấn đề tương tự, đồng thời được thỏa mãn trả lời chắc chắn, hiện thực tình huống thiên đầu vạn tự, không biết hẳn là từ nơi nào nói tới, sở d ĩ liền không từng cái từng cái chuyên môn giải đáp rồi. Trương a gia chỉ câu. cũng có được hết thảy lo âu và nghi hoạt. Hẳn là cũng có thể nói đơn giản án. vài Đại đáp và là âu lo thiên nhận như là báo thực đơn một dạng, niệm ra năm cái tên, kiếm thủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng, hồng liên lính chủ diệt phong khinh, huyền tiên triệu quan lan, du h í chủ thần huyền, ở cường giả thiên đường kiến thiết bên trong, này năm tên ngoại tinh bạn bè sẽ cung cấp kỹ thuật chống đỡ, có người giơ tay lên tựa hồ là có chút nghi vấn trương thiên nhận nhưng là mỉm cười tiếp tục nói ta biết trên thế giới không có vĩnh hằng bằng h ữ u chỉ có l ợ i í c h vĩnh hằng bốn tôn thương minh bá chủ mục đích làm sao mà không nói chuyện du hí chủ thần huyền lai lịch thần bí chúng ta cũng không biết hắn cầu khẩn có một chút là có thể xác nhận bất luận quá trình làm sao ở tiên tri khuyên năm vị này ngoại tinh bạn bè đều biểu thị đồng ý là thiên đường kiến thiết vận doanh cùng hậu kỳ giữ gìn ra một chút sức lực mọi người tại đây bên trong không có ai là thật n g u ngốc lời đều nói đến trình độ như thế này đại gia cũng đều biết du lịch út hai vấn đề đều đã chiếm được đáp án đã có năm tôn kia đại lão đảm bảo bối thự cường giả thiên đường kiến thiết khẳng định là không có vấn đề gì đến mức nói, hấp dẫn thần đình quan tâm, đưa tới cường định, vậy thì đánh thôi, túng cầu túng đến cuối cùng, không còn gì cả, rốt cuộc nhân ra thần đình chính là tự nhận chính nghĩa, nhất định phải tiêu diệt địa cầu cái này số bảy ma xào, lập trường đối định, không có bất luận cái gì hồi hoàn độ khả thi, bởi vì cường giả thiên đường, đem mâu thuẫn làm lớn, cùng thần đình đánh lên, tốt xấu còn có năm tôn kia đại lão gia nhập liên minh, cung cấp chiến lược viện trợ, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, vậy cũng là là vận doanh cùng hậu kỳ giữ gìn phân đoạn một trong, đến đây các quốc gia đám người tham dự hội nghị, rốt cuộc xuất phát từ nội tâm tán đồng rồi cường giả thiên đường kiến thiết kế hoạch, rốt cuộc, bọn họ bản thân liền là địa cầu siêu phàm trong lĩnh vực cường giả đỉnh cao, thiên đường kiến thiết s o n g xuôi sau bọn họ cũng có thể được chỗ tốt trở nên càng cường nếu như không phải bất đắc dĩ ai lại đồng ý cản trở đây trở nên mạnh mẽ là điêu khắc ở địa cầu nhân loại ghen nơi sâu xa bản năng một phen bàn tán sôi nổi sau trương thiên nhận mở miệng nói còn có người nghĩ lui ra sao tất cả mọi người không có phát ra tiếng ý kiến thống nhất sau đ ạ i gia chỉ cần hướng về cùng một cái mục tiêu phấn đấu là tốt rồi. Rất tốt. Trương thiên nhận nhích lên khó e miệng, sang sảng cười to nói. như vậy, việc này không nên chậm trễ. nói chuyện, hắn vỗ tay một cái, bạch, mấy chục con bên ngoài đặc thù cùng mã nhiên độ cao tương tự búp bê vải. đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước người trên bàn đá. áo đen tóc bạc, chân đạp chiến h o a Eo phối đường đao, mắt sáng như sao, hình thể hoàn nguyên độ cực cao, không được hoàn mỹ chính là, người chế tạo nắm những này bút bê v à i thời điểm, ở khí chất phương diện bắt bí không quá đúng chỗ, mỗi chỉ mã nhiên bút bê v à i khóe môi, đều ngậm lấy một vệt nổ cười như có như không, ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhiều quét qua hai mắt, rồi lại có thể từ bên trong đọc ra mấy phần khinh bỉ, Nay bút bê v ậ y có chút hung hăng, không biết được phải t r ă n g ảo giác, mọi người vừa nhìn nó, liền cảm giác món đồ này đang dếu cợt mình là một yếu gà. những khác không nói chuyện, phần này khí chất, kéo thực tại có gật đầu xong rồi. đây là do tiên tri cùng võ thần cộng đồng chế tác, có thể trợ giúp đại gia đi tới cường giả thiên đường sơ đại y bằng, chỉ cần ngươi thân ở địa cầu.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 bảo vệ, bảo vệ, chỉ cần đọc thầm ba tiếng bảo vệ là có thể đi vào, không cần đến một ít chỉ định khu vực. s a o tống sở trong tay nắm bắt bên ngoài rất giống mã nhiên, khí chất lại tuyệt nhiên ngược lại bút bê vảy, vừa mới nói được nửa câu, liền phát hiện mình tình cảnh trước mắt đ ổ i thuấn thiệm ở giữa, liền rời đi thảo lư học xã, đi đến khác một chỗ khu vực, mặt đường xi măng, đen đường, nhà cao tầng, d ì a đường quán nhỏ, bất luận nhìn thế nào, chính mình cũng vẫn cứ còn trên địa cầu, có thể bốn phía nhưng là liền không có một người, lại như là toàn thế giới nhân loại đều đang kia trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích bình thường, sách không hổ là nhiên ca thủ đoạn, thực sự là kỳ diệu tới đỉnh cao, để người hoàn toàn không có cách nào lý giải, Tống sở tuổi so với mã nhiên lớn một chút, có thể hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tình cảnh nguy cấp, hắn lại tín phục năng lực của mã nhiên. Sở d ĩ liền rất nhanh tìm tới một cái thích hợp s ư n g hô, đồng thời vẫn kéo dài đến nay, quần thể di động trong nháy mắt năng lực, trước liền nghe nói qua, bất quá, vào lúc ấy hẳn là tồn tại hết sức rõ ràng di chứng về sau mới đúng, c ư một ít hưởng thụ quá di động trong nháy mắt người phục vụ nói kia di chứng về sau quả thực chính là gấp mười lần say xe hiện tại nhưng là vô thanh vô tức không có nửa điểm không thích ứng cảm giác tống sở cảm khái hai câu bỗng nhiên ý thức được trước vẫn bị chính mình nắm trong tay mã nhiên hình búp bê vải ở tiến vào thế giới này sau chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đã biến thành một viên bạc kim chiếc nhẫn nhẹ nhàng q u ấ n ở tay trái của chính mình ngón tay cách trên, chiếc nhẫn này cũng không có kim loại tạo vật thông thường lạnh lẽo xúc cảm, ngược lại có chứa một chút ấm áp, tựa hồ mỗi một phút mỗi một giây, đều đang không ngừng là thân thể của chính mình cung cấp năng lượng, tẩm bổ trong thân thể mỗi một hạt tế bào. tuy rằng ở tuyệt đại đa số thời điểm, tống sở đều dựa vào siêu năng lực huyết viêm ăn cơm, nhưng nhiên võ tu luyện, Hắn cũng chưa từng lười b i ế n quá. những người khác mang theo chiếc nhẫn này hiệu quả làm sao. Tống sở cũng không rõ lắm. nhưng ít ra Hắn dám trăm phần trăm khẳng định. ở chiếc nhẫn này dưới sự giúp đỡ, chính mình tu luyện nhiên võ hiệu suất, chí ít có thể tăng lên ba mươi năm phần trăm tác dụng. những khác không nói chuyện, chỉ là phần này cố định hiệu quả. liền đủ để là chiếc nhẫn này đeo lên thần khí tên tuổi rồi. n à y nên tính là cường giả thiên đường kiến thiết giả công tác phúc lợi. Tống sở trên mặt hiện ra giờ khóc giờ cười thần sắc. tuy rằng không biết được là đánh như thế nào làm ra đến, nhưng không quản nghĩ như thế nào. n à y đều là rất vật quý giá chứ. mã nhiên cái gì cũng tốt, chính là quá phóng khoáng hào phóng một ít. bất luận hắn là từ trong tay người khác cầm đồ vật, cũng hoặc là không trả giá phái phát chỗ tốt. đại gia đều sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, sẽ không có bao nhiêu mâu thuẫn tâm lý, trừ bỏ tô sắc vi bên ngoài. Tống sở vẫn đúng là không thấy có ai từ chối quá mã nhiên sắp xếp. Phần này đặc chất, để tuyệt đại đa số người ở cùng mã nhiên ở chung thời điểm, đều sẽ cảm thấy rất thoải mái. Có thể điều này cũng chính là tống sở lo lắng địa phương. Lúc trước a ba khu cùng liên thành ma sơn chiến dịch từ biệt sau, Hắn liền đều là xe lo lắng mã nhiên liệu sẽ có b ở i v ậ y chịu thiệt. Bây giờ nhìn lại, trải qua rất nhiều chuyện sau. Mã nhiên vẫn là cùng lúc trước một dạng, tính tình không có một chút nào thay đổi. đang chuẩn bị bốn chỗ quan sát một phen, lại phát hiện lần lượt từng bóng s á n g đột ngột từ trong không khí chui ra. xuất hiện tại trước mắt mình, vạn hải hào, dương quang chiếu, ngô định, chu hàm dịch, Ru, Rét, Quêo, Li, út, well, Li, Li, Lét. Ti, Út, Am, Tua, Gê, Gó, G, Nếp, Nô, Hết thầy tham dự trước hội nghị các siêu phàm giả, đều trước sau xuất hiện tại bên người tống sở, một trận than thở sau, mọi người tâm tình bình tĩnh lại, một trận tiếng đồng rất nhỏ, để bọn họ đình chỉ thảo luận, xì xì xì, không có một bóng người mặt đường trên, hai đ ó xí đỏ rực liên bình tĩnh mà thiêu đốt, từ từ biến ảo trở thành nhân loại hình thái, chính là mã nhiên cùng tô sắc vi. hiện hình trong quá trình, hai người tựa hồ còn đang bàn luận cái gì, n g ư ờ i ngoại tinh du lịch trở về, dĩ nhiên không đi ở nhà cách ly quan sát mười lăm ngày, còn chạy tới tiếp xúc những người khác, đây là không có phát huy tốt mô phạm đi đầu tác dụng a. tô sắc vi chính đang nhạo báng mã nhiên. vạn nhất trên người ngươi dính lên một loại nào đó đối thần chỉ vô hiệu. lại có thể tuyệt diệt người địa cầu siêu cấp virus. vậy thì có ý tứ rồi. đều không cần thần đình ra tay. ta chính mình cũng cho mình chơi không còn. nói tới chỗ này. nàng bỗng nhiên chú ý tới hiện trường những người khác trên mặt biểu tình biến hóa. thế là hơi biến sắc mặt. chuyển đề tài, nói, cường giả thiên đường những kia dựa vào. chỉ là nhẫn hình thái, quá đơn điệu rồi, ta nắm búp bê vải hình thái, đẹp đẽ đi, khí chất phương diện, có phải là siêu cấp sinh động, mã nhiên nhất mâu nhìn nàng một cái, rơi vào trong trầm mặc, chính mình ở tô sắc vi trong lòng, chính là như vậy một bộ đức hạnh, thành thật mà nói, hắn đang nhìn đến những kia búp bê vải đầu tiên nhìn, đều kém chút nhìn không được nghĩ cho chúng nó toàn xé ra. c h à o phúng cường độ trực tiếp kéo đầy. có sao nói vậy. nắm bé có thể nắm như vậy. tô sắc vi s ắ c thực có có chút tài năng. có lẽ đây chính là cô gái thủ công thiên phú đi. thu hút tâm tư. mã nhiên ngữ khí bình tĩnh nói. là rất đẹp. mặt khác, ngươi trước lo lắng vấn đề. ta sớm có dự phòng. yên tâm. sẽ không phát sinh tình huống đó nói tới chỗ này mã nhiên tầm mắt xẹt qua mọi người tại đây lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều sở dĩ liền không nói phí lời rồi chúng ta trực tiếp khởi công nói tất mã nhiên chậm rãi giơ lên tay phải phảng phất hơi nâng cái gì trong mặt đất bùn đất than tốc cùng s i mơ a nơ g phảng phất bị phó thác sinh mệnh hỗn hợp lại cùng nhau sau, hóa thành một cái màu xám đen trường long, từ từ trên không trung vặn vẹo, biến hóa, tòa nhà bên trong, từng cây từng cây thép bị tách ra ngoài, tụ hợp lại một nơi, luyện trở thành từng đoàn sắt thép dịp d ọ t trên bầu trời từng đoàn đám mây, cũng rát lên một tầng á n h kim loại, phảng phất bị một đôi bàn tay lớn vô hình tạo thành hoàn toàn mới tư thái, Lam đậm ánh trước lướt qua trời cao, rồi lại đọng lại với mã nhiên lòng bàn tay bên trên, giống như từng cây từng cây hình thái khác nhau quái đản lôi đình trường mâu, những này lôi điện táo bảo rồi lại dịu ngoan, phục tùng với mã nhiên mệnh lệnh, ở thiên địa vạn vật ở giữa qua lại, chảy xuôi, b ù m b ù m điện quang tàn phá, thiên nhiên thạch tài, đốt thổ chế phẩm, xim a n g bê tông, si li cát chế phẩm, thực vật chất liệu liệu, hợp thành vật liệu cao phân tử, nhựa đường, tất cả vật chất, đều bị lam đậm lôi đình hóa tan trở thành câm màu xám c h ạ c h không phải vàng không phải n g ọ c vật liệu xây dựng, mà những này vật liệu xây dựng lại ở trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình, oanh, ánh trước tiêu tan, một tòa chiếm diện tích đoán là một vạn hai trăm ba trăm ba mươi km vuông khổng lồ khu vui chơi chủ đề vụt lên từ mặt đất trên bầu trời tường vân từng đóa từng đóa cầu v ò n g ngang qua thiên đường mặt đất tựa hồ là do từng tầng từng tầng thanh ngọc bản lát thành thiên đường nội bộ là trong suốt quả cầu tạo thành cơ sở đơn nguyên trong đó phương tiện kiện toàn từ đèn đường nhãn hiệu hưu nhàn quảng trường đến bệnh viện khu giải trí quản lý cơ cấu đầy đủ mọi thứ chỉ kém nhân viên vào chú trong đó rồi ở thiên đường chính đông cùng phía đằng tây hướng có hai đại lối vào cùng hai tôn động vật p h o tượng chia ra làm một long một hổ phương đông một cái rung nham thần long vòng vèo trên đó nuốt mây nhà khói quanh thân ánh chớp lóng lánh hình thể lơ lường không cố định phương tây một đầu xuyên răng cử hổ lười biến nằm r ạ c nó cả người cơ thịt p h ả n g phất hợp kim s è n đúc mà thành lóng lánh ánh kim loại dường như chợp mắt quanh thân mịt mờ tầng tầng màu tím nhạt làn sóng đao gió nương theo kim loại c ắ t l ư ợ n lờ quanh thân được thật lớn lớn quá mức đi nhớ không lầm lời nói toàn bộ khu rút linh mới hơn hai trăm km vuông dáng vẻ. cảm giác liền này một phần mười cũng chưa tới. cảm giác trên. năm cái tokyo thì, không, hiện tại gọi quan lan thì. năm cái quan lan thì đóng gói tính g ộ t lại. đều không có cái này thiên đường đại. long bàng hổ cứ. chớp mắt thiên địa đ ổ i chuyện như vậy. toàn bộ địa cầu cũng không có người thứ hai có thể làm được chứ.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 đều là sinh vật đang sống, lại nói, con thần long kia nhìn qua khá quen a, là từ huyền tiên trong tay mượn tới, tuy rằng khí thế so với trước càng cường, hơn nữa hình thể to lớn hơn, để người xa xa nhìn đều muốn sợ đến cả người run rẩy, sợ vỡ mật nứt, nhưng nó hình thái đặc thù cùng chịu quan lan c á c h kia hầu như hoàn toàn nhất trí, sợ dĩ, Hẳn là mượn tới không sai rồi. Hí n à y đều có thể mượn đến. không đều nói triệu quan lan là cái gheo kiệt đến cực điểm cát lãng đài. có tiến không ra tỷ hưu sao. khạc, xin lỗi. ta nói lỡ rồi. tiên tri ngoại giao năng lực từ s u ố t đạo một khắc đó cũng đã tăng mạnh. các ngươi đến hiện tại đều còn không thích ứng sao. chuyện như vậy. bất luận phát sinh bao nhiêu lần. đều sẽ không nhìn được cảm khái chứ lẫn vào đoàn người tô sắc vi vốn còn muốn điều tiết một hồi hiện trường b ầ u không khí có thể nàng mới vừa nói một câu người này càng khủng bố như vậy đoạn không thể lưu sau chu vi tùm la tùm luông âm thanh liền trước mắt biến mất không còn tâm tích tẻ ngắt rồi sì một đám vô vị ra hỏa tô sắc vi b i ế u môi không còn kiếm chuyện mọi người lúc này mới tiếp tục trước thảo luận đại gia vừa quan sát cường giả thiên đường vừa hét lên tiếng kinh h ô ở đây các siêu phàm giả kỳ thực đều xem như là so sánh kiến thức rộng rãi rồi nhưng là một tọa này cường giả thiên đường nó chiếm diện tích thực sự là quá lớn quá lớn quả thực một mắt nhìn không thấy bờ trừ phi bay lên trên không nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống bằng không căn bản không thể nhìn thấy nó toàn cảnh phải biết mã nhiên vừa nãy ở trước mặt mọi người kiến tạo cũng không phải là một tòa thành t h ị v ẹ n v ẹ n là một tòa thiên đường mà thôi coi như là vượt qua khái niệm đi so sánh được x ư n g toàn cầu lớn nhất thành t h ị quan lan thì cũng bất quá mấy hai một trăm km vuông mà thôi chỉ là ngăn ngắn mấy hơi thở công phu thời gian sẽ tin tay cải thiên hoán đ ị a kiến tạo ra toàn bộ thành thị mọi người ở một p h a n kịch liệt n h ỉ luận sau không hẹn mà gặp mà đem tầm mắt tập trung ở trên người mã nhiên biểu hiện phức tạp đến cực điểm h ắ n một người liền đem sống làm xong còn tìm đại gia quá tới làm cái gì đây trọng ở tham dự ít nhiều gì có chút xỉ nhục người a cường giả thiên đường kiến tạo công tác chỉ là một c á c h bắt đầu mà thôi mã nhiên thần thái bình tĩnh đàng hoàng trịnh trọng nói, nước ta xây dựng cơ sở năng lực, những năm qua này, đại gia hẳn là đều là rõ như ban ngày, nếu như không phải vì không có thời gian lời nói, thậm chí đều căn bản chưa dùng tới bất luận cái gì siêu phàm sức mạnh, nhưng vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, mã nhiên hít một hơi thật sâu, ngữ khí nghiêm túc nói, đem thiên đường kiến thiết lên, chỉ là hoàn thành rồi cái thứ nhất bước đi mà thôi tiếp đó muốn xin nhờ các vị đi làm là lượng công việc lớn nhất nguy hiểm hệ số cao nhất bộ phận căn cứ ta năng lực tiên tri chỗ quan sát được nội dung đến nhìn nếu như không có các vị tham dự đến công việc này lời nói sẽ có thật nhiều thủ hộ giả sẽ vì vậy hiến thân sở dĩ xin nhờ các vị nghe đến đó hiện trường rất nhiều tâm tình của siêu phàm giả rõ ràng tốt hơn rất nhiều. không phải lại đây mạ vàng hỗn tư lịch là tốt rồi. không ném nổi người kia. chỉ cần có thể phát huy ra giá trị của chính mình. là bảo vệ địa cầu sự nghiệp cống hiến một phần sức mạnh. đã đủ rồi. huống chi, kia một viên do bút bê vải biến thành nhẫn. là thật thần khí. dù cho là không tu luyện nhiên võ siêu phàm giả. cũng có thể cảm nhận được nó đối từ thân khắp mọi mặt năng lực vĩnh cửu tăng cường. năm phút đồng hồ thời gian, đại gia trước tiên quen thuộc sân bãi, lựa chọn từng người yêu thích kiểm tra gian, mã nhiên nói xong lời này, chú ý tới, trong đám người huyết tiến, tựa hồ vẫn q u i đầu, mặc dù đối phương nỗ lực nghiêm mặt, muốn tránh khỏi tâm tình lộ ra ngoài, lại ít nhiều gì toát ra một chút tự ti tâm tình, nguyên nhân cụ thể, mã nhiên cũng đoán được, huyết tiến siêu năng lực cũng không yếu, làm im đi an chi thần hắn, chỉ phải cố gắng tu luyện nhiên võ, phát triển tiềm lực tuy rằng không tính quá cao, nhưng tính nhằm vào cực cường, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai thậm chí đều có thể cùng thượng đế di vật tay, nhưng là huyết tiến siêu năng lực, chỉ có thể ở trong nội chiến phát huy tác dụng, ở trước mặt hoàn cảnh lớn bên trong, không dùng được, điển hình nội chiến trong nghề, n g o ạ i chiến người ngoài nghề, đừng nói là đối kháng thần đình thần chỉ, coi như là đối mặt những kia cũng không có a n l ô s a s ô n huyết thống sinh mệnh ngoài hành tinh, hắn có khả năng phát huy ra chiến l ự c cũng chính là phổ thông chất lượng thấp chút siêu phàm giả trình độ, huyết tiến xoắn s u ý t hồi lâu, trung quy vẫn là nắm chặt rồi tay trái ngón tay cái trên cái viên này đại diện cho chuẩn vào bằng chứng chiếc nhẫn chuẩn bị đem nó gỡ xuống trở về có thể lần này thử nghiệm cũng không có bất cứ kết quả gì huyết tiến cảm nhận được một luồng vô hình vô chất sức mạnh đang ngăn trở động tác của chính mình hắn ngẩng đầu lên phát hiện mã nhiên chính nhìn mình ta huyết tiến sâu sắc thở một hơi v ú t nhẹ ngón tay cách trên thiên đường đăng nhập trang bị chợt nhìn về phía mã nhiên, thanh tuyến khẽ run, nghiêm túc nói, năng lực của ta rất yếu, ở kiểm tra phân đoạn không có cách nào phát huy ra tác dụng gì, ngươi là người tốt, ta vẫn coi ngươi là làm đáng giá phó thác sinh mệnh bằng hữu, trí tuệ của ngươi, dũng khí của ngươi, ngươi thiện lương, niềm tin của ngươi, cũng làm cho ta thay đổi sắc mặt. nói tới chỗ này, âm thanh của huyết tiến trở nên trầm v ù n lên, biểu tình lại càng nghiêm túc, nhưng là, chiếm bằng h ữ u tiện nghi, sẽ chỉ làm tổ tiên của ta hổ thẹn, sở dĩ, rất xin lỗi, ta quyết định lui ra, ta không có tư cách lấy đi c á c h này thần khí, nghe được huyết tiến lời này, mã nhiên khói môi hơi dương lên, mở lời an ủ nói, sai rồi, kiểm tra nhiệm vụ rất nặng, trình đ ầ u nguy hiểm rất cao, n à y cũng không ý nghĩa thực lực càng mạnh kiểm tra giả lại càng trọng yếu, nếu như đúng là nói như vậy, căn bản không cần những người khác tham dự, ta cùng võ thần hai người, liền có thể hoàn thành chín mươi phần trăm trở lên nhiệm vụ, nhiều nhất nhiều nhất, thêm vào hảo thiên cùng thượng đế, cũng được rồi, nói tới chỗ này, mã nhiên chuyển đề tài, trên thực tế nhưng không phải như vậy, cường giả thiên đường mục tiêu cuối cùng là tăng lên toàn nhân loại thực lực, mà không chỉ là cho cường giả đỉnh cao sử dụng đặc thù sân bãi, sức chiến đấu càng là tiếp cận người bình thường trình độ, ở kiểm tra phân đoạn tầm quan trọng liền càng cao, có một tia quang, liền phát một tia quang, có một phần lực, Liền ra một phần lực, mã nhiên không tin số mệnh an bài, chỉ tin nhân đ ị n h thắng thiên, nhỏ yếu cũng không phải là từ bỏ lý do, hy vọng lại xa vời, cũng phải thử nghiệm, vũ trụ như vậy lớn, trên thế giới, không cái gì là không thể, mã nhiên liếc nhìn huyết tiến đăng nhập n h ấ n tiếp tục nói, không chỉ là ngươi, ở đây tất cả mọi người đều xứng với những thần khí này, Ta mời quan chắc giả cùng phán quan, cũng không phải là bởi vì ta cùng giữa bọn họ giao tình tốt, cảm tình sâu, sở dĩ giúp bọn họ mạ vàng. trên thực tế, bọn họ năng lực chiến đấu so với ngươi càng yếu hơn, cũng chính bởi vì vậy, lần này kiểm tra trong nhiệm vụ, quan chắc giả cùng phán quan trình độ trọng yếu, còn muốn ở ngươi bên trên, bởi vì, bọn họ càng gần gũi đại đa số, không có việc gì không thể nói ra với người khác, mã nhiên vẫn chưa đè thấp âm lượng. trong đám người, quan chắc giả Agostino cùng phán quan vương thư dẫn khói miệng hơi co giật, cảm thấy rất cam, hai người hai mặt nhìn nhau, chợt phát hiện giữa hai bên tựa hồ có không ít cộng đồng đề tài, huyên đệ, người thân hóa minh vực sau, không phải không có cách nào tự do di động sao, quan c h ắ c giả a g o t i n o chợt phát hiện điểm mù, bước nhanh đi tới trước người vương thư dẫn, người ở trong này, minh vực chẳng lẽ là sẽ không đổ nát, u v ké q u m nghĩ nghĩ cũng biết sẽ không, sở dĩ, cái này cũng là tiên tri thủ bút, h ắ c án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í c cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm bốn mươi chín sáu trăm bốn mươi chín đoạn thời gian trộm bản nguyên. đúng, linh thể trạng thái nổi bồng b ì n h giữa không trung vương thư dấn gạt gạt khó e miệng, cứng đờ cười đáp lại nói, chuyện này phải cảm tạ nhiên ca, hắn cho ta làm cây tiểu phấu, mặc dù không cách nào rời đi minh vực thời gian quá dài, mỗi một quãng thời gian, đều phải trở về nạp điện, đồng thời điều chỉnh minh vực tham số nhưng lấy trạng thái như thế này ở bên ngoài lãng c á c h nửa năm không có vấn đề gì toàn thiên đường yếu nhất tổ hai người đáp lời sau rất nhanh tán gấu đến h ừ n g h ự c mã nhiên nhưng là trên dưới đánh giá do dự chủ trừ huyết tiến nói rồi ba câu nói ở nửa ngày trước xuyên pha tam hoàng tử adam đã đem còn lại xuyên pha hoàng thất bao quát hoàng đế tin tức tư liệu đều phát lại đây rồi hắn chẳng mấy chốc sẽ nắm quyền ta không có quên lúc trước hứa hẹn hắn chỉ cần sử dụng nhiên ảnh năng lực đem những xuyên pha kia hoàng thất hình chiếu c h ố c ra phân liệt đi ra đưa lên đến cường giả thiên đường bên trong cung người địa cầu mài r ú a đám người kia liền xét nhanh chóng suy nhược tiêu vong đồng thời không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. cứ như vậy, chịu đến mã i nhiên khống chế tam hoàng tử adam liền có thể thuận lý thành trương đăng lâm xuyên p h a vương t ỏ a đồng thời tiết lộ xuyên p h a văn minh h khoa ký, dùng để không trả giá viện trợ địa cầu văn minh. trong quá trình này, mã i nhiên từng đã đáp ứng huyết tiếng im đi an phục hưng chi địa cùng với huyết mạch tớ nguyên cùng quần thể nhân bản công tác, Adam cũng sẽ phụ trách hoàn thành. nghe đến đó, huyết t i ế n ánh mắt sáng ngời, một lần nữa tỉnh lại lên, người ở bên ngoài nghe tới, chỉ là bình thường ba câu nói, tựa hồ không có gì g â y gớm địa phương, có thể ở huyết t i ế n trong tai, lại như tiếng trời, cái này có thể là hắn từ ra đời cho đến bây giờ nghe được tin tức tốt nhất, không có một trong cảm xúc dâng trào huyết tiến nắm chặt cổ tay của mình nỗ lực đè n é m xuống từ thân tâm tình quay đầu nhìn về phía mã nhiên ngứ khí trầm ngưng nói bằng h ữ u phần tình nghĩa này ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng bất luận bất cứ lúc nào ta đều đồng ý vì ngươi đi chết dù cho là cùng hết thảy địa cầu nhân loại là địch ta cũng cam tâm tình nguyện nói tới chỗ này h u y ế t t i ế n xoay người, ở trong lạc viên nghiêm túc tìm kiếm lên thích hợp bản thân kiểm tra gian đến, nhìn bóng lưng hắn rời đi, tô sắc vi ánh mắt phức tạp nhìn mã nhiên, thăm thắm nói, không hổ là ngươi, lại một cái từ trung phấn, phục rồi, bất quá, lý đường cũng ở nơi đây, ngươi nói những câu nói này, thật không liên quan sao, cách đó không xa, nghe được lời nói này xuyên pha đại hoàng tử lý đường lại biểu hiện vô cùng lạnh n h ạ t từ ra đời đến hiện tại hắn phần lớn thời gian đều đang xuyên pha tinh hệ vượt qua có thể kia cũng không có để hắn cảm nhận được vui sướng cũng chưa từng sản sinh quá thuộc với giấc mộng của chính mình cùng truy cầu trở thành hoàng tử cạnh tranh ngôi vua tham dự quyền lợi đấu võ câu tâm đấu giác chuyện này là từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền bị truyền vào nhân sinh ý nghĩa mà không phải hắn thành tâm mong muốn đến địa cầu khoảng thời gian này lý đường dựa vào thiên phú của chính mình cùng nỗ lực trợ giúp trung quốc phát triển g i á p máy sự nghiệp tuy rằng rất mệt nhưng cũng làm cho hắn giao được rất nhiều chân thành bằng h ữ u cũng chân chính ý thức được tính mạng của mình giá trị cùng sinh mệnh ý nghĩa hai đối lập so với dưới Đối xuyên pha văn minh thuộc về cảm, đang ở theo thời gian trôi qua mà từ từ biến mất, xuyên p h á ngôi vua, lý đường càng là sẽ không để ở trong lòng, hắn không phải làm hoàng đế liệu, cũng không thích cái kia đại diện cho người cô đơn vị trí. Sở dĩ, lý đường hiện tại chỉ muốn làm tốt chính mình b ả n phận, còn lại tất cả, thuận theo dĩ nhiên là tốt, không liên quan, mã nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời, ánh mắt bình tĩnh, xuyên pha văn minh cũng là bị thần đình phán định là ma x ả o văn minh, lý đường rất rõ ràng, lấy xuyên pha văn minh thực lực tổng hợp, một khi cùng thần đình giao chiến, chẳng mấy c h ố c sẽ bị diệt tuyệt, cùng địa cầu hợp tác, mới là đường ra duy nhất, so với những kia, chúng ta hiện tại càng hẳn là quan tâm, là kiểm tra vấn đề an toàn, tăng cao cảnh giác, duy trì sự chú ý tập trung, không muốn lười biếng, chúng ta một khi thất thần, liền có thể dẫn đến một tên thủ hộ giả ở trong khu vui chơi ngã xuống, cường giả thiên đường cho người cảm giác, như là đem một số trò chơi tính phó thác hiện thực, dễ dàng để người xem thường. trên thực tế, ở trong này chết đi, cũng chính là thật chết rồi, tuy rằng ở trong kế hoạch, thiên đường mỗi một góc đều sẽ có tương quan nhân viên phụ trách bảo đảm an toàn nhưng mã nhiên muốn hơn nữa một tầng bảo hiểm mọi người tại đây muốn làm công tác chính là thông qua thực chiến kiểm tra cũng thu thập số liệu dựa theo khoa học thôi diễn dành cho thiên đường người du lịch nhóm thích hợp nhất ngưỡng cửa đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất nghe đến đó tô sắc vi nhíu mày biết rồi thời gian dài duy trì sự chú ý tập trung đối với những người khác tới nói có lẽ rất khó đối với nàng mà nói nhưng không phải vấn đề lớn lao gì ngắn ngủi nghỉ ngơi thì đi qua rất nhanh mỗi một tên tham dự kiểm tra cùng sưu tập số liệu siêu phàm giả đều chọn lựa mình thích kiểm tra gian tiếp đó các vị sắp sửa đối mặt là đến từ thần đình chúng thần hình chiếu cường độ đối ứng trung quốc siêu phàm phân chia phân cấp độ từ thấp đến cao từ linh giai bắt đầu vẫn kiểm tra đến hai mươi cấp mới thôi âm thanh của mã nhiên từ các thủ hộ giả đeo chiếc nhẫn bên trong vang lên bước đầu phòng trừng ở thiên đường mở ra trước muốn tiến hành mười ba nghìn hai trăm trận chiến đấu đồng thời toàn bộ hành trình ghi chép tất cả số liệu tiến hành tạo mô hình cùng kế hoạch điều chỉnh mười lăm cấp trước vấn đề an toàn, do ta cùng võ thần phụ trách. như vậy, khoảng cách cường giả thiên đường lần thứ nhất kiểm tra, đếm ngược ba giây, ba hai một, bắt đầu, mã nhiên hơi suy nghĩ, tiên tri hôn chương nhiên ảnh đặc chất trước mắt có hiệu lực, hơn ba mươi nói đến t ự thần đình hình chiếu, phân đừng xuất hiện ở mỗi cái kiểm tra gian bên trong, lần thứ nhất kiểm tra, h ế thầy t thủ hộ giả đối mặt kẻ địch, đều là sen vào linh giai cung cấp một ở giữa đối thủ, bởi vì thông qua nhiên ảnh đánh cắp bản nguyên hàm lượng thực sự quá thấp, những này hình chiếu kẻ địch chỉ có trụ cột nhất bản năng chiến đấu, cũng không có tiến hành phức tạp năng lực suy tư, trừ bỏ phán quan, quan chắc giả cùng huyết tiến đám người chiến đấu thời gian duy trì khá dài lấy ở ngoài, còn lại các thủ hộ giả đều đang mười giây bên trong kết thúc chiến đấu thật liền một điểm phản ứng đều không có thôi những kia thần chỉ phản ứng cũng quá trì đồn đi tô sắc vi xoa xoa tay một bộ tiếc nuối r á n g r ấ p còn cho rằng bọn họ sẽ vọt thẳng lại đây thật tốt đánh nhau một trận đây nghe nói như thế mã nhiên khẽ mỉm cười nói hiện giai đoạn tuyển dụng hình chiếu mục tiêu đều là hạ vị thần cấp bậc thần chỉ, mặc dù không cân nhắc kiếm thủ, m a t ử bọn họ, chỉ là ta một người, liền có thể hình thành cấp độ áp chế, trừ phi thông qua chế tạo hình chiếu hình thức, một lần lấy ra quá nhiều bản nguyên, bằng không bọn hắn ở trong ngắn hạn là không thể ý thức được vấn đề. đương nhiên, đây là p h ò n g đoán cẩn thận, mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên, thần thái dễ dàng nói, trên thực tế, coi như là đem mục tiêu đổi thành trung vị thần, một lần ép đối phương chín mươi phần trăm bản nguyên, đem mục tiêu thần hồn, thần khu, thần cách tất cả đều ép thành cho cặn thậm chí còn mảnh vỡ, cũng sẽ không đưa tới quá phiền toái lớn. Cường giả thiên đường thời gian đã bị đơn độ đoạn lấy ra, thời gian tốc độ chảy đã phát sinh ra biến hóa, dù cho là thượng vị thần muốn tớ nguyên, cũng rất khó tìm tới nơi này. ở tương đối dài trong một quãng thời gian, bọn hắn đều sẽ không biết địa cầu văn minh mới là bản nguyên mất trộm sự kiện hậu trường hắc thủ. này cũng tương tự là chúng ta vội đầu phát dục, tăng cao thực lực thời cơ tốt nhất. hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm năm mươi sáu trăm năm mươi phong chắc s o n g xuôi hai đời không giống, hồng liên giảng đạo sau. mã nhiên phải đến diệp phong k i n h thời đình cương vực hôn chương thời đình lực lượng cường quy cường nhưng cũng tồn tại một vấn đề diễn dịch hiệu quả đơn nhất khuyết thiếu tính thú vị đối chiến l ự c tăng lên lập tức rõ ràng lại đối tương lai phát triển ít có ngoài n g ạ c có ít một lần hai lần trực tiếp thuấn sát kẻ địch khán giả còn có thể nhìn say sưa ngon lành cảm thấy a Hồng liên lính chủ tiên tri thật là l ợ i hại. nhìn nhiều, mọi người liền sẽ cảm thấy đần độn vô vị, thậm chí mù quáng tự tin, cảm thấy diệt phong k i n h hoàn vũ vô địch, mã nhiên chiến lược vô song, ai tới giết ai, quan tâm hạ thấp vẫn là thứ yếu, n à y càng bất lợi cho đóng vai năng lực đưa ra phản hồi, sở dĩ, trải qua một quãng thời gian nghiên cứu, mã nhiên đem nên hôn chương diễn sinh năng lực, nghiên cứu phát minh ra mới diệu dụng, thời đình cương vực bao trùm bao phủ, đem một mảnh bí cảnh tách ra ngoài, điều chỉnh nó tốc độ thời gian trôi qua, bởi vì tiên tri hôn chương tồn tại, đối phó cường địch thời điểm, trên căn bản chưa dùng tới một chiêu này, nhưng là, vận dụng đến biểu diễn bên trong, không chỉ có thể tiết kiệm năng lượng, hơn nữa diễn dịch hiệu quả càng tốt hơn, càng có lợi với đóng vai năng lực phản hồi, kiểm tra, vận dụng, nắm giữ, suy nghĩ, lý giải, lĩnh ngộ, cải tiến, bất luận cái gì siêu phàm sức mạnh, mã nhiên không chỉ muốn biết nó đúng, hơn nữa phải nó nguyên cớ, coi như là bắt được một quyển hoàn mỹ phù hợp người địa cầu siêu phàm bí tịch hoặc là truyền thừa, có thể trực tiếp tu luyện, mã nhiên cũng đều muốn từ đầu tới đuôi triệt để hiểu rõ, thử nghiệm gia nhập chính mình lý giải cùng thể ngộ, sửa cũ thành mới, nhìn một c á c h có thể không diễn sinh ra vượt qua truyền thừa cực hẳn năng lực, đánh vỡ kia c á c h gọi là đại viên mãn, kiếm thù, ma tử chờ hôn chương, rơi vào tay mã nhiên, đều bị chơi ra hoa, xác định địa điểm xuyên qua, phân tích ký ớ c mảnh vỡ loại hình ký x à o nhỏ, có thể nói là mắt vào tay, vốn là do kiếm t h ủ hôn t r ư ơ n g mở ra bí cảnh, liền có phản vũ trụ pháp cắt một số đặc chất, phối hợp d i ệ t phong k h i n h thời đình cương vực hôn t r ư ơ n g năng lực, mã nhiên hoàn toàn có thể tiêu hao ngoài ngạch năng lượng đi tạm thời điều chỉnh bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua, từ xưa thời không không ở riêng, thâm nhập nghiên cứu không gian siêu phàm tri thức sau đó, mã nhiên lại phát hiện món đồ này cùng trọng lực ở trên bản chất tồn tại cực cao tương tự tính cùng trọng d ơ n d ơ quy quy Y e t tính lấy ra thời gian điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng là nghe tới khá cao lớn hơn thậm chí chỉ tồn tại ở người bình thường thậm chí còn tầm thường siêu phàm giả trong ảo tưởng đỉnh cấp năng lực nhưng là có thể làm được trình độ như thế này mã nhiên ở chân chính bắt tay đi thực tiễn thời điểm chỉ cảm thấy thường thường không có gì lạ không hề khó khăn có thể nói khô khan mà vô vị so sánh cùng nhau bố trí một c â y sân khấu lớn tìm tới thích hợp khán giả kính d â n một hồi đặc sắc diễn dịch đem kiếm t h ủ ma tử huyện tiên chờ hôn t r ư ơ n g thăng cấp đến cùng tiên tri hôn t r ư ơ n g ngang nhau trình độ. theo mã nhiên, độ khó còn muốn cao hơn một chút, bị đại vũ chủ ý chí thừa nhận sinh mệnh cá thể, mới có thể đột phá đến g i ố n g như là thượng vị thần cấp độ. như vậy, đã bị tán thành quá một lần người, gặp lại đ ả o kia vô hình ràng buộc, đại vũ chủ ý chí sẽ phản ứng như thế nào đây, lần thứ hai tán thành, hoặc là cảm giác mình chịu đến xỉ nhục, t h è n quá thành giận, tại chỗ trở mặt, tình báo quá ít, vô pháp làm ra chính xác phán đoán, mặc dù là thông qua tiên tri hôn t r ư ơ n g năng lực tiên đoán, mã nhiên cũng không cách nào biết được đem phát sinh cái gì, hắn chẳng qua là cảm thấy, đến thời điểm, có lẽ sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị, vũ trụ ý chí tự mình ra tay, cũng hoặc là thần đình bảy tôn thượng vị thần liên thủ vây quét chỉ là suy nghĩ một chút mã nhiên đều mơ hồ sản sinh một luồng nhiệt huyết sôi trào cảm giác đấu với trời kỳ nhạc vô cùng đấu với đất kỳ nhạc vô cùng cùng thần đấu kỳ nhạc vô cùng thời gian trái đất sau năm ngày oành hạ nam quang từ trời cao rơi rụng quang ở co giãn bàn trên bởi vì ngự không siêu năng ăn mòn ảnh hưởng, cả người hắn xương đều nhẹ hai cân. sau khi rơi xuống đất, không lo được đi tìm nhân viên chăm sóc sức khỏe trị liệu thương thế, lập tức mở ra bình đặc chất viên canxi, như là ăn kẹo đậu một dạng, hướng về trong miệng rót nửa bình viên canxi, kèn kẹt nhìn ngấm lên, vẫn là đánh giá cao chính mình rồi. Hà nam quang thở hồn hển, Nỗ lực đem viên canxi nuốt vào bụng bên trong, ngắm nhìn bốn phía, cảm khái nói, chuyện này quả thật liền không phải người nên kiếm sống, cách đó không xa. Liếu hoa điệp, lý hạnh, trương thiên nhẫn, kim si na, chu ngư, ogata komida mấy người cũng đều kết thúc một trận chiến đấu, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. bởi vì mã nhiên điều chỉnh bí cảnh cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua n g o ạ i giới vừa mới qua đi năm ngày trên thực tế đại gia đã ở cường giả thiên đường bên trong không phân ngày đêm phấn đấu bốn mươi ba ngày lâu dài cái gì c ử u c ử u sáu đối cường giả thiên đường số liệu kiểm tra giả nhóm tới nói đều là thối đệ đệ dòng giã bốn mươi ba ngày đại gia quá đều là không lẻ bảy ngày thật tốt Mỗi ngày từ 0 g i ờ công tác đến 0 g i ờ một tuần công tác bảy ngày, không có thời gian nghỉ ngơi. n à y mẹ nó mới thật sự là về mặt ý nghĩa phúc báo, mã nhiên phóng khoáng cùng s a hoa tuyệt đối không phải giả tạo. Các thủ hộ giả nhân thủ một viên đặc chế chuẩn vào bằng chứng cùng khoảng thời gian này soạt tới tay, cũng đủ để cho đại gia đem hết thầy oán niệm nhai nát nuốt vào bụng bên trong tiêu hóa hết. có thể mã nhiên sử dụng người đến vậy cũng là thật một điểm đều không khách khí lão nhân cùng thiếu niên cũng làm tráng niên người dùng nữ nhân làm nam nhân dùng nam nhân làm gia súc dùng máu lạnh nhất nhà tư bản sang đây xem e sợ đều muốn cảm thấy không bằng làm bằng sắt người địa cầu cũng chống không nổi loại này sai khiến cũng chính là mã nhiên là đám này những người lao động bố trí đại lượng siêu phàm chữa bệnh giả bằng không phòng t r ừ n g sớm ở tuần thứ nhất thời điểm chỉ sợ cũng sẽ có đại lượng kiểm tra giả tại chỗ nổ chết rồi còn không phải là bởi vì đánh không lại những hình chiếu kia mà là bởi vì quá độ mệt nhọc mà dẫn đến chết đột ngột mọi người đều biết người ở mệt đến sống cầu thời điểm là bưng không ngừng cái giá ở trong môi trường này hơn bốn mươi trời quá khứ, nguyên bản còn có chút mới là các thủ hộ g i ả đại thể trở nên quen thuộc lên, làm thiên đường kiến thiết hoàn công t r ư ớ c mắt, hầu như tất cả mọi người đều trực tiếp nằm trên đất, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khí đều lười thở, như là đầy đất thi thể, sự thực chứng minh, lúc đầu một nhóm kia phụ trách kiểm tra g i ả hoàn toàn không đủ dùng, sở dĩ trong khoảng thời gian này, mã i nhiên lại từ các đại học xã bên trong m ộ binh mười mấy phê siêu phàm giả chiến đấu kiểm tra tổng số lần đã vượt xa lúc trước nói tới mười ba nghìn hai trăm trường đạt đến một trăm linh ba nghìn kém hơn nhiều đóng kín kiểm tra giai đoạn cường giả thiên đường bình quân mỗi ngày muốn tiến hành ba nghìn hai mươi ba trận chiến đấu bất luận là thuần túy lương đóng cấp chờ khai phá cấp siêu năng lực giả cũng hoặc là nhiên v õ cùng thất toàn kiếm đạo người tu luyện mọi người ở khí thế ngất trời vui vẻ công tác bên trong cấp tốt quen thuộc lẫn nhau tồn tại nguyên bản đều là b ạ c h y tung bay chu hàm d ị c h giờ khắc này lại không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống đất hắn nỗ lực dùng tay chống đỡ lấy thân thể tựa ở một mặt màu xám gốm xứ bên tường hơi thở mong manh cảm khái nói rốt c u ộ c rốt c u ộ c hoàn thành rồi cách đó không xa vạn h ả i hào cũng không tốt hơn chỗ nào khắp toàn thân mồ hôi đầm đìa k h u c ả n huyết khối bị mồ hôi ngâm mềm nhẹ nhàng lướt qua liền bị hãn cân mang xuống vị này kiếm thủ thân truyền nhích lên khó e miệng cười ha ha hai tiếng cao giọng nói các huyên đ ệ tỉ m ũ i cường giả thiên đường đóng kín kiểm tra chính thức kết thúc rồi đại gia hiện tại có cái gì cảm tưởng sao vừa dứt lời, đến từ anh quốc bất t ử thân sĩ zetli đ ẩ y ra kiểm tra gian cửa phòng, một đầu ngã xuống đất, liều mạng thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới dùng tiêu chuẩn cấp m ộ ư ơ i hán ngữ tiếng phổ thông đáp lại nói, cỏ cỏ cỏ, mệt chết cha rồi, đến từ các quốc gia địa cầu văn minh thủ hộ giả nhóm, cũng r ồ n r ậ p đỡ lấy lời mảnh vụn, khổ bên trong mua vui phát biểu lên công tác cảm nghĩ, ba cái này c ó chữ dùng rượu a có người tới làm một hồi đọc lý giải sao liên tục mấy cái tên là chuẩn xác khắc họ a cũng truyền đạt z l y lúc này tâm tình vào giờ khắc này sinh động hình tượng mà sinh động một chữ tuyệt cảm giác này hơn bốn mươi thiên hạ đến ta đem mình đời này việc đều làm xong mẹ nhà hắn tới trong này trước căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ như vậy chịu khó. Thêm một, mặc dù mệt đến chỉ muốn tìm cái giường ngủ trên mấy tháng, nhưng phải thừa nhận, khoảng thời gian này ta quá rất phong phú, cũng rất có cảm giác thành công, đúng, đoạn ký ức này, đời ta đều sẽ không quên, ngươi có phải là còn muốn cảm tạ nhiên ca cho ngươi này đoạn ghi lòng tạp x ả ký ức à, vốn là ta muốn nói là tới, có thể đột nhiên cảm giác ngươi lời này có chút quái gở mùi vị không phải ảo giác n à y bức chính là ở quái gở bình thường làm việc cũng không thấy hắn lười biếng một n h ỉ ngơi đến liền nói nói gở quả thực có đục pha pha pha cuối cùng cũng coi như là kết thúc rồi thoải mái đây mới thực sự là cường giả thiên đường ở chúng ta cộng đồng nỗ lực nó không còn là một cái xác không mà là có thể trực tiếp ném vào vận hành siêu phàm thiên đường trợ giúp toàn cầu nhân dân nhịc thiên cải mệnh thật cường giả thiên đường nghe đến đó tô sắc vi âm thầm vỗ vỗ mã nhiên nàng v ư nắm tiểu trong tay hào quang màu vàng lưu chuyển hội tụ thành một cái vàng dòng vô tuyến m i t r o mang người lương thiện tới hôm nay mới thôi cường giả thiên đường đóng kín kiểm tra rốt cuộc hoàn công rồi xin hỏi ngươi đối này có cái gì cảm tưởng chúng các thủ hộ giả đầy nhiệt tình thảo luận mã nhiên cũng đều nghe vào trong tay cảm tưởng mã nhiên không cái gì cảm tưởng bất quá nhìn trên mặt mọi người mang cười đáy mắt có quang mã nhiên cho rằng chính mình sống lại tới nay hết thầy nỗ lực trung quy là có ý nghĩa bất t ử thân sĩ zetli kiếp trước bị người ngoài hành tinh hành hạ đến chết toàn bộ tế bào đều hóa thành cho tàn, bất tử chi lực cũng không cách nào để nó một lần nữa phục sinh. Quang túc thân sĩ Will i Am, tốt với liên hợp thể b í quá hóa liều phô tôn i ê n thăng thí nghiệm, thượng đế di, chết vào tín ngưỡng chiến dịch, tín đồ bị toàn bộ tuyệt diệt, sống lại quyền bính cũng không cách nào lại phát huy tác dụng, hạo thiên t r ư ơ n g thiên nhận, vẫn thân với tan vỡ chiến dịch. Sắc phong thiên đình thần chức giả cũng tất cả đều chết trận. hiện trường đám này thủ hộ giả. trừ bỏ số rất ít người may mắn bên ngoài. tuyệt đại đa số đều đang thiên kiêu mã nhiên quật khởi chức ngã xuống. một thế này, những kia bi kịch đều không có phát sinh. một vệt nổ cười ở mã nhiên đáy mắt tan ra. hắn ánh mắt hơi rủ xuống. rơi vào trên mặt tô sắc vi. thật tốt. Hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm năm mươi một sáu trăm năm mươi một toàn cầu công kỳ siêu phàm công í c h video. Nghe được mã nhiên này đơn giản hai chữ hồi phục. tô sắc vi vừa bắt đầu có chút muốn cười. có thể làm nàng nhìn thấy mã nhiên biểu tình cùng ánh mắt sau. rồi lại bỗng nhiên có chút không cười nổi rồi. tất cả mọi người đều hướng về một cái mục tiêu phấn đấu. tô sắc vi thở dài. thăm thắm nói. Nghe tới giống đồng thoại một dạng nhưng chuyện như vậy dĩ nhiên thật thực hiện rồi e sợ cũng chỉ có sao thiệp năng lực kéo đầy mã nhiên có thể làm được trình độ như thế này điểm này cũng là tô sắc vi duy nhất thừa nhận mã nhiên mạnh hơn nàng địa phương nếu như cường giả thiên đường kiến thiết công tác do nàng đến chủ đạo những người tham dự đừng nói khổ bên trong mua vui dù cho chỉ là không nháo nội chiến không có tại chỗ lẫn nhau ở, coi như nàng năng lực quản lý cực cường rồi, có thể quan chắc tương lai, nhìn thấy những kia vốn nên phát sinh bi kịch, tô sắc vi nhón mũi chân, sờ sờ đầu của mã nhiên, cảm khái nói, báo trước năng lực, đến tột cùng là một phần chúc phúc cũng hoặc là nguyền rùa, ai lại nói rõ đây, nếu như là ngươi, đem hết toàn lực đi thay đổi kia tất cả, nên rất có cảm giác thành công chứ đùng mã nhiên nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ không an phận tiểu thịt tay c h ầ m rãi khép lại hai con mắt thông qua linh hồn chiếu giỏi k ỹ x ả o đem ý niệm truyền khắp toàn bộ thiên đường diệp sơ đông đinh thiếu n g à triệu thanh thông lý thiên bằng từ phụ trách linh giai đến phụ trách m ộ ư ơ i năm cấp hình chiếu kiểm tra nhân viên danh sách mã nhiên một cách không lọt toàn bộ đọc một lần, các vị, cực khổ rồi, ta tuyên bố, cường giả thiên đường đóng kín kiểm tra, viên mãn hoàn thành, thời khắc quản khống toàn cục mã nhiên rất rõ ràng, nhóm đầu tiên thiên đường đăng nhập trang bị, tổng cộng hai mươi triệu cái, hiện nay đã toàn bộ chế tạo xong xuôi, bởi vì toàn cầu các đại thủ đô tham dự đến cường giả thiên đường hậu cần trong công việc, Mã nhiên chỉ cần làm một chút bé nhỏ không đáng kể công tác, là có thể lượng lớn chế tạo đăng nhập trang bị, sở dĩ phương diện này sản năng, thậm chí còn có r ồ i r à o nhóm thứ hai đăng nhập trang bị đã bắt đầu ném vào chế tác rồi. những ngày gần đây, Mã nhiên đã từng sử dụng tiên tri hôn t r ư ơ n g quan c h ắ c tương lai, từ khóa hạn định là vũ trụ thế i t lực mạnh nhất cùng vũ trụ tối cường cá thể chiến lực. lại chỉ nhìn thấy thần đình cùng thượng vị thần tương quan đoạn ngắn, sở dĩ. đến hiện tại, có ít nhất một điểm là có thể xác định thần đình là hoàn vũ thế lực mạnh nhất, mà khống chế thần đình bảy tôn thượng vị thần, cũng là toàn bộ trong vũ trụ đứng đầu nhất chiến lực, có lẽ đơn tính chiến lực, kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cái gọi là chân ma có thể cùng thượng vị thần p h ả n phất, nhưng liền tổng hợp chiến lực đến nhìn, Thần đình hùng bá hoàn vũ là trong toàn vũ trụ nhất xa tre nhất ngang tàng thế lực không có một trong bao quát địa cầu ở bên trong những văn minh khác cũng phải quy đầu nhìn thần đình ánh mắt sinh sống nếu như đại gia không phải nhất định đứng ở phía đối lập trên lời nói cùng những thượng vị thần kia lá mặt lá trái tạm thời chịu nhục cầu trụ phát dục cũng không phải là không thể đáng tiếc không có như vậy nếu như địa cầu văn minh cùng thần đình ở giữa là một mất một còn trận doanh đối địch không tồn tại bất luận cái gì hồi hoàn chỗ trống thông qua tiên tri h u n t r ư ờ n g mã nhiên quan chắc đến rất nhiều cùng thần đình bảy tôn thượng vị thần tương quan đoạn ngắn tuy rằng những thượng vị thần kia ở giữa tồn tại một chút mâu thuẫn niềm tin cũng bất tận tương đồng có chủ trương ôn hòa từng bước xâm chiếm có chủ trương bạo lực quét ngang, nhiên ép tất cả, nhưng, từ trong dấu vết, mã nhiên có thể phán định, kia bảy tôn thượng vị thần bên trong, cũng không có bất luận cái gì một vị từng sản sinh quá bỏ m ặ t ma xào phát triển ý nghĩ, thái độ xử sự, sự ôn hòa nhất thượng vị thần kim vực, lúc đầu cũng chỉ là muốn hạn chế cũng từ trên bản chất cải tạo ma xào, mặc dù là kim vực, ở dài lâu trong chiến tranh, cũng từ từ từ bỏ những kia không thiết thực ý nghĩ phái chủ chiến cũng tốt b ộ câu phái cũng được bọn hắn mục tiêu cuối cùng đều là tương đồng hủy diệt rơi bao quát địa cầu ở bên trong tất cả ma xào phần này niềm tin là như vậy kiên định không kém chút nào với mã nhiên đối bảo vệ địa cầu chấp niệm cho tới mã nhiên căn bản sẽ không đối kia bày tôn thượng v ì thần sản sinh bất luận cái gì ả à tưởng tuy rằng chúng ta chưa bao giờ từng t r e o chọc thần đình nhưng địa cầu văn minh đã bị thần đình phán đình là nhất định phải tiêu diệt ma xào mọi người đều biết địa cầu văn minh cùng thần đình ở giữa là không chết không thôi ghẻ đ ị n h giữa hai người cuối cùng chỉ khả năng có một c á c h bảo tồn lại nghe được mã nhiên lời này trong lạc viên kiến thiết giả nhóm trên mặt nổ cười từ từ đọng lại trong mắt thêm ra một chút mù mịt bởi vì hắn chỗ đề cập là tàn k h ố c rồi lại không dung trốn tránh hiện thực hiện tại địa cầu cùng thần đình đánh trận chính là lấy chứng trọi đá giữa hai bên thực lực t r i n h lịch lớn đến để người khó có thể tưởng tượng không nghi ngờ chút nào nếu như chiến tranh khai hỏa chúng ta tỷ lệ thắng là linh nói tới chỗ này mã nhiên chuyển đề tài âm lượng nâng lên rất nhiều nhưng là chúng ta cộng đồng d ự n g thành cường giả thiên đường, có thể suy yếu sức mạnh của thần đình, cướp đoạt bọn hắn sức mạnh để bản thân sử dụng, cường hóa địa cầu văn minh thực lực tổng hợp, bên này vừa biến mất, bên kia đất lại sinh ra thêm, hai phe trận doanh t r i n h lệch liền sẽ không ngừng thu nhỏ lại, hơn nữa thương minh tinh cao cấp chiến l ự c viện trợ, xuyên kha văn minh khoa học kỹ thuật trợ giúp, tất cả thuận lợi lời nói, chúng ta coi như vô pháp chiến thắng, cũng c h í ít có thể nắm giữ lực tự bảo vệ, dừng lại chốc lát, mã nhiên trầm giọng nói. tiếp đó, lập tức liên hệ toàn cầu các quốc gia, phát động tất cả chính thể sức mạnh, hiện tại có thể toàn mạng công kỳ rồi, để thân ở địa cầu bất luận cái gì góc người, đều biết cường giả thiên đường tồn tại. buổi xế chiều bốn giờ hai mươi năm phút, chính đang làm việc tần lung sương bỗng nhiên nhận được thượng cấp thông báo bảo là muốn phối hợp quốc gia siêu phàm tuyên truyền giáo dục công tác yêu cầu công ty toàn thể công chức quan sát toàn cầu liên hợp phát hành mới nhất siêu phàm công ít video vừa bắt đầu tần lung sương đối này cũng không để ý trời sập xuống có thân cao người đẩy nàng cái này vừa mới tu luyện tới nhiên võ một đoạn tiểu yếu gà tuy rằng phóng tầm mắt toàn bộ công ty đã xem như là tiến triển khá mà đã đi vào siêu phàm giả lĩnh vực nhưng nàng rất rõ ràng thực lực của chính mình căn bản không đáng nhắc tới diệt thế lục thần giáng lâm địa cầu video trên mạng khắp nơi đều có thể nhìn thấy chuyện này còn không quá khứ bao lâu nhiệt độ cũng vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống đi sở dĩ liên tục nhiều lần quan sát quá rất nhiều tương quan vi d e o tần lung x ư ơ n g rất rõ ràng dù cho có một tỷ cái chính mình g ộ t lại cũng chưa chắc đánh thắng được một cái võ thần tô sắc vi bất quá có thể ở thời gian làm việc hợp pháp mò cá tần lung x ư ơ n g cũng vui vẻ gặp nó thành cường giả thiên đường nghe tới có như vậy điểm vĩ đại đường hàng hải ý tứ cho nên nói chỗ này đến cùng thiết ở nơi nào có muốn hay không đem địa cầu chia làm đông nam tây bắc bốn khu vực Á. ở trong công ty cùng các đồng nghiệp đồng thời nhìn phía chính phủ video tần lung sương vừa bắt đầu còn ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt có thể làm nàng nhìn nửa phút sau liền rất nhanh thu hút tâm tư một cách hết sắc chăm chú mà quan sát lên không gì khác này video cũng không có cái gì nhạt đầu phim cũng không có bất kỳ người nào ở la bên trong tám lắm điều đại đàm luận tinh cầu đại nghĩa. bên bạch tiểu ca ca vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề nhắc tới cường giả thiên đường có thể giúp du ngoạn giả nhóm mài r ũ a kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời thu được có thể ở trong thế giới hiện thực sử dụng, tiết kiệm đại lượng tích lũy thời gian, cấp tốc tăng lên nhiên võ cảnh giới, hoặc là dùng cho cường hóa t ự thân cơ sở thuộc tính, n à y thì tương đương với trường kỳ ổn định tồn tại vì ngộ bí cảnh cùng đồng thiên phúc địa, nơi mấu chốt nhất ở chỗ. toàn cầu các quốc gia bất luận cái gì không có trái pháp luật phạm tội ghi chép người địa cầu. chỉ cần để trình xin, thông qua tư liệu xét duyệt sau. liền cũng có thể tự do ra vào cường giả thiên đường. Hí tinh sinh ra hai mươi hai. chương sáu trăm năm mươi hai sáu trăm năm mươi hai mã nhiên sắc phong hồng quân không chín triệu hai trăm ba mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi một video còn chưa xem xong tần lung x ư ơ n g liền kích động lên rồi người bình thường ai sẽ thích tu luyện à khô khan lại không thú vị cao t r u n g ba năm đều so với mỗi ngày tu luyện đến khoái hoạt một ít người đều là yêu thích ở nói trên internet chính mình mê muội nhiên võ không thể tự kiềm chế vừa tu luyện liền quên thời gian trên thực tế còn không phải ham muốn tu luyện phụ thêm hiệu quả tu luyện nhiên võ có thể để người ta vóc người trở nên càng tốt hơn da rẻ cũng càng thêm trắng nón có ánh sáng lộng lẫy ánh mắt nếu so với người không tu luyện càng có hào quang khí chất cùng thể năng phương diện tăng lên cũng đều là công nhận mọi người đều biết tiên tri mã nhiên khai thác ra nhiên võ siêu phàm hệ thống Lấy h ắ c nham nội khí võ đạo làm cơ sở, lại tướng môn hàm h hà ạ thấp mấy c á c h đ ẳ n g cấp, chỉ cần cầm thẻ căn cước chạy đến siêu phủ cục lính trên một phần nhiên võ bí tịch, không quản là nam là nữ là già hay trẻ, thân thể kiện toàn hoặc là tàn tật, cũng có thể ung dung nhập môn, tu luyện ra luồng thứ nhất nội khí, căn cứ một quãng thời gian mở rộng cùng phổ cập qua đi. Siêu phụ cuộc cũng sưu tập đến đại lượng phản hồi tư liệu. Hầu như mỗi tuần đều sẽ ở các đại mạng lưới trên bình đài công bố điều tra báo cáo. không thổi không đen. thực sự cầu thị giảng. chỉ cần bắt được nhiên võ bí tịch người không phải c á c h bại não hoặc là ung thư lười tận xương ra hỏa. đàng hoàng xem x o n g sách hướng dẫn. không tự cho là thông minh nhảy qua hoặc là sửa chữa một số bước đi. dù cho là đầu óc không quá thông minh. Thể phách yếu đuối đến tay chói gà không chặt người, tiêu hao thêm phí một ít thời gian, cũng đều có thể luyện hóa nội khí, do đó đi vào siêu phàm giả danh sách, chỉ cần mỗi ngày bớt thời gian ở nhiên võ trên ném vào mấy tiếng công phu, công tác sẽ trở nên càng thêm ung dung, kết thúc một ngày vất vả, sau khi về nhà cũng sẽ không mệt giống con chó chết, thậm chí còn có dư lực đi hưởng t h ụ sống về đêm, Bại não liền không cần phải nói rồi. Ở thời đại này, không chịu háo phí thời gian cùng tinh lực đi tu luyện nhiên võ lời cầu. không có bất luận cái gì tiền đồ có thể nói. thậm chí hốn đều không sống được nữa. liền ngay cả chơi ra me đều phải bị người khác bảo ngược. không có cách nào, cùng cái khác siêu phàm hệ thống so ra. nhiên võ cần một bước một cái vết chân tích lũy. không giống thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống. có thể để người ta một bước lên trời, c h ớ p mắt nắm giữ siêu việt thường thức năng lực, không giống thất toàn kiếm đạo như vậy phó thác người tu luyện lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng không giống cơ giáp sư cùng ghen tối ưu hóa giả nhóm như vậy chỉ cần thiên phú đầy đủ, liền có thể cấp tốc hình thành chiến l ự c nhưng, nhiên võ đặc điểm lớn nhất, chính là toàn diện, sức mạnh, sự chịu đựng, tốc độ, tuổi thọ, thậm chí liền ngay cả chơi ga me tốc độ phản ứng đều sẽ biến nhanh có thể nhiên võ vấn đề lớn nhất là đối t ư hạn chế năng lực yêu cầu quá cao muốn không phải vì tiết kiệm được mua mỹ phẩm tiền muốn không phải vì cuồng ăn không mập thể chất tần lung xương phỏng chừng chính mình liền ba ngày đều kiên trì không tới càng không cần phải nói trở thành công ty tối cường siêu phàm giả rồi may mắn chính là n h i ê n võ tu luyện tiến độ là có thể tích lũy tuy nói tu luyện cùng học tập một dạng cũng như đi ngược dòng nước không tiến ướt lùi nhưng nhiên võ thoái hóa tốc độ rất chậm nếu như tu luyện n g hề hoài sản sinh mệt mỏi tâm tình trên đường ngừng cách ba năm ngày một điểm ảnh hưởng đều sẽ không có hiện tại cường g i ả thiên đường xuất hiện đối với quảng đại nhiên võ người tu luyện tới nói, quả thực liền giống như âm thanh tự nhiên cùng phúc âm bình thường, có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian cùng tinh lực, mỗi ngày chỉ cần đến cường giả thiên đường bên trong đánh bại một đạo cấp một hình chiếu, liền có thể thu được một điểm, kia thì tương đương với người bình thường tu luyện một ngày thành quả rồi. Món đồ này, quả thực chính là ung thư lười cuồng hoan, Tần lung sương mê mê hoạt hoạt xem xong video. trong đầu vẫn đang suy tư cường giả thiên đường chỗ tốt. đợi được nàng về đến nhà. mới bừng t ỉ n h ý thức được một cái nghiêm túc vấn đề. ta đi. ta không có số liệu bảng a. coi như kiếm được. lại dùng như thế nào đây. nàng cũng là thường thường đăng ký địa siêu diễn đàn lặn dưới nước quái. đối với tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi cao vơ hội viên đều có nghe thấy bình thường trừ bỏ ước ao gen tỉ bên ngoài cũng không có thâm nhập nghiên cứu có cái kia thời gian dư thừa đi tu luyện có thể mỹ dung d ư ỡ n g nhăn mà để người bồi dưỡng được ăn không mập thể c h ấ t nhiên võ không thơm sao hà tất tốn thời gian tìm tội nhận bây giờ nhìn lại tựa hồ là không thể không hoa chút thời gian tìm tòi một hồi tương quan thiếp mời rồi tần lung sương tốc độ ánh sáng leo lên địa siêu diễn đàn còn chưa kịp tìm tòi á c liền đề cử một cái tiểu đạn cửa sổ lại đây cường giả thiên đường nội bộ thực đập trực tiếp bên trong phải t r ă n g đặt mua n à y không phí lời đương nhiên đặt mua a chân trái vướng chân phải đem hai cái giày cao gót đá văng ra tần lung sương thả người nhảy một cái Đem mình ném tới trên ghế sơ n a, lơ, o, nơ, gơ. ngón tay nhẹ nhàng điểm dưới xác định nút bấm. xoạt, màn hình bên trong đen dịt một màu. chỉ c h ú t lát sau, lượng lớn màn đạn xẹp qua mi mắt. nắm cò. này trong màn ảnh anh em thật đẹp trai. mỹ nữ ngươi ai vậy. tại sao xuất hiện tại trong điện thoại di động của ta, đại lượng nội dung độ cao tương tự lên tiếng. để tần lung x ư ơ n g chơi tâm đại tác, nàng cười hì hì gõ ra một hàng chữ ta tô sắc vi, thu tiền, quyết định, gửi đi, đến từ toàn cầu các quốc gia xa điêu đám bạn trên mạng, cấp tốc xét đến cái này ngành, làm sao mỗi ngày có tiểu yêu tinh nỗ lực mô phỏng theo bản võ thần a, tâm mệt, vừa tới, không hiểu, xin hỏi giống ta như vậy luyện tập thời gian dài tới mười cái nửa tháng vạn hóa năng lực giả có tư cách phát màn đạn me ngạn tổ là ngươi sao ta là thiên lạc a các ngươi người trung quốc đều là hí tinh sao bạch màn hình đen biến mất trong truyền thuyết v ẫ n may phát ngôn viên tiên tri ngự dụng chiến địa phóng viên cực hàn lý hạnh xuất hiện tại màn ảnh bên trong đại gia tốt Ta là lý hạnh, trong màn ảnh thiếu niên cả người tỏa ra hàn khí, tóc đông từng chiếc d i ư ờ n g thẳng lên. nhiệm vụ của ta là, cùng đại gia phổ cập khoa học một hồi cường giả thiên đường tồn tại ý nghĩa, công năng của nó cùng với tiến vào phải biết. đầu tiên, ba ba đi. Mặc dù đối với chiến lược giá trị, thiên đường quy tắc những thứ đồ này cũng không thích, nhưng tần lung x ư ơ n g vẫn là nghiêm túc lắng nghe. Nàng là thâm niên tiên tri cùng võ thần phấn, ở địa siêu diễn đàn trên cũng từng sưu tập quá đại lượng cùng hai người hữu quan tin tức. Nếu c ư ờ n g giả thiên đường là do mã nhiên cùng tô sắc vi chủ đạo. như vậy, lấy hai người tính cách, phỏng chừng sau đó phân phát thiên đường chuẩn vào bằng chứng thời điểm, tám chín phần mười là tồn tại một ít ngưỡng cửa, trừ bỏ không phạm tội ghi chép bên ngoài, nói không chắc còn phải làm một ít bài thi. mà đ ề thi rất có thể là lý hạnh hiện tại nhắc tới những thứ này phải xem thật kỹ thật tốt nghe thật tốt học một lúc lâu lý hạnh chưa hết thòm thèm khép lại miệng nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi đại khái sau ba mươi phút do trí v i ễ n học xã bành hán thanh cùng quang ngư học xã tháng này người phụ trách lý thiên bằng tiến hành thực thao diễn chỉ ra các vị gặp lại lý hạnh sau khi rời đi, màn huyền quang bên trong, màn đạn số lượng đột nhiên tăng lên dữ dội, lại muốn đạt đến cấp một mới có thể đi cường giả thiên đường a, vốn đang cho rằng là cá nhân liền có thể đi vào đây, nghiêm trọng kháng n g h ị kiến n g h ị hạ thấp ngưỡng cửa, kháng n g h ị cây ruột a, dù cho ngươi mỗi ngày chỉ tu luyện một giờ, thời gian dài như vậy, cũng nên đến cấp một chứ hơi hơi chăm chỉ một điểm, đều có thể tu luyện tới cấp ba rồi. Lại mẹ nó là cái khoe khoang thiên phú. Da thực sự là nhổ ra. c á c ngươi cũng không biết mỗi ngày kiên trì tu luyện mười hai tiếng. Mãi đến tận ba ngày trước mới đột phá nhiên võ một đoạn người thiên phú đến cùng c ả n h bã tới trình độ nào. đừng ở trên một cái cây treo cổ a. mỗi cái địa cấp thì đều có siêu phàm danh sách tương tính kiểm tra bộ ngành chứ. chính là, nhiên võ, siêu năng lực, giáp máy, ghen tối ưu hóa, thất toàn kiếm đạo, ba trăm khối liền có thể đến cái nguyên bộ kiểm tra, nói không chắc liền có thể thay đổi vận mệnh của ngươi đây. tạ mời, toàn chắc quá rồi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hơn nữa người kia chính là ta chính mình. ta con mẹ nó căn bản không thể tin được trên thế giới dĩ nhiên sẽ có cả ngày phú đều rác rưởi đến trình độ như thế này người đều chỉ có một điểm các ngươi dám tin giữa lúc tần lung x ư ơ n g chuẩn bị đem chính mình bốn điểm nhiên võ kiểm tra thiên phú báo cáo kết quả phát đi tới cầu an ủi thời điểm một đạo ôn hóa mà giàu có từ tính giọng nam đột nhiên ở nàng bên tai vang lên sinh tồn tiểu trợ thủ hồng quân 0 9 ô n g c h í triệu hai t r ă là ngày phục vụ. n à y thanh âm đột nhiên xuất hiện. Doa tần lung sương nhảy một cái. n à n g rất nhanh phục hồi tinh thần lại. nhìn chằm chằm điện thoại di động của chính mình. cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. xin hỏi. ngươi là ai. hầu như là vừa dứt lời. đối phương liền đưa ra trả lời chắc chắn. Ta là tiên tri mã nhiên sắc phong siêu cấp trí năng sinh mệnh hồng quân không chín triệu hai trăm ba mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi một. Ta cùng huyên để tỉ mụi của ta nhóm đem lấy một t r ò i một hình thức, từng người phục vụ với mỗi v ị cần muốn trợ giúp địa cầu công dân. Hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm năm mươi ba sáu trăm năm mươi ba võ thần kẻ b ắ t trước, tiên tri bí danh, sắc phong siêu cấp trí năng sinh mệnh đơn thuần dựa vào hai chữ mấu chốt này, cũng có thể làm cho tần lung x ư ơ n g não bổ ra trăm vạn chữ tiểu thuyết rồi. đối phương không cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. làm sao, liền cho phép hồng liên lính chủ điểm hóa địa cầu, không cho tiên tri sắc phong số liệu sinh mệnh. diệp phong khinh tuy rằng rất mạnh, tần lung x ư ơ n g thừa nhận nàng lại mỹ lại mạnh, táp đến tăng mạnh. nhưng mã nhiên cũng tí ti không kém hơn nàng. lý do hay là bởi là nhân loại chụp quang bản tính ở tần lung x ư ơ n g trong lòng tiên tri sẽ không kém hơn bất luận cái gì sinh mệnh cá thể hồng quân không chín triệu hai trăm ba mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi một đúng không tần lung x ư ơ n g đều khâm phục trí nhớ của mình yên lặng ở trong lòng cho mình điểm c á c h tán tiếp tục nói tuy rằng rất ít nhìn hồng hoang tiểu thuyết nhưng hồng quân hai chữ này ta vẫn có nghe thấy lấy danh tự này là có cái gì thâm ý sao đi di tổ cơ h ố n nguyên thánh nhân số liệu thiên đạo hơn nữa ta vừa nãy nghe âm thanh của ngươi không hề giống là máy móc trình tự a sẽ không phải là hắc khách nào tiểu ca ca ở đùa ta hài lòng chứ ta cùng bá đ ả o hắc cơ hay ba sự, tần lung x ư ơ n g bình thường lời cũng không coi là nhiều, vào lúc này nhưng là bị vén lên lòng hiếu kỳ, liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề, ôn hóa mà giàu có từ tính giọng nam, lần thứ hai từ trong điện thoại di động truyền ra ngoài, số liệu điều chỉnh thử bên trong, xin chớ quấy dối, tần lung x ư ơ n g như là bị người tạp một chậu nước lạnh giống như, b i ể u môi, sì, thật cao lạnh a, nhỏ giọng nói làm nhảm một lúc nàng chấn chỉnh lại tinh thần thần thái sáng láng nói ngươi đến điều chỉnh thử bao lâu ta chở ngươi a đối phương cấp tốc đưa ra đáp lại điều chỉnh thử tiến trình không bị bên ngoài quấy dày tình huống cần ba phút tần lung x ư ơ n g khẽ gật đầu được thôi vậy thì ba phút đếm trên đầu ngón tay đếm mấy chục giây nàng cảm giác thực sự tẻ nhạt lại mò lên điện thoại di động, cường giả thiên đường trực tiếp gian giao diện vẫn chưa đóng. tần lung sương phát hiện, các quốc gia đám bạn trên mạng giờ khắc này còn đang trong màn đạn trêu đùa vị kia tự xưng cả ngày phú một điểm kẻ xui xẻo. hết thầy siêu phàm danh sách thiên phú đều là một điểm. đùa giỡn cũng phải có cái mức độ đi. ta không tin trên thế giới sẽ có như thế vô dụng nhân loại. nắm cò. ngày một tháng năm bảng, kết quả thực s i c á c h đại phủ, các hạ chính là lưu manh cư sĩ, chúng ta là từng nhận chuyên nghiệp huấn luyện, trừ phi không nhìn được, bằng không, phúc ha ha ha ha, thiên phú này cũng quá kém, kiến nhị tự mình thôi miên, nạp ca tín ngưỡng, chủ thần trò chơi chính là vì như ngươi vậy thiên phú không tốt người tồn tại đến từ đức ý chí yêu, pháp khắc, ba trăm khối, nguyên bộ kiểm tra, Thật lòng sao, trung quốc siêu năng danh sách kiểm tra thiên phú đã vậy còn quá tiện nghi. Thật giả, ta không tin, thành phẩm phí đều thu không trở lại, có đồ có chân tướng, đợi lát nữa ta đi phát cái thiếp mời, cho các ngươi nhìn một c á c h ta kiểm tra hóa đơn và số liệu đơn, đáng tiếc ta thiên phú quá kém, tốt nhất nhiên võ thiên phú cũng chỉ có bảy giờ mà thôi, ai. miễn miễn cứng cứng đạt đến học xã tiêu chuẩn thấp nhất, kém chút liền không thi đậu, đúng đấy, vạn nhất không thi đậu, ngươi cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bị ớ p đi đọc thanh hoa bắc đại buồn cười, g, p, g. Ta thiên thứ trường thất toàn kiếm đạo. Chỉ số cũng chỉ có điểm mà thôi ba sao siêu Sở số số khối kiếm điểm ngươi liệu khuyên đều phàm phú hướng Chỉ chỉ là mà cũng bốn loạn là cả có Các báo đạo khoe phú cầu chết không y ê n lành. ta căn bản không tin phía trên thế giới này tồn ở thiên phú năm điểm trở lên người. ư ớ c nước mỹ siêu phàm thiên phú đo lường cuộc đám kia r ư ờ n hút máu. siêu phàm danh sách kiểm tra. một người đơn hạng đơn lần thu phí là sáu ngàn đô la mỹ. chú ý, là mỗi hạng sáu ngàn đô la mỹ. ta muốn báo cáo bọn họ loạn thu phí. người phát biểu thì thực tên ước ao. nước mỹ bằng h ấ u ngươi có thể nghỉ ngơi một chút đi nhân ra có loạn thu phí tự do ngươi không có quyền hạn chế bọn họ ta có báo cáo bọn họ loạn thu phí tự do mau cút đừng đặt nơi này bộ thoa sự thống khổ của người khác là chính mình vui sướng cội nguồn tần lung x ư ơ n g cảm thấy lời này nói không một chút nào giả nàng nhìn thấy những này màn đ ạ n nhìn không được cười ra tiếng cái gì gọi là cảm giác ưu việt a món đồ này chính là so sánh đi ra tần lung x ư ơ n g nhìn chung quanh một trận hạ thấp dòng đối với điện thoại di động của chính mình nhỏ giọng nói hồng quân không chín kia cái gì ta quên tên của ngươi ta kết giao bằng h ữ u thôi số liệu điều chỉnh thử bên trong xin chớ quấy dối tuy rằng lúc ẩn lúc hiện cảm giác lời này ngư khí cùng trước không giống nhau lắm tựa hồ nhiều một tia phiền muộn nhưng tần lung x ư ơ n g không nghĩ quá nhiều vẫn cứ cười hì hì đùa d i n đối phương tiểu ca ca ngươi âm thanh thật tốt nghe a luyến ái không ngươi rất phiền hay ta đi ta liền biết ngươi là người sống còn cách nơi này trang trí năng sinh mệnh a Lời này là cố ý nói ra câu cá. Rốt cuộc vừa nãy lặn dưới nước cường giả thiên đường trực tiếp gian đồng thời. Nàng cũng dùng chính mình khác một bộ điện thoại di động ở địa siêu diễn đàn bên trong nhìn thấy rất nhiều liên quan với số liệu sinh mệnh hồng quân thiếp mời. h i ể n nhiên, người may mắn cũng không chỉ có nàng một cái. Dìa siêu diễn đàn trên, khắp nơi có thể nhìn thấy đối tiên t r i ca công tùng đức thiếp mời. Hồng quân cùng nó cắt huyên để tỉ m ũ i thân phận cùng lai lịch cũng đã thực truy rồi. đáng tiếc Hồng quân không chín triệu hai trăm ba mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi một không có mắt câu. căn bản không thèm để ý nàng. tần lung sương chỉ có thể tiếp tục mò điện thoại di động rồi. nước một chút diễn đàn. nàng k h i n g thường nhíu mày. đóng lại những kia tiên tri ngốc nghích thổi thiếp mời. tuy rằng rất sùng bái mã nhiên. nhưng tần lung sương rất rõ ràng, mã nhiên cũng là có thất tình lục dục nhân loại, không phải mười phân vẹn mười thánh nhân, những này đám bạn trên mạng thổi p h ồ n g hắn, vẹn vẹn là bởi vì được chỗ tốt, hoặc là đã từng chịu đến quá mã nhiên ăn hộ thôi. đương nhiên, còn có một chút là nông cạn nhan trị phấn cùng chiến lược phấn, tần lung sương cũng không thích những người kia, chưa bao giờ cho là đại gia là bạn đường, chính là, đỉnh phong hấp dẫn dối trá bao vây, thung lũng chứng kiến chân chính tín đồ, dưới cái nhìn của nàng, những cái được gọi là tiên tri phấn, võ thần phấn, hảo thiên phấn, thượng đế phấn, trong đó tuyệt đại đa số lập trường đều không kiên định. một khi làm thần tượng rơi xuống thung lũng, những người này sẽ làm hồ tôn tán, nàng cho là mình là có thể lý giải mã nhiên, bắt nguồn từ nhan chỉ, kính với tài hoa, phù hợp thiện lương, lâu với nhân phẩm, chung với niềm tin, tần lung xương loại này vạn năm lặn g dưới nước quái, cũng từng ở trên mạng cùng người tranh luận quá mấy trăm lâu liên quan với tiên tri niềm tin đề tài, không quản người khác nói thế nào, dưới cái nhìn của nàng, mã nhiên cùng tô sắc vi niềm tin, đều là bảo vệ tuy rằng hai người này cũng không mười phân vẹn mười, đều có từng người tiểu khuyết điểm, tỉ như mã nhiên mệnh thích sạc sẽ, tô sắc vi sa điêu, cũng đã vì mọi người biết, nhưng phần này không thể lay động kiên định niềm tin, hầu như để tần lung x ư ơ n g mỗi lần nhìn thấy hai người, đều cảm giác trên người bọn họ đang phát sáng, cùng trung trí hướng g i ả xưng là đồng chí, Nếu như ta cũng có như vậy đồng chí là tốt rồi, tần lung sương thở dài, không hứng lắm ném xuống khác một cái điện thoại di động, ở trong gian trực tiếp tiếp tục lặn dưới nước, xem lướt qua các quốc gia xa điêu đám bạn trên mạng màn đạn giải buồn, cường giả thiên đường chuẩn nhập môn h à m giả thiết là cấp một, n à y rất hợp lý, bất quá, chiến lược phương diện, đến tột cùng là làm sao phán định, Nếu như có thể mang cải trang súng ốm lời nói, cảm giác ta cũng có thể khiêu chiến cấp ba thậm chí còn cấp bốn hình chiếu rồi, lại không nói không có thể mang. Nếu như ngươi có bản lĩnh lời nói, thậm chí ngay cả giáp máy cũng có thể mang vào đi. trong sổ tay viết đây, vừa nhìn liền biết ngươi vừa nãy không thật tốt nghe rằng, có thể sinh hoạt ở thời đại này, thực sự là may mắn a. cảm giác nhân sinh tràn ngập hy vọng mỗi ngày nằm ở trên giường đều chờ mong ngày thứ hai mau nhanh đến có thể thông qua chính mình nỗ lực trở nên càng cường lão vét xây rồi vừa nghe lời này liền biết là chủ thần trò chơi cao vơ hội viên hoặc là nạp ca quá tín ngưỡng lão ca hoặc là chính là học xã tinh nhuệ có tiên tri tự tay chế tạo hệ thống r a khô rồi Ta chanh. ăn cây m ộ thực c ữ chua. Có h sao nói vậy. Đây t sự là từ cổ trí kim tốt nhất thời đại không có một trong mỗi người vận mệnh cũng có thể do chính mình quyết định nào có cái gì năm tháng tính tốt còn không phải mã hiển thánh cùng sắc vi đại nhân ở thế các ngươi phụ trọng tiến lên nhìn tới đây tần lung x ư ơ n g sáng mắt lên sắc vi đại nhân bốn chữ này Nàng chưa từng thấy có ai dùng q u a cân nhắc tỉ mỉ một lúc, tần lung x ư ơ n g phát hiện cái này tự xưng xác thực rất phù hợp vì kia võ thần tính cách. cái này k ẻ mắt trước, hoàn nguyên độ rất cao a, mới ngạnh vào tay, bất quá, nói đi nói lại, mã hiền thánh hẳn là chỉ tiên tri mã nhiên chứ, cái tước hiệu này, liền rõ ràng lên không đủ chuẩn xác, mọi người đều biết. mã nhiên làm người từ trước đến giờ biết điều, có vô cùng tài hoa, nhiều nhất chỉ h i ệ n lộ ra một phần, cùng danh hiệu này quả thực là c h ố n g đánh xuôi, ken thổi ngược, độ khớp hầu như là số không. ngoài ra, tuy rằng tô sắc visa điêu là ra vòng, nhưng nàng cũng không đến nỗi ấu chỉ đến cho chiến h ữ u lấy loại này t ộ c lúc bí danh trình độ, sở dĩ cái này võ thần kẻ mắt trước, trung quy vẫn là kém một chút ý tứ số liệu điều chỉnh thử xong xuôi sinh tồn tiểu trợ thủ hồng quân không chín triệu hai trăm ba mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi một là ngày phục vụ xin hỏi ngài có nguyện ý hay không điền cường giả thiên đường điều tra hỏi quyền hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i b ê í t cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn Hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm năm mươi bốn sáu trăm năm mươi bốn thi để mở lượng lớn đăng nhập, tần lung sương ngớ ngẩn, lập tức trả lời nói, tham gia, đương nhiên tham gia, bất quá, ở trước đó có thể không thể trả lời ta mấy vấn đề, tuy nói phía chính phủ cường giả thiên đường vd i e o công bố tất cả không trái pháp luật phạm tội ghi chép người địa cầu cũng có thể gia nhập. hưởng thụ thiên đường tất cả phúc lời đãi ngộ. phàm là sự cũng phải nói tới trước tới sau. không phải sao. miễn phí chỗ tốt. hơn nữa vẫn có thể nhịp thiên cải mệnh lời í c h khổng lồ. e sợ không ai sẽ không để ý. mặc dù là những chấn quốc cấp kia các siêu phàm giả. e sợ cũng không thể chống đỡ được cường giả thiên đường mê hoặc. căn cứ trước lý hạnh giải thích. tần lung sương cũng hiểu rõ rất nhiều cường giả thiên đường cơ bản tin tức biết chỗ đó tuy rằng cùng địa cầu rất tương tự nhưng cũng không trên địa cầu địa bàn tuy rằng rất lớn lại cũng không thể một lần thu x ế p dưới mấy tỷ địa cầu nhân loại nói cách khác x ế p hàng chuyện này coi như là siêu phàm giả cũng không tránh khỏi được phối hợp đối phương làm hỏi q u y ề n điều tra chỉ sợ là đơn giản nhất dễ dàng nhất bị người đời tiếp thu chen ngang phương pháp rồi tự xưng là hồng quân không chín triệu hai trăm ba mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi một âm thanh lập tức đưa ra đáp lại có thể trong vòng hai mươi năm phút ngài có thể bất cứ lúc nào đ i ệ n cường giả thiên đường hỏi quyền xin chú ý ngài hỏi quyền điều tra kết quả đem sẽ ảnh hưởng ngài thu được chuẩn vào bằng chứng ưu tiên cấp nghe đến đó Tần lung sương khẽ gật đầu, điểm này nàng đã sớm đoán được, sở dĩ cũng không tính kinh ngạc, ta vấn đề thứ nhất, nếu như ta tại cường giả thiên đường đánh bại một ít kẻ địch hình chiếu được, hẳn là làm sao sử dụng đây, tần lung sương chậm lại tốc độ nói, vừa hỏi dò, vừa nhanh chóng mở khóa khác một bộ điện thoại di động, cấp tốc đăng ký địa siêu diễn đàn, nhanh chóng phím vào từ khóa lý hạnh thiên đường quy tắc, điểm kích tìm tòi. Nàng trước tuy rằng nghe rất chăm chú, nhưng trí nhớ cũng chính là nhân loại bình thường trình độ. Căn bản không có quá tai không quên bản lĩnh, để bảo đảm chính mình trả lời tỷ lệ chính xác. Tần lung x ư ơ n g dùng điểm khôn vặt, trước mặt công năng chỉ là kiểm tra tự thân thuộc tính, vô pháp là ngài đặt lên thu được mô đu le. Ta kia tiến vào cường giả thiên đường có tác dụng gì? chỉ có thể tăng lên kỹ thuật chiến đấu sao. cảm giác tác dụng không lớn a. k ỹ xảo mạnh hơn. kẻ địch trực tiếp hỏa lực bao trùm. bão hỏa oanh tạc. còn không phải một dạng đến chết. vấn đề này có ba c á c h đáp án. thứ nhất, nạp ca tín ngưỡng. trở thành chủ thần trò chơi cao cấp viên người sử dụng. thứ hai, Do tiên tri mã nhiên tự tay ban tặng số liệu bảng thứ ba ở cường giả thiên đường bên trong đánh bại ba tên cấp hai trở lên kẻ địch được thiên đường ý chí tán thành nghe đến đó tần lung sương trước mắt cảm giác tâm tình khoan khoái rất nhiều nói cho cùng tiên tri quả nhiên vẫn không có từ bỏ nàng như vậy người bình thường trước mặt địa cầu đại siêu phàm thời đại không chỉ có vật tư r ồ i dào Hắc khoa k ỹ phát đạt, hơn nữa cơ duyên tràn đầy, kỳ ngộ tùy ý thấy rõ, trừ phi là bị ông trời nguyền rùa quá kẻ xui xẻo. Nếu không thì, phàm là cái người bình thường, đều có thể đạt đến trình độ như thế này. cấp hay, đó là tuyệt đại đa số người bình thường chỉ cần hơi hơi nỗ lực một hồi, liền có thể đạt đến cấp độ. ngươi trước nói, chính mình là nhận tiên tri sắc phong. mới biến thành trí năng số liệu sinh mệnh. nhìn ngươi đánh số. ngươi có hàng trăm hàng ngàn vạn c á c h anh chị em. đây là cơ mật. đúng rồi. ngươi không biết sinh tồn ở trong điện thoại di động của ta chứ. nếu như điện thoại di động này hư hỏng, tần lung sương vừa mới nói được nửa câu. liền bị hồng quân không chín triệu hai trăm ba mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi một trực tiếp đánh gãy. sự tồn tại của ta hình thức Lấy sự thông minh của ngươi, tạm thời không thể nào hiểu được. Ta phục vụ kỳ, cùng điện thoại di động của ngươi sử dụng tuổi thọ không quan hệ, khuyên ngươi vẫn là không muốn nhất tâm nhị dụng, chuyên tâm lưng đáp án tốt hơn. Ta không cần giấc ngủ, ăn cơm cùng giải trí, có thể trả lời vấn đề của ngươi, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể tìm ta cố vấn, nghe đến đó, Nữ thanh niên đàng hoàng để điện thoại di động xuống chuyên tâm lật lên đáp án thi để mở mà thôi ai sợ ai a nửa ngày sau hồ bắc tương dương thảo lư học xã ngoả long bia trước mã nhiên chậm rãi mở hai con mắt trong mắt lưu án bạc đoạn lượn lờ con ngươi chậm rãi c h ả y xuôi hội tô trở thành thân t h ú y đen kịt vòng xoáy hồng báo cáo kết quả có chút ngây ngô thiếu niên âm ở mã nhiên bên tai vang lên cường giả thiên đường kế hoạch đến giai đoạn hiện nay tất cả thuận lợi ngày thứ nhất nội chắc nhân viên đã sàng lọc xong xuôi phân biệt đến từ tám mươi bảy quốc gia cộng tám trăm sáu trăm năm mươi người lần đầu nội chắc sẽ ở hai mươi bốn giờ bên trong hoàn thành sau một ngày đem mở ra lần thứ hai nội chắc nếu không có gì ngoài ý muốn dự tính trong vòng ba ngày chắc xong xuôi sau, cường giả thiên đường là có thể mặt hướng toàn cầu nhân dân chính thức mở ra rồi, c h ả y rộng toàn cầu sinh tồn tiểu trợ thủ hồng quân. trên thực tế, là siêu cấp số liệu sinh m ì n h hồng được sự giúp đỡ của mã nhiên, bị điểm hóa lên cấp đến tầm thứ càng cao hơn, tinh lực độ tinh khiết thăng cấp sau, nắm giữ phân thần năng lực lúc trước hồng bị điểm hóa thời điểm, mã i nhiên sử dụng tinh lực, nó độ tinh khiết cùng hiện tại so ra, tồn tại tương đương lớn trinh lịch. phải biết, nhiên võ n h ị thập tứ đoàn thời điểm, tinh lực mới ngưng thành trạng thái lòng, chất lượng thăng cấp, trong đó chất chứa các loại huyền diệu hơn xa từ trước, nhân loại đại não chịu đến ngoài bộ điều kiện hạn chế, ở không có đặc thù siêu phàm sức mạnh g i a trì dưới, có thể nhất tâm n h ị dụng, tay trái vẽ hình tròn tay phải họ mới coi như là g â y gớm thiên phú có thể một lòng năm sáu dùng đã là yêu nhiệt vậy thiên tài rồi có thể hùng là số liệu sinh mệnh ở được tinh lực cường hóa bản chất thăng hoa sau ở không có nhiệm vụ đặc thù chiếm cứ tính toán lực tình huống nó hoàn toàn có thể phân tâm ước dùng thậm chí là một tỷ mười tỷ cũng sẽ không siêu gánh nặng vận chuyển cho tới nay mới thôi trên cả trái đất tất cả sản phẩm điện tử đều trở thành hồng món đồ chơi nó có thể tùy ý xâm lấn bất luận cái gì một máy vi tính điện thoại di động điều duyệt trong đó tất cả số liệu cũng có thể tùy ý tuyên truyền ở vào nhàn dối kỳ điện tử dụng cụ đến mức tiền điện máy móc hao tồn nguyên kiện lão hóa loại hình vấn đề Hồng đã ở mã nhiên ra hiệu dưới làm thành một bộ đối lập hoàn chỉnh bồi thường hệ thống, bảo đảm sẽ không có người trong quá trình này không duyên cứ bị quá nhiều tổn thất. Ở cường giả thiên đường phong chắc s o n g xuôi sau, mã nhiên không ngừng lại nghỉ ngơi. Hắn không chỉ thông qua ma tử hôn chương, dùng tinh lực thăng hoa hồng. Tiểu đạo sĩ võ đang cùng tỏa c h ấ n quan lan chi quốc dung nham quả đen cùng màu xanh vàng lôi đình mèo chờ n ổ i khí sinh mệnh. cũng đều b ở i vậy lên cấp thành tinh lực sinh mệnh, tinh lực bản chất cùng đẳng cấp, so với nội khí muốn mạnh hơn rất nhiều, diệu dụng vô cùng, từ nội khí sinh mệnh lên cấp thành tinh lực sinh mệnh sau, trí khôn của bọn họ, sức mạnh cùng xử lý đặc thù sự kiện năng lực, đều tăng lên c h í ít hai c á c h đẳng cấp, không chỉ có thể nắm giữ nhân loại văn tự cùng ngôn ngữ, thậm chí còn nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần tính, một thân thực lực cũng đều tăng lên tới t ầ n g thứ hoàn toàn mới, quá trình này hao tổn rất nhiều, theo mã nhiên, lại rất trị, ma tử hôn t r ư ơ n g điểm hóa sinh mệnh mang đến trung thành, sẽ không bởi là tiến hóa của sinh mệnh mà thay đổi, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, mã nhiên hỏi, đăng nhập trang bị đều phái phát đúng chỗ rồi, trong vòng ba ngày chắc những người tham dự, đối ứng mười năm vạn con thiên đường đăng nhập vòng tay, đã toàn bộ phái phát xong tất. nghe đến đó, mã nhiên khẽ gật đầu, thiên đường kế hoạch mỗi c á c h phân đoạn, đều có siêu phàm giả phối hợp tham dự, hơn nữa các quốc gia phía chính phủ bối t h ử hiệu suất xác thực cực cao, chỉ là kia thiên đường đăng nhập vòng tay, cùng phong chắc thời kỳ các thủ hộ giả được chiếc nhẫn không giống, trừ bỏ đăng nhập ngoài bí cảnh, đối người đeo bản thân tới nói, cũng không có đặc thù bổ trợ. Duy nhất chỗ đặc thù, là nó bình thường có thể hấp thu quan g năng, điện năng cùng nhiệt năng, lấy này dự trữ nguồn năng lượng, đợi được cần thời điểm, là có thể phóng thích năng lượng, cung người đeo hoàn thành xuyên qua. Rốt cuộc, cường giả thiên đường tuy rằng dựa vào với ngụy địa cầu bí cảnh mà tồn tại. nhưng mã nhiên cũng không thể nào làm được sự không lớn nhỏ tự mình đi đưa đón mỗi một tên người địa cầu làm như vậy sớm muộn sẽ đem hắn ớt khô những này đăng nhập vòng tay tồn tại cũng không phải là đối với địa cầu người hạn chế mà là một loại mở ra lối riêng tự mình bảo vệ thủ đoạn đăng nhập vòng tay dây chuyền sản xuất lượng lớn sinh sản vấn đề khó khăn nhất Kỳ thực ở tọa độ khóa chặt cùng không gian truyền tống trên. thế giới hiện thực không có ma pháp trận. cũng không có lục mang tinh truyền tống trận. chỉ cần giao tiền liền có thể bá một hồi từ một cái đất đồ vượt qua đến một cái khác địa đồ. hết thảy nhìn qua thường thường không có gì l ạ thao tác. đều cần sớm trù tính chuẩn bị. hai c á c h này ngăn ở lượng lớn chế tạo đăng nhập trang bị trước trí mạng vấn đề. mã nhiên đương nhiên sẽ không quên. trên thực tế, sớm ở cường giả thiên đường phong chắc trong lúc, chúng nó liền bị giải quyết triệt để rồi. mã nhiên cùng tô sắc vi thay phiên phụ trách phong chắc an toàn quản giáo vấn đề, một người trong đó đang làm việc thời điểm, tên còn lại cũng không có nghỉ ngơi, khóa chặt không gian tọa độ, cũng không khó, h ắ c nham nổi khí võ đảo ở tiến hóa thành niên h võ trước, chỉ cần tu luyện tới thứ chín đoạn, liền có thể lấy nội khí là môi giới, đem tin tức khắc họa đến vật phẩm bên trong, đạt đến trường kỳ bảo tồn mục đích rồi. vào lúc này, liền đến phiên tô sắc vi ra tay, nàng phụ trách đem tầm thường siêu phàm giả không thể nào hiểu được không gian tỏa độ, đánh vào đăng nhập trang bị trong trung tâm, điêu khắc bảo tồn lại, phất tay một c á c h liền có thể chế tạo ra một nhóm lớn, những này không gian tỏa độ, cũng không phải cho phổ thông siêu phàm giả quan sát sử dụng. Rút cuộc, cô có không gian truyền tống cùng tương tự xuyên qua năng lực, trên cả trái đất đều ít ỏi, là hiếm như lá mùa thu tồn tại. tuy rằng c á c h này cũng là mã nhiên dùng tay trò hay, nhưng hắn cũng sẽ không tự mình truyền tống mỗi một tên người địa cầu ra vào cường giả thiên đường, mà tự kiếm thủ hôn chương. bản thân liền có rất lớn đào móc tiềm năng, Ở thay phiên nhì thời điểm, mã nhiên lấy tiên tri hôn chương điều động này hai đại mọc thêm năng lực, liên hợp điểm hóa không phải cơ thể sống, liền cung dung chế tạo ra một nhóm lớn lấy gì t r ù n g nội khí vì sinh mệnh nội hạt khởi động truyền tống giả, chúng nó có mà chỉ có không gian truyền tống loại năng lực này, hơn nữa, bởi là sinh mệnh bản chất cũng không phải là tinh lực, mà là kém một bậc đặc thù nội khí, Mỗi lần truyền tống đều cần tương đối dài thời gian chuẩn bị. Bất quá, này đã đủ rồi. ngoài ra, thiên đường đăng nhập vòng tay dây truyền sản xuất sinh sản trong quá trình. tuy rằng cũng từng gặp được một ít kỹ thuật quan ải, nhưng cũng rất nhanh bị có trung quốc cơ giáp chi phủ danh xưng lý đường chỗ đánh hạ, xem r a thần bí khó lường, h ắ c khoa khí hàm lượng cực cao thuấn di thần khí. trên bản chất chính là như thế giản gì tự nhiên như vậy thời hạn ba ngày thiên đường n ổ i chắc hiện tại bắt đầu ngoài ra cũng là thời điểm thả ra thần bảng rồi bỏ xuống câu nói này mã nhiên một bước bước ra bóng s á n g từ từ làm nhạt chợt biến mất không còn tâm tích hí tinh sinh ra hai mươi hai chương sáu trăm năm mươi năm sáu trăm năm mươi năm lam hy lâm tuấn táng Địa c ầ u trung quốc, kim sa giang, núi xanh nước vàng ở giữa, khói trắng lượn lờ, mã nhiên, là danh tử này không sai chứ, một tên thanh niên tóc lam nghiêng đầu, nhìn về phía đột ngột hiện thân mã nhiên, khói môi hơi dương lên, ngư khí hiện ra mấy phần ngạo mạn, nếu có thể ngay lập tức phát hiện sự tồn tại của ta, như vậy, như vậy ngươi, có tư cách biết được ta tên Húy. lam p h i thanh niên dừng lại chốc lát, tuấn tú trên mặt hiện ra vẻ suy tư, hắn trên dưới đánh giá mã nhiên, ngữ khí bình thản nói, thật tốt cảm tạ ta ăn đ ứ c đi, trong hoàn v ũ minh mung, có tư cách biết được danh từ này sinh mệnh, cũng không vượt qua mười cái, lam p h i thân cao một mét c ỡ ngũ, thân thể cân xứng hoàn mỹ, thân mang rộng rãi trường bào, trong tay thưởng thức một c á c h khảm nạm trời bảo thạch màu lam màu t ử kim pháp trưởng, mới nhìn, như là một tên thâm niên hoạt hình hoạt trò chơi hướng cơ, o sơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o y, chơi, khí độ siêu phàm thoát tục, tuyệt không phải người thường, mã nhiên cấp tốc chú ý tới, đối phương trên pháp trưởng khảm nạm ngọc thạch bên trong, cộng hữu một trăm i triệu hạt vỏ quyết điểm sáng lấp lóe không ngớt, ẩm chứa trong đó năng lượng gần như vô cùng vô tận, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có làm gì, chỉ là tồn tại bản thân, liền ảnh hưởng đồng thời vặn vẹo bốn phía hoàn cảnh, giờ khắc này, kim sa rang đầu gió nổi mây vần, bọt nước tung tóe, sinh thành vô số loại nhỏ vòng xoáy, cá t ô m bị nguy trong đó, vô pháp tránh thoát, lam h y danh tự này ta nhớ k ỹ rồi, mã nhiên thần thái bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, để làm gì, hắn biết, đứng ở trước mặt mình ra hòa, căn bản không phải là loài người, mà là một tôn đến từ thần đình thần chỉ, không chỉ có như vậy, đối phương là một tôn sừng s ứ n g với vũ trụ đỉnh siêu phàm cá thể, là cùng kim vực nằm ở ngang nhau vị trí, khống chế thần đình thượng vị thần, vốn là hắn là dự định tiên tiến vào ngụy địa cầu trong bí cảnh cường giả thiên đường bên trong, nhìn một cách tham dự n ổ i chắc địa cầu những đồng bào biểu hiện làm sao, nhưng là ở mã nhiên lên đường trước mắt, hắn cảm nhận được một luồng mạnh mẽ đến cực điểm khí thế khủng bố sáng lâm địa cầu, Cố g h i thượng vì thần độc nhất uy thế. Dù cho là lại quá ngàn vạn năm, mã nhiên cũng tuyệt sẽ không quên. Lam khi đối với địa cầu hoàn cảnh ảnh hưởng, đã bị mã nhiên áp chế đến mức độ thấp nhất. Nếu như hắn vừa nãy muộn đến nửa phút, e sợ toàn bộ trường giang lưu vực đều muốn bởi vì đối phương tồn tại mà triệt để tan vỡ. để làm gì, lam khi cứng đờ lặp lại mã nhiên đã nói lời nói. Đáy mắt xẹt qua một vệt cân nhắc nụ cười, rõ ràng chỉ có năm ngàn năm lịch sử, nhưng cũng có thể sinh sôi ra loại này sâu sắc thú vị câu nói, nếu như không phải là bởi vì địa cầu văn minh bị đánh dấu là số bảy ma xào, có lẽ ta cũng có thể trực tiếp đem các ngươi thu vào thần quốc, đề b ạ c là quyến tục, dành cho che chở, đáng tiếc, mặc dù là cái thú vị văn minh, nhưng chúng ta lập trường không giống, nghe nói như thế, mã nhiên nhưng vẫn là bước kia nhẹ như mây gió g á n g dấp, không nhúc nhích chút nào, hắn tách tách ngón tay, hai tay c ắ m t ú i ánh mắt bình tĩnh như thường, ta chứng kiến tương lai, thần đình sẽ ở sau hai mươi bốn ngày, mới sẽ đối với địa cầu phát động công kích, ngươi lần này đ ộ t thân giáng lâm địa cầu, là tâm huyết dâng trào, đột nhiên làm ra quyết định đi, Lam khi mi tâm cao lại, cùng m ặ t hành tên kia một dạng, đều nắm giữ liên quan đến lĩnh vực thời gian năng lực, sì, có chút vướng tay chân à, lầm bầm lẩu bẩu. Lam khi ngắm nhìn bốn phía, mi tâm từ từ giãn ra, vẫn cứ duy trì kia nắm chắc phần t h ắ n g tư thái. tuy rằng không biết được xuyên qua thời không nhiên võ bản thảo sự kiện đến cùng cùng ngươi có quan hệ hay không, nhưng những kia cũng không đáng kể. từ mới bắt đầu, ta liền rất đáng ghét suy nghĩ. c h í t u i cái gì, chỉ là ở khi nhỏ yếu bất đắc dĩ sử dụng đạo cổ thôi. năng lực đầy đủ tình huống, trực tiếp nhìn ớ p lên đi. mới là vui sướng nhất lựa chọn. nói chuyện, làm khi ý tứ sâu xa nhìn mã nhiên, như là đang thảo luận cơm tối ăn cái gì một dạng. thần thái ung dung nói. ta mới sẽ không đi quản âm mưu gì cùng cấp độ càng sâu tính toán ngược lại dưới cái nhìn của ta trùng tộc văn minh ký sinh văn minh địa cầu văn minh đều là giống nhau tồn tại ma xào tức là vũ trụ vũ mệnh khuẩn cùng độc gốc bỏ mặt không quan tâm lời nói sẽ nhanh chóng dẫn đến toàn bộ hoàn cảnh vũ trụ chuyển biến xấu thậm chí là trung yên thức t ỉ n h lam khi cười cợt May là ta tâm huyết dâng trào, lâm thời thay đổi ý nghĩ, tranh thủ lúc s ả n h d ố i đến rồi địa cầu một chuyến, như ngươi vậy cá thể, dù cho có một tia cơ hội thở lấy hơi, đều có thể tìm tới phá cuộc biện pháp chứ. ngươi à. chỉ là đứng ở chỗ này, đơn thuần dựa vào tâm linh cùng niềm tin sức mạnh, liền đính chính ta cảm giác tồn tại, đồng thời trấn áp ta đối cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, Hắn đập phá chập lưới, cảm khái giống như nói, mã nhiên tiên sinh, cũng thật là khủng bố đây, dưới cái nhìn của ta, tiên tri cái tên này, có chút không xứng với n g ư ờ i nhân vật như vậy, mã nhiên không có cho ra bất kỳ cái gì trả lời chắc chắn, chỉ là yên lặng xem k ỹ lam hy, lần trước cùng kim v ư ợ t một trận chiến, để Hắn biết được thượng vị thần ba chữ này chân thực hàm nghĩa, Lần này nhìn thấy Lamhi, p cũng làm cho mã nhiên rõ ràng, coi như đồng d ạ n g làm được đại vũ chủ ý chí tán thành thượng vị thần, tính cách phương diện cũng là tuyệt nhiên không giống, kim vực thành thần ôn、um、hòa lễ phép, Lamhi p nhưng là kiêu ngạo đến cực điểm, bước kia dưới mắt không còn ai diễn xuất, tuyệt đối không phải ngụy t r a n g mà là điêu khắc ở thần hồn nơi sâu xa tự mình, tuy rằng vẫn không có giao t h ủ nhưng mã nhiên mơ hồ cảm giác cái này thực lực của lam h y hẳn là cùng kim vực cách biệt không có mấy lần trước ở trong thần đình mã nhiên cùng kim vực giao thủ thời điểm lo lắng rất nhiều căn bản không có đánh thoải mái hiện tại nhân gia cũng đã tìm tới cửa không thể lui được nữa còn lại tuyển hạng cũng chỉ có một rồi chiến tựa hồ là cảm nhận được mã nhiên chiến ý Lam h i ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn dò ra ngón trò thon dài, đem pháp trưởng vòng quanh giữa ngón xoay chuyển hai vòng, đột nhiên nắm chặt, đùng, nói thật, ở hiểu rõ sự tích về ngươi sau, mặc dù là ta như vậy sống quá năm tháng dài đằng đắng thần chỉ, cũng tâm sinh xúc động, Lam h i biểu tình cùng trước bình thường ngạo mạn ngả ngớn, trong giọng nói nhưng là thêm ra một tia nghiêm túc, Ta rất t h ư ở n g thức biết. không Có cũng ngươi. ngươi dài lẽ l Ở â u t r o n g sống, ta chưa bao giờ giống thưởng thức ngươi một dạng thưởng cuộc chưa thức thức cách khác quá một ta bất bao là đặc thù, đặc thù người, nên chịu đến đặc thù đối xử. Nói chuyện, trong tay lam hy pháp trưởng từ từ tỏa ra trói mắt ánh sáng màu trắng. Ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ tôn kính cùng cao nhất quy cách lễ tang làm cho cả thái dương hệ vì ngươi chôn cùng oanh trên pháp trượng bảo thạch màu lam bên trong quất điểm sáng màu đỏ đột nhiên biến thành một mảnh thuần trắng cùng lúc đó nhiệt độ nóng bỏng trước mắt đem toàn bộ kim sa giang búc hơi lên hầu như không còn bên bờ sông trên cỏ xanh cây cối đều đang trong nháy mắt trở nên một mảnh khô vàng kiên trì không tới một giây đồng hồ, lại từ khô vàng biến thành sơn than cốc đen, chợt tỏa ra lửa trắng tia sáng, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, theo gió tiêu tan, ướp áp nóng bỏng hơi nước tồn tại bất quá nửa giây, liền tiêu tan vô tung, triệt để chôn vùi. như vậy, trên địa cầu văn minh bị triệt để hủy diệt trước, ngươi còn có di ngôn gì, xin không nên khắc khí, một ít không phải quá phần quá đáng yêu cầu, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm năm mươi sáu, sáu trăm năm mươi sáu ma d i ễ m ngập trời d ị ệ t thắng, làm cho cả thái dương hệ t r ô n cùng loại hình lời nói, đổi những người khác tới nói, mã nhiên cũng là làm trò cười nghe một chút, có thể nói lời này chính là lam hi, là đến từ thần đình thượng vị thần, mã nhiên rất rõ ràng, đối phương xác thực có năng lực như vậy, hắn có thể rõ ràng nhận biết được, lam hi trên pháp trưởng khảm nạm c á c h viên này bảo thạch màu xanh ra trời bên trong, mỗi một hạt điểm sáng đều đại diện cho một viên tuổi trẻ hàng tinh, cho nên nói, Thần khí cùng thần khí ở giữa, cũng tồn tại chinh lệch thật lớn. Lúc trước nhị đại mục sát lục chi thần cũng từng rèn đúc ra hai cái thần khí ở hắn trước khi chết, được ăn cả ngã về không đánh xuyên qua địa cầu cùng thần đình ở giữa đường hầm không gian, có thể uy lực cũng là giới hạn ở đây rồi. trong tay lam hy pháp trưởng, nhưng là để hắn không cần bất luận cái gì kỹ x ả o chỉ cần nhẹ nhàng vung lên. phóng thích trong đó vực tràng năng lượng, là có thể ung dung t r ô n vùi rơi đến hàng mấy chục ngàn tinh hệ, loại này vũ lực, quả thực để người chố mắt ngoác mồm. phải biết, ở một hai tháng trước, mã nhiên mới miễn miễn cứng cứng đi vào diệt tinh cấp l í n h vực, làm nát một viên hành tinh, cũng phải tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực, hô, ánh mắt của mã nhiên khóa chặt ở lam khi trên pháp trưởng, thở dài, cho ta cảm giác nguy hiểm, rõ ràng cùng kim vực gần như, dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này. có lẽ, kim vực cùng lam khi ở giữa, là thực lực trọng điểm lĩnh vực không giống, nếu như không phải tiên tri hôn t r ư ơ n g xuất hiện, n h ư n võ cảnh giới cũng thôi diễn đến n h ị thập ngũ đoạn, mã nhiên ở nhìn thấy lam khi ngay lập tức, liền muốn dẫn theo địa cầu những đồng bào đồng thời cuốn gói chạy trốn rồi, mã nhiên ánh mắt dùng mình thời đình cương vực triển khai gió ngừng khói rừng phân cho tan cũng đọng lại trên không trung lấy mã nhiên làm trung tâm chu vi năm m ư ờ i k mơ bên trong phạm vi tất cả thời gian đều cùng vũ trụ cắt rời ra đồng d ạ n g là thượng vị thần lam h y rõ ràng hẳn là giống như kim vực bị cố định ở thời đình cương vực bên trong có thể tình cảnh quái d ư ờ n phát sinh rồi Hắn lấy cực kỳ chầm chầm tốc độ nghiêng đầu qua chỗ khác, kinh ngạc nhìn về phía mã nhiên, tóc xanh không gió mà bay, quanh thân thiêu đốt ấm ánh màu da cam thần quang, tốc độ nói từ từ khôi phục bình thường, thời gian đình chỉ, thời gian chóc ra, vẫn là trực tiếp từ lịch sử trung tiệt lấy một mảnh vụn, thực sự là một tên gia hỏa khủng bố, người giống như ngươi, đặt ở mười triệu năm trước, p h ỏ n g chừng không để ý liền ngưng t ụ thượng vì thần cách chứ đáng tiếc ngươi gặp phải ta ta không tu trí tuổi cùng cái khác lòe loẹ loẹt pháp tắt đi chính là nhất lực phá vạn pháp con đường năng lực của ngươi đối với ta vô h i ể u nghe nói như thế mã nhiên nhưng là bắt đầu cười ha hà một tay khẽ dương lên nếu ngươi yêu thích dùng thực lực nói chuyện vậy cũng chớ lãng phí thời gian rồi. c h e n đường đao ra khỏi vỏ. trên không trung ấm vòng kế tiếp chầm chầm thiêu đốt màu b ạ c nguyệt nha. tâm thần niệm chuyển ở giữa. mã nhiên phát động tiên tri hôn chương mọc thêm năng lực. lấy nhiên ảnh lực lượng. thiêu đốt tuổi thọ. đổi lấy thượng vị thần cấp bậc cảnh giới cùng thực lực. tiêu hao tuy rằng rất lớn. đổi làm người bình thường. trong nháy mắt sẽ bị trực tiếp rút khô. g i a yếu chí từ, nhưng mã nhiên không bao giờ thiếu, chính là tuổi thọ. trong giây lát, một luồng ả o ả o sức mạnh cường hãn ra chỉ ở trên người mã nhiên, nền đen viền b ạ c áo gió, e o đeo đường đao, chân đạp chiến ngoa, b ạ c đen hai con mắt, màu trắng tóc dối, cùng với bình thường tác chiến trạng thái không giống địa phương ở chỗ, giờ khắc này, mã nhiên hai tay đeo một bộ màu đen đ ặ c lộ chỉ quyền sáo dưới chân cái bóng cũng từ từ biến hóa vốn lượn đi lên trở nên lập thể lên cái bóng này không ngừng ngò nguậy khác nào đen kịp hỏa d i ễ m lượn lờ quanh thân phóng tầm mắt nhìn chỉ cảm thấy ma d i ễ m ngập trời khí thế xòa người hả này lam khi sắc mặt đột nhiên biến Này đã không phải chung vị thần có khả năng đạt đến cấp độ rồi. Hắn biết, tâm linh không đủ cứng còi sinh mệnh cá thể, chỉ là xa xa quan sát nằm trong loại trạng thái này mã nhiên, đều phải đương trường tế bào vỡ tan, thần hồn t r ô n vùi, ghen tan vỡ, nếu h sóng trở thành không thể miêu tả quái vật, giờ khắc này mã nhiên, nắm giữ tiêu chuẩn thượng vị thần cấp chiến l ự c nhưng là lam hi càng nghĩ càng thấy đến không đúng rõ ràng trạng thái bình thường dưới mã nhiên cấp độ sinh mệnh cùng cảnh giới chỉ có chung vị thần cấp độ mà thôi coi như là k ỹ gần như đạo cũng tuyệt đối không thể đạt đến thượng vị thần chiến l ự c đến mã nhiên thân hình chưa động bị đen g i ệ t bóng d i ễ m bọc với thuấn t h i ể m ở giữa đi tới trước người lam hi đột nhiên một đao đánh xuống chiến cái thoải mái Lam h i lập tức đập nát tất cả hỗn loạn tâm tư, lúc này s ơ lên pháp trưởng, miễn cưỡng đỡ này trước mặt một đao, c h e n trắng xám liệt d i ễ m nương theo nổ tung cùng sấm sét, hướng về bốn phương tám hướng tàn mát ra, không sai chém rết kỹ xào, một mực muốn chấp nhất với nhất lực phá vạn pháp, mã nhiên nhích lên khó e miệng, ánh mắt rơi vào Lam h i pháp trưởng mũi nhọn, Tầm mắt tập trung ở đó viên lập lòe mấy trăm triệu ánh sao bảo thạc h màu xanh ra trời bên trên, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng. Vật này, ta muốn, thời đình cương vực đối lam h i vô h i ể u không, lam h i tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không có cách nào phá tan mảnh này thời đình cương vực. nguyên bản thân ở ở giữa chiến trường chu vi năm mười ca, mơ, người địa cầu, đều bị mã nhiên văng ra. Đưa đến tương đối an toàn khu vực. Chí ít, khu vực này thời gian cùng ngoại giới c ắ t rời ra, có thể rất tốt đem địa cầu bảo hộ được, mã nhiên có thể chân chính thoải mái tay chân, cùng lam h i thật tốt đánh nhau một trận. Nếu không thì, hắn cùng lam h i khai chiến, dùng không được mười cái hiệp, liền muốn đem địa cầu đánh nát bét, xì xì xì tư, đường k í n h mấy chục ca mơ đen dịch hình cầu, đột nhiên xuất hiện, đem k i m s a g i a n g chẳng ngang cắt đ ứ t cùng lúc đó, hai bóng người đột nhiên hiện hiện ra, chính là mã nhiên cùng lam khi. ngoài giới thời gian chỉ là quá khứ một c á c h t r ư ớ c mắt, có thể ở thời đình trong cương vực, mã nhiên đã cùng lam khi giao thủ hơn một nghìn c á c hiệp. h vào giờ phút này, trên mặt lam khi lại cũng không nhìn thấy nửa điểm trước kiêu ngạo. hắn sắc mặt âm trầm mà cúi thấp đầu. nhìn trong tay trùi lùi pháp trưởng, hơn trăm triệu viên hằng tinh sức mạnh, xác thực rất khuyết đại. nhưng là, ở trước mặt mã nhiên, lam khi căn bản không có làm nổ chúng nó cơ hội, nhất niệm đến đây, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bị mã nhiên nắm ở trong tay bảo thạch màu xanh ra trời, ngữ khí nham hiểm nói, thiêu đ ố t tuổi thọ, mượn dùng tương lai sức mạnh, sau đó ngươi, quả nhiên đạt đến thượng vị thần cảnh giới, trở thành thần đình đại họa tâm phúc, hắn pháp trưởng, bị mã nhiên đánh thành hai đoạn, đồng thời hái đi rồi trưởng trên bảo thạch, lấy lực chứng đạo lam h y cũng không để ý điểm ấy tồn thất, cùng đẳng cấp đ ồ cất giữ, hắn còn có thật nhiều lưu làm dự bị, vấn đề then chốt ở chỗ, lam h y b ị ai phát hiện, chính mình định liệu trước lại đây, tự cho là có thể dễ như ăn bánh nghiền nát địa cầu văn minh nhưng chân chính đánh lên nhưng căn bản không có cách nào làm sao mã nhiên điểm này k ê u ngạo hắn trong lúc nhất thời căn bản hoàn toàn không có cách nào tiếp thu không không đúng ngươi nghĩ q u ấy dày ta tư duy l a m h i ánh mắt dùng mình ánh mắt tập trung ở trên mặt mã nhiên ngươi đánh sai bàn tính rồi ý chí của ta cùng niềm tin, chắc chắn sẽ không giao động, tiềm lực của ngươi càng lớn, ta quyết tâm giết ngươi liền càng kiên định, thông qua vừa nãy giao thủ, ta đã tìm tới ngươi lớn nhất khuyết điểm, tích chữ quá ít, gốc gác nông cạn, như vậy ngươi, coi như là chém giết k ỹ x ả o đ ạ t tới hóa cảnh, quân lâm hoàn vũ, cảnh giới cũng đầy đủ, có thể làm sao, giờ khắc này lam hy, ngữ khí lạnh léo khác nào tuyên cổ không thay đổi băng cứng, quanh thân tỏa ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý. ngươi ở cùng ta giao thủ thời điểm, còn muốn bảo vệ trên viên tinh cầu này thổ dân, điều này sẽ đưa đến ngươi không thể không từ bỏ một ít tiến công thời cơ. ngươi căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực, bằng vào ta tích lũy, hoàn toàn có thể đem ngươi tươi sống dây dưa đến chết. cùng như vậy trạng thái ngươi giao thủ cũng không quang minh chính đại thậm chí để ta ngượng đến mặt đỏ tới mang tay thế nhưng rất xin lỗi vì thương liền vì thần đỉnh ta đồng ý thả xuống kiêu ngạo ở chỗ này trường không công bằng trong chiến đấu đưa ngươi giết chết mã nhiên khói môi hơi n h í t lên hắn ánh mắt bình tĩnh một bộ ung dung không vội dáng dấp ngữ khí chắc chắc nói ngươi cùng ta tưởng tượng thượng vị thần hoàn toàn khác nhau ngươi rất để ý thần đình năng lực của lam h i rất khắc chế hiện giai đoạn mã nhiên nhưng mà hắn ở lơ đãng ở giữa bãi lộ trọng yếu tin tức mà mã nhiên chưa bao giờ lãng phí bất cứ cơ hội nào nghe được hai câu này lam h i nhất thời mỹ mắt kinh hoàng thần hồn rung động hắn há miệng tựa hồ muốn nói cái gì, có thể lại căn bản là không có cách xuyên vào lời. chúng ta ở vào đối địch lập trường, trên bản chất, lại độ cao tương tự, mã nhiên gạt gạt ngón tay, đường đao liền tự mình vào vỏ, hắn cùng lam khi bốn mắt nhìn nhau, cười nhạt một tiếng, ngữ khí ôn hòa, vì bảo vệ địa cầu văn minh, vì bảo vệ những kia đáng giá bảo vệ đám người, Ta điểm mấu chốt, thấp điểm đ mấu ế n n g ư tưởng tượng được. ơ i đối với không thể nào Ở địa c ầ u đồng ngươi nhất thủ trước, tốt trước t i ê n suy nghĩ hồi. một cho rằng, trừ bỏ thượng vị thần lấy ở ngoài, ta phải chăng có năng lực giết hết thần đình bên trong toàn bộ sinh mệnh. Ta r ấ tinh thưởng thức ư n g ơ Cho ê n mới p sinh ra hai mươi hai chương sáu trăm năm mươi bảy sáu trăm năm mươi bảy mã nhiên cùng chân ma nghe được mã nhiên lời nói này sau Lam h i cái c h á n gân xanh lóe ra, tí mục sắp nứt, hận không thể lập tức cùng hắn đồng quy v u tận, hô hô, làm hai lần hít sâu sau. Lam h i mới miễn c ư ỡ n g bình phục tâm tình, hắn cắn chặt hàm răng, hung hắn nhìn chằm chằm mã nhiên, một bộ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau tư thái, đầy mặt lệ khí, táo bạo gì thường, có thể mã nhiên lại vẫn cứ thần thái bình tĩnh, ánh mắt l á n h đảm, vẫn chưa bởi vậy làm ra bất kỳ cái gì ứng kích hành vi. thế nào, mã nhiên không ấy kỳ tí nào cùng lam h y đối đầu ánh mắt, ngữ khí ôn hòa nói, là thời điểm làm ra sự lựa chọn của ngươi rồi, lam h y chỉ cảm thấy ma âm rót tay, thần hồn rung động, tâm tư hỗn loạn đến cực điểm, trong đầu một đoàn hồ r á n cắt không ngừng lý còn loạn tâm tư quấn quyết lấy nhau, biến thành một c â y không mở ra bế tắc, hắn rất xoắn suýt, rất xoắn suýt, đơn thuần tính toán thực lực, hắn không kém chút nào với mã nhiên, thậm chí cân nhắc đến tác chiến hoàn cảnh, lam h y cùng mã nhiên sinh liều chết, cuối cùng có không nhỏ xác suất tiếp tục sống sót, nhưng là, mã nhiên không có thể sử dụng đường đao đánh bại hắn, lại dùng lời nói đem hắn triệt để bắt bí, Lam hy rất rõ ràng. Mã nhiên nói tới tất cả, đều là có chuyện có thể xảy ra. Rốt cuộc cái tên này đã thông qua một loại nào đó dược dị thủ đoạn, sớm nắm giữ có thể so với sức mạnh của thượng vị thần. l ạ i có thời gian lực lượng kề bên người. Rất khó z i ế t Chân chính chọc giận mã nhiên, đem hắn bước điên. Hậu quả tuyệt không phải Lam hy đồng ý nhìn thấy, thần đình bảy tôn thượng vị thần bên trong có một vị tên là mặt hành tồn tại, cũng nắm giữ thời gian pháp tắc, có thể ngăn chặn chủ mã nhiên trả thù. Vấn đề ở chỗ, mặt hành không giống lam hy, tên kia đối thần đình như gần như xa, cũng không là phái chủ chiến, cũng không phải bộ câu phái. tựa hồ xưa nay đều không có cái gì thuộc về cảm, để mặt hành cùng mã nhiên đối đầu, vẫn thủ hộ thần đình, chỉ do nằm mơ trên thực tế, không chỉ là mặt hành, trừ bỏ thương liên cùng lam hi bên ngoài. c á c h khác năm tôn thượng vị thần bất luận tư tưởng khuyên hướng, đều không phải đặc biệt để ý thần đình tồn tại. nhất niệm đến đây, lam hi chán nản rủ xuống viên kia nguyên bản kiêu ngạo đầu, sẽ không tiếp tục cùng mã nhiên đối diện. đến đây, chiến đấu kết thúc, trầm ngâm một lúc lâu, lam hi mới âm thanh trầm thấp nói, ngươi xem qua ma xào danh sách những tin tình báo này ngươi không nên biết mã nhiên không tỏ rõ ý kiến n h ú u mày cũng không có theo vấn đề của đối phương nói tiếp mà là thừa dịp lam h y tâm thần thất thủ liên tiếp tung ra ba cái vấn đề ngươi cảm thấy khối bia ngọc kia trên để c h ố n g đến số một ma xào là thần đình xác suất lớn bao nhiêu Thần đình bảy tôn người chấp trưởng bản thân liền là chân ma khả năng này có tồn tại hay không đây tiêu diệt hết cái khác ma xào sau các ngươi lại nên đi nơi nào đánh mất cộng đồng ngoại định sau thần đình xuất hiện nội bộ đấu tranh cũng là hợp tình hợp lý bình thường phát triển a nếu như không phải mã nhiên thể hiện ra đủ thực lực lam h y căn bản sẽ không nghe hắn nói những câu nói này có thể hiện tại l a m h y không thể không bình tĩnh lại tâm tình, kiên trì suy nghĩ, cân nhắc mã nhiên chu tâm tam vấn, hắn có thể trăm phần trăm xác định. Lần này, mã nhiên cũng không có sử dụng kia đầu độc thần hồn, vặn vẹo tư tưởng năng lực tới đối phó chính mình. cái tên này, chỉ là đưa ra ba loại khả năng mà thôi, bình thường không chịu động não l a m h y vào giờ phút này cũng không thể không lý tính suy nghĩ, bình tĩnh phân tích, trải qua một p h e n suy tư qua đi, hắn bi ai đạt được ba cái vấn đề đáp án, một, thần đình bản thân liền là số một ma xào xác suất, lớn vô cùng, hai, bảy tôn thượng vị thần chính là chân ma độ khả thi, cũng xác thực tồn tại, ba, mặc dù là không lo lắng trở lên hai vấn đề, ở triệt để tiêu diệt cái khác ma xào sau, bảy tôn tính tình khác nhau thượng vị thần không còn cùng chung kẻ địch cùng mục tiêu phát sinh xung đột mâu thuẫn thậm chí dẫn đến thần đình nước toát không khách khí nói lam h y cho rằng kia hầu như là tất nhiên phát sinh kết cục đồng dạng vậy cũng là lam h y chỗ không thể tiếp thu kết cục hắn muốn thần đình vĩnh viễn tồn tại xuống không muốn nhìn thấy thương liên nhận đến bất cứ thương tổn gì ba phần tàn khốc đáp án để l a m h i ánh mắt biến ảo, biểu tình từ từ trở nên d ữ t t n lên, l a m h i đem hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹp, âm thanh của hắn, từ trong ghẽ răng nhảy ra, tuy rằng rất không chịu thừa nhận, nhưng bị ngươi chỉ điểm sai lầm, đây là sự thực, ta khuyết ngươi một lần, bởi vì lập trường không giống, ta vô pháp trực tiếp ra tay giúp đỡ ngươi, sở dĩ, Ta sẽ cho ngươi một ít trọng yếu tình báo, một ít có thể làm cho địa cầu văn minh kiên trì càng lâu tình báo. Lamhi là một tôn kiêu ngạo thần chỉ, lên cấp thượng vị thần lúc, chỗ đi con đường, là lấy lực con đường chứng đạo. Hắn không an hiểu suy nghĩ, lại rất tôn k í n h dùng trí lực đã từng giúp mình tồn tại. đối với tiêu diệt ma xào, Hắn chấp niệm không sâu. chủ yếu là vì phối hợp thương liên chỉ thị, trả lại năm đó đối phương đem chính mình từ trong tuyệt vọng trưởng cứu ra ăn tình, mã nhiên nhắc tới vấn đề, hắn chưa bao giờ suy nghĩ quá, có thể hiện tại hơi hơi ngấm lại, liền cảm giác thấy hơi sờn cả tóc gáy, thần hồn run dày không thôi, nếu như đến cuối cùng, ma sao tất cả đều hủy diệt sau, chúng thần không thể không đối mặt mã nhiên nói tới những vấn đề này. thần đình chắc chắn rơi vào phân liệt cùng trong nội chiến. đây không phải lam h y đồng ý nhìn thấy cuộc diện. thần đình là thương liên một tay sáng lập đồng thời ném vào suốt đời tâm huyết thế lực. bất luận làm sao. lam h y tuyệt không chịu nhìn thấy thần đình sụp đổ. thần đình bảy tôn thượng vị thần bên trong. đối với ngươi uy hi hiếp trình độ cao nhất. là một cái tên là mặt hành gia hỏa. Hắn không phải cứng rắn phái. cũng không phải ta cùng kim vực như vậy ôn hóa phái. là cái không có lập trường cỏ đầu tường. ở chúng ta bảy trong đó, mặt hành có lẽ không phải tối c ư ờ n g nhưng là khó xây dưa nhất một cái. Hắn là lấy thời gian chứng đạo thượng vị thần. nếu như không cẩn thận lời nói, ngươi nhất định sẽ ở hắn trên tay thiệt thòi lớn. ngoài ra, ngươi vừa nãy nói rất đúng, thượng vị thần, đại diện cho vũ trụ đỉnh điểm, cũng đại diện cho một cái c ắ t rời cùng đ ứ t gãy. ở xa xôi thời cổ, thượng vị thần có một cái khác đại danh từ cường đại thần lực, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. niên đại đó, ở rất nhiều trung vị thần vây quét bên dưới, thượng vị thần cấp độ sinh mệnh cá thể, cũng sẽ đại lượng ngã xuống, nhưng là, Thần đình quận khởi trước sau, thượng vị thần cùng trung vị thần sự trinh lịch, liền bỗng nhiên kéo lớn đến để thần chỉ cũng không thể nào hiểu được trình độ. nhiều hơn nữa trung vị thần, ở trước mặt thượng vị thần, cũng đều chỉ là bia đỡ đạn, vô pháp đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, không thành thượng vị, cuối cùng run dế, câu nói này ngươi có lẽ chưa từng nghe tới. nhưng nó xác thực từng ở trong vũ trụ lưu truyền rộng rãi, lam khi che đầu, hình như tại xem một số cửa v i ễ n mơ hồ ký ức ở trong trí nhớ của ta, đã từng vũ trụ, mỗi cách mấy ngàn năm, đều có thể sinh ra một tôn thượng vị thần, thần đình quật khởi trước đoạn thời gian đó, thời đại trước thượng vị thần rồn d ậ p x ư ợ n g gì ngã xuống, cùng lúc đó, đột phá đến thượng vị thần cấp độ độ khó, cũng cao hơn ngàn tỷ lần không ngừng nhưng là cùng với đối ứng với nhau đạt đến cảnh giới này sau đó chúng ta có khả năng khống chế quyền năng cũng là từ trước ngàn tỷ lần thậm chí nhiều hơn dựa theo xác suất họ được nhìn mười sáu v ạ năm n trước xuyên kha văn minh tôn kia nắm giữ siêu việt trung vì thần chiến l ự c tồn tại tuy rằng bởi vì tuổi thọ ràng buộc có thể coi là loại kém thượng vị thần nhưng hắn cũng căn bản không nên xuất hiện mới đúng đến mức ngươi chiến l ự c ngang hàng thượng vị thần vừa không có tuổi thọ hạn chế lam hy dùng một loại gặp ruột ánh mắt nhìn về phía mã nhiên loại này đùa bỡn tâm linh đối kẽ hở cùng thời cơ t r ư ở n g khống năng lực ngươi chính là trong vũ trụ một đóa kỳ hoa tự mình cùng ngươi giao thủ trước ta không hề nghĩ ngời quá Minh mong hoàn v ũ dĩ nhiên sẽ d ự n g dục ra như ngươi vậy cá thể. nói chuyện, lam khi tựa hồ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn thần sắc quái lạ nhìn về phía mã nhiên, nói một cách đầy ý vì sâu xa nói, ngụy ma khu s ợ giết diệt vạn vật, chân ma ngữ yêu, sáng lập trung yên, ở ta sinh mệnh trong l ị c h trình, chưa từng gặp có ai so với ngươi càng giống chân ma. hát án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm năm mươi tám sáu trăm năm mươi tám thần bảng số một tiên tri mã nhiên, có lẽ, lam khi nhìn c h ầ m c h ầ m không trước mắt nhìn mã nhiên, tựa hồ muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra một tia chột giả, ngươi chính là chân ma, nhưng mà hắn quan sát kết quả là, mã nhiên biểu hiện rất bình tĩnh, không chút nào như là bị người ta tóm lấy chuôi dáng vẻ, ý thức được điểm này lam h y chỉ là b i ế u môi, hứng hờ nói, vừa nãy ta cho ngươi biết tin tức bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu huyền bí, ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, liền chính mình đi thăm dò đi, theo lam h y mã nhiên có phải là chân ma cũng không đáng kể vừa nãy ba cái kia vấn đề đối với lam hi tới nói là chân thực tồn tại mà phải đi đối mặt sở dĩ hiện tại hắn cùng trước không giống không còn chấp nhất với tiêu diệt ma xào như không phải tất yếu lời lam hi thậm chí sẽ giống như mặt hành đi ngang qua dành cho cái khác ma xào kéo dài hơi tàn cơ hội ma xào hủy diệt hay không Kỳ thực đều không quan trọng, trọng yếu chính là thần đình không thể bởi vậy tao ngầu nguy cơ giữa chúng ta, xem như là thanh toán xong rồi, l a m khi ánh mắt sáng q u ắ c nhìn mã nhiên. Lần sau gặp mặt, ngươi ta vẫn là kẻ địch, nếu như thương liên tuyên bố nhằm vào địa cầu văn minh chỉ lệnh, hoặc là để cho ta tới giết ngươi, ta chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Lần sau, sự uy hiếp của ngươi sẽ không lại đối với ta có hiệu lực rồi. nói chuyện, lam h i một bước bước ra, bóng s á n g từ từ làm n h ạ t ở trong không khí, triệt để tiêu tan vô tung, mã nhiên cũng không có ngăn cản hắn, chủ yếu là bởi vì song phương chiến l ự c sấp xỉ như nhau, hơn nữa liền đặc tính mà nói, lam h i là khắc chế mã nhiên, hai người nếu như đánh ra chân hỏa lời nói, Ai sống ai chết cũng vẫn là thứ yếu, then chốt ở chỗ, bất luận thắng bại, địa cầu văn minh đều sẽ bởi vì này triệt để hủy diệt, trên cả trái đất, có thể ở chiến đấu trong dư âm may mắn còn sống sót cá thể, chắc chắn sẽ không vượt qua song trường số lượng, nếu như không phải lam hy sợ ném chuột vỡ đồ, bị mã nhiên thành công uy hiếp lời nói, e sợ lần này thật xảy ra đại sự, Ta là chân ma, mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên, phát họ ra một vệt chây cười nụ cười, hắn cũng không cho là lam khi là đúng. theo mã nhiên, chính mình chính là chân ma xác suất, thực sự là quá nhỏ quá nhỏ rồi, hắn xưa nay đều chưa quên quá. đ ờ i trước, địa cầu nổ tung trước, chính mình chàng kia khuyên tình diễn xuất bên trong ẩ n giấu với chỗ tối khán giả nhóm, Trừ bỏ đến từ thần đình thượng vị thần bên ngoài, còn tồn tại một tôn tỏa ra hủy diệt, tính mịt, trung yên khí tức mạnh mẽ cá thể. theo mã nhiên, tồn tại thần bí kia là chân ma độ khả thi, so với mình là chân ma độ khả thi muốn cao hơn quá nhiều. tên kia, có lẽ mới thật sự là hậu trường hắc thủ, ở thần đình trong lời tiên đoán, sẽ thu nhận vũ trụ trung yên kẻ cầm đầu, mã nhiên hai con mắt vi minh, linh hồn chiếu giỏi, tinh thần niệm truyền, xác nhận lam hy thật rời đi thái dương hệ, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, hắn dò ra tay, nguyên bản đen gịt h một màu trong chỗ trống, từ từ tỏ khắp ra một chút hơi nước, mà đọng lại trên không chung cho tàn, cũng đều biến àng là cỏ vụn, kim xa rang một bên tất cả tình cảnh, đ ề u từ từ khôi phục lại từ trước sáng dấp, đây cũng không phải là thời gian ngược dòng bản lính, mà là đơn giản vật chất na z i cộng thêm một điểm đơn giản hữu văn ảo giác, mã nhiên là hồng liên lính chủ thiết kế tam đại năng lực bên trong, hiện nay chỉ có một cái thời đình cương vực bị đóng vai phản hồi đi ra, lam hi xác thực là đi rồi, cái khác thượng vị thần phải chăng có đưa mắt ném đến bên này, nhưng là không biết được, đây là cần phải cẩn thận. Rốt cuộc, thần đình bảy đại thượng vị thần bên trong, bị mã nhiên nhớ kỹ khí tức, cũng chỉ có cái kia tóc cùng trong mắt đều hiện ra bảy màu màu sắc, nhìn qua như là cái phi chủ lưu kim vực cùng với lấy lực chứng đạo lam h y rồi. Lần này cùng thượng vị thần giao thủ, tồn thất là số không, thu hoạch, không ít, mã nhiên khẽ mỉm cười, cho đến bây giờ, Hắn đối chấp trưởng thần đình thượng vị thần nhóm, không còn cùng từ trước như vậy không biết gì cả rồi. tuy rằng chỉ là nhớ ký kim vực cùng lam h y mùi vị, nhưng ít ra mã nhiên đã biết rồi thần đình người trưởng khống bên trong bốn vị tên h ú i cùng bộ phận đặc chất, thương liên, kim vực, lam h y mặt hành. ở chỗ này bốn tôn thượng vị thần bên trong, kim vực đối xử thái độ của ma xào. là ôn hòa bộ câu phái, mặt hành cũng không đứng thành hàng, nơi đang đung đưa vị, thái độ ám muội, lại nắm giữ thời gian lực lượng, rất t h ầ n mỹ, vướng tay chân trình độ không chút nào ở năng lực khắc chế mã nhiên lam h y bên dưới, thậm chí còn vượt qua, lam h y trước hẳn là phái chủ chiến, từ hắn tâm huyết dâng trào liền trực tiếp giáng lâm địa cầu, Muốn sớm nhổ số bảy ma xào công tác nhiệt tình liền có thể nhìn ra. nhưng là, lam khi hành động nguyên động lực, hiển nhiên đến từ chính cái kia tên là thương liên tồn tại, căn cứ lam khi biểu tình, ngữ khí cùng thái độ, mã nhiên bước đầu kết luận, cái kia thương liên ở trong thần đình có độc nhất vô nhị địa vị, thậm chí khả năng là thần đình lúc đầu, cổ nhất sớm người sáng lập, hơn nữa, Lam h i đối thương liên cảm tình, cùng với nói là ước mơ, không bằng nói là sùng bái cùng cảm ơn, giữa hai người cũng không phải là thuần túy đồng bạn quan hệ, đẩy lùi Lam h i đáng giá mừng rỡ, n à y chứng minh mã nhiên xác thực có thực lực và thượng vị thần chính diện cứng rắn trí ít hắn có tư cách đứng ở ngang nhau vị trí, cùng thượng vị thần đối thoại, liền hắn vừa nãy dùng để bắt bí Lam h i những câu nói kia, đổi làm những người khác lại đây nói, e sợ ngay lập tức liền muốn bị người ta trực tiếp bóp chết, căn bản không tồn tại loại thứ hai độ khả thi, thực lực và cảnh giới ngang nhau, mới là bình đẳng giao lưu tiền đề. hiện tại, những vấn đề mới cũng xuất hiện tại mã nhiên trước mắt, địa cầu phương diện, nắm giữ thượng vị thần thực lực, chỉ có mã nhiên một cái, mà trong thần đỉnh, Chiến lực cùng mã nhiên sấp xỉ như nhau thậm chí mạnh hơn hắn tổng cộng có bảy tôn nhiều trọng trách thì nặng mà đường thì xa mã nhiên thở một hơi ánh mắt dùng mình còn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ mới được không cầu vượt qua thượng vị thần ít nhất phải nắm giữ chất lượng và số lượng ngang nhau chiến lực cứ như vậy địa cầu mới có thể ở thần đình thế tiến công bên dưới may mắn còn sống sót kiếm thù Ma t ử huyền tiên, hồng liên lính chủ, đây là bốn viên có lên cấp đến cùng tiên tri hôn chương ngang nhau cấp độ tiềm lực hôn chương. Du hí chủ thần từ vừa mới bắt đầu, chính là mã nhiên là huyền tiên chuẩn bị dung hợp tư liệu sống. như vậy tính toán, mã nhiên ánh mắt lấp lóe, nếu như có thể làm cho nhiên võ đột phá giới hạn, phối hợp hữu văn. Hoàn mỹ điều động những k h u ô n chương này mọc thêm năng lực, phân tâm đa dụng tình huống, tương lai ta, nhiều nhất có thể chiến bình năm tôn thượng vị thần, có thể thần đình thượng vị thần, cộng h ứ u bảy vị, hơn nữa thần đình nội bộ rất nhiều trung vị thần, đại quân áp cảnh, lấy địa cầu đồng bào làm con tin, thắng lợi độ khó, quá to lớn rồi, tiếp đó, cũng nên thả ra địa cầu thần bảng rồi cùng lúc đó tần lung x ư ơ n g kích động vuốt nhẹ cường giả thiên đường đăng nhập vòng tay vật này thật có thể để ta bá một hồi xuyên qua đến cái kia có thể đánh quái thăng cấp thế giới sao hồng quân không chín triệu hai trăm ba mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi một dùng một loại bất đắc dĩ ngữ khí đáp lại nói xin đừng nên kịch liệt hoạt động ngươi đến ở trong vòng mười phút dừng lại ở tại chỗ đ ăng nhập trang bị mới có thể thành công khóa chặt ngươi tỏa độ hoàn thành truyền tống tần lung x ư ơ n g khẽ h ừ một tiếng những ta này đã sớm biết a chỉ là muốn cùng ngươi tìm cách đề tài nói chuyện phiếm mà thôi ngươi cũng quá trai thẳng đi nghe nói như thế hồng quân không chín triệu hai trăm ba mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi một tựa hồ chết máy chốc lát mới thăm thắm đáp lại nói kiến n h ĩ ngươi trong khoảng thời gian này xem lướt qua diễn đàn, website, hoặc là đuổi kịch, soạt phiên, những này tiêu khiển có trợ giúp ngươi làm hao mòn thời gian, tần lung sương ngẩn người, bị một câu nói giết ngược lại nàng, không nói gì mở ra địa siêu diễn đàn đi dạo lên, ai, để đình thiếp, địa cầu thần bảng, dĩ nhiên thật bị đám kia xa điêu đám bạn trên mạng đoán đúng rồi, thiên bảng quả nhiên không phải cực hạn, tần lính s o n g hít mắt, gần kề màn huyền quang, nhẹ giọng nhắc tới trong thiếp mười nội dung, để ta xem một chút, thần bảng thứ nhất, tiên tri mã nhiên, hạn định báo chức năng lực giả, nhiên võ tu vi n h ị thập lục đoạn, hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm năm mươi chín sáu trăm năm mươi chín thượng vị thần lòng hiếu kỳ, cùng lúc đó, Lamhi cũng trở về quét ma tiền tuyến, đem không chỗ phát tiết tinh lực cùng phiền muộn phát tiết đang bị phán đỉnh là số m ộ mươi một ma xào ký sinh linh văn minh bên trên. Hắn toàn lực r a oai. Bốn chỗ chinh chiến. khác nào một đài vĩnh viễn không bao giờ uể oải cỗ máy chiến tranh. loại này gì thường biểu hiện, đưa tới cái khác thường vị thần chú ý. Lamhi, ngươi ăn sai cái gì dược rồi. ngày hôm nay trạng thái thật giống không đúng lắm à ký sinh linh văn minh so sánh đặc thù bảo mệnh năng lực cực cường muốn đối phó chúng nó không thể gấp nóng đến từ từ đ ổ chi này như ngươi vậy thao tác chỉ có thể hoàn toàn ngược lại ai vậy thì chạy kém chút liền có thể một lưới b ắ t hết rồi ngươi đang cố ý quấy dối gây phiền toái cho ta đúng không ngược lại chúng ta tuổi thọ vô cùng vô tận, không cần quá quan tâm những này, xem là mèo bắt chuột trò chơi liền được rồi, muốn ta nhìn, lam khi đây là ở cho ngươi sáng tạo lạc thú, được thôi, hy vọng việc này phát sinh ở trên người ngươi thời điểm, ngươi cũng có thể lạc quan như vậy, hả, lam khi vừa nãy đi rồi một chuyến địa cầu, sở dĩ, số bảy ma xào hủy diệt rồi, ta quan sát một hồi, cũng không có, địa cầu văn minh vẫn cứ tồn tại, cũng không có gặp đến bất kỳ phá hoại, những đồng bản âm thanh, từ vũ trụ các nơi vang lên, lam hi chỉ là qua loa ửa a vài câu sau, liền giữ yên lặng, không lên tiếng nữa, đối phó ký sinh linh văn minh, lại như là nấu nướng một rảng, đến lửa nhỏ ninh c h ậ m duy trì kiên trì điểm này, Lamhi so với ai khác đều rõ ràng. Thậm chí, lấy hắn nắm giữ pháp t ắ c cùng quyền bính đặc tính. Nếu như toàn lực làm lời nói, chỉ cần bảo hòa thức hỏa lực oanh tạc, trực tiếp đem những kia cùng ký sinh linh văn minh tương quan tinh hệ toàn bộ phá hủy, đồng d ạ n g có thể đạt thành mục tiêu chiến lược, triệt để hủy diệt số m ộ mươi một ma xào. Có thể Lamhi cũng không có làm như vậy. trước đây không có suy nghĩ quá vấn đề, ở nghe xong mã nhiên một lời nói sau, không thể không chịu tính tình đi suy nghĩ, cân nhắc, tìm kiếm trong đó đáp án. Sở dĩ, hắn ở quét ma tiền tuyến nhìn như nhầm hành vi làm tình, trên thực tế cũng không phải là không hề có mục đích tùy ý làm bậy, làm khi là cố ý, hắn lo lắng thần đình bản thân liền là số một ma xào. Hắn lo lắng tiêu diệt cái khác ma xào sau, thần đình nổi loạn, bảy tôn thượng vị thần không còn giống hiện tại một dạng hòa hợp ở chung, thậm chí thảo phạt lẫn nhau, chinh chiến, thậm chí còn ngã xuống, tâm loạn như ma lam p hi, theo bản năng mà làm ra sự lựa chọn của chính mình. vào giờ phút này, Hắn thậm chí hoài nghi, cỏ đầu tường mặt hành cùng un hóa phái kim vực, khả năng đã sớm cân nhắc đến những vấn đề này, thậm chí liền ngay cả x i ế t kiêu, thanh đại cùng chu đ ỉ n h ba vị kia tác phong cứng rắn, thủ đoạn ngoan độc phái chủ chiến, cũng chưa chắc không nghĩ tới điểm này. Bọn hắn chỉ là có tư tâm thôi, cũng không phải hết thầy thượng vị thần đều giống như lam h y để ý thần đình mà an với hiện trạng. như vậy, thương liên đây, lam h y ánh mắt mê ly, thần thái mờ mịt, Lấy thương liên trí tội, không thể giống như ta hậu chi hậu giác, hắn nhất định đã sớm thấy rõ tình thế mới đúng. nói thật, lam khi không biết mình phải chăng hẳn là tự mình đi hỏi dò thương liên những này để hắn cảm thấy nghi hoặc vấn đề khó. sớm ở thần đình thành lập trước, lam khi liền từng gặp thương liên mấy lần. thời đại kia thương liên, liền dị thường lạnh lùng, thần bí khó lường, để thần vô pháp suy đoán hắn tâm tư. Lắc lắc đầu. Lam h i thu hút tâm tư, phát hiện thượng vị thần nội bộ tần số truyền tin bên trong. Mấy vị khác còn đang nói chuyện phiếm. tuy rằng Lam h i đối với mình địa cầu lữ trình im tiếng không nói. nhưng vẫn cứ g ử i ra mấy tôn thượng vị thần lòng hiếu kỳ. Lam h i chú ý tới. những người này sự chú ý đều tập trung ở cùng địa cầu tương quan đề tài trên. Thanh đại cùng s i k k ê u này hai tôn thượng vị thần, thậm chí đều đang tần số truyền tin bên trong đặc biệt hỏi dò hắn một ít cùng địa cầu hữu quan vấn đề, lam khi lười đáp lại, tuy rằng hắn đã cùng mã nhiên thanh toán xong, nhưng hắn vẫn cứ làm ra lựa chọn như vậy, kiêu n g ả o hắn, có thể tiếp thu chính diện nghiền ớt, hủy diệt mấy trăm hơn ngàn c á c h văn minh, lại bản năng chống cự tất cả đê hèn bị ổi hành vi, Hắn chán ghét làm bỏ đá xuống giếng sự tình. Lamhi mức cực hạn có thể chịu đựng. Là mắt không gặp tâm không phiền. không đi chủ động tham dự. cái khác t h ư ợ n g vị thần quan tâm địa cầu sau. sẽ dẫn đến kết quả như thế nào. Hắn không để ý. Lamhi vẫn chưa ý thức được. chính mình tấm này tư thái. ngược lại dộ phát những đồng liêu khác nhóm lòng hiếu kỳ. Thượng vị thần chuyên môn tần số truyền tin bên trong. Thanh đại, x sik kêu cùng chu đ ỉ n h ba cái này cứng rắn phái, chính tán gấu đến khí thế ngất trời, căn cứ ta đối lam khi hiểu rõ. Hắn hẳn là trên địa cầu ăn quả đắng, bằng không không thể là biểu hiện như vậy, đùa gì thế, hắn dù như thế nào, cũng là một tôn thượng vị thần, đúng rồi, cái thời đại này thượng vị thần, cùng thời kỳ thái cổ thượng vị thần, căn bản không phải đồng d ạ n g khái niệm, cảnh giới cùng sức chiến đấu đều mạnh hơn không ngừng ngàn tỷ lần, căn bản không thể bị không đạt đến cảnh giới này tồn tại xúc phạm tới, hay là lam hy động phàm tâm, yêu một c á c h nào đó địa cầu nhân loại, mà người địa cầu kia lại ở hắn không chú ý tình huống bị rết rơi mất, cũng là, lam hy duy nhất khả năng bị thương tổn được địa phương, chính là tâm rồi, lam khi khói miệng hơi co giật, nay mặt mũi là tìm không trở về rồi, hắn nghiêm mặt, trầm g i ọ n g nói sang chuyện khác, lần trước kim vực cũng đã gặp qua một cái đến từ ma xào kẻ địch, đừng quên, hắn là làm sao đánh giá tên kẻ địch kia, trong kinh thượng vị thần nhóm đương nhiên sẽ không quên, rốt cuộc đứng ở bọn hắn góc độ đến nhìn, sự kiện kia hầu như là phát sinh ở trên trong nháy mắt, cái kia ở doanh hoàng tinh nhìn thoáng qua, lại nỗ lực ở thần đình bên trong khuấy gió nổi mưa ra hỏa, ngoài ý muốn hình hư hư thực thực trùng tục, cuối cùng rồi lại bị phán định là khả năng là ký sinh linh văn minh cường giả, kim vực ngay lúc đó đánh giá là hắn bị đánh bại xác suất, không phải số không, vậy thì rất không hợp thói thường, vốn là đang ở thật tốt lặn dưới nước kim vực, bỗng nhiên bị lôi ra đến làm nói chuyện phiếm đề tài, cũng là bối rối một trận, phục hồi tinh thần lại sau, hắn trả thù giống như nói, so với cái kia, ta càng tò mò ngươi trên địa cầu gặp cái gì, để ta xem một chút, địa cầu văn minh gần nhất biến hóa, địa cầu thần bảng, hẳn là tương tự với chân long bảng, tiên nhân bảng, Thánh v ư ợ t bảng loại hình siêu phàm giả thực lực x ế p h ạ n g bảng danh sách. Thứ này, ta tổng t ổ n g cũng chỉ gặp qua chừng mười lần mà thôi. thành thật mà nói. rất thú vị. kim v ư ợ trong t giọng nói mang theo một chút ý cười. không nhanh không chậm nói. thần bảng thứ nhất. tiên tri mã nhiên. nắm giữ chấn quốc cấp siêu năng lực hạn đ ị n h báo trước. siêu năng ăn mòn hiện tượng là tuổi thọ tiêu hao. thông qua năng lực tiên tri thay đổi đã định tương lai càng nhiều, hao tổn tuổi thọ cũng là càng nhiều, ở mấy vị thương minh bá chủ can thiệp bên dưới, huyện tiên triệu quan lan ra tay giải quyết nên siêu năng ăn mòn bộ phận vấn đề, từng với kiếm thủ lâm cầu bại luận đạo, tuy chưa bao giờ với người trước biểu lộ ra bản lĩnh, nhưng h ư h ư thực thực nắm giữ cực cao thất toàn kiếm đạo trình độ, hiện nay nhiên võ tu vi đạt đến n h ị thập lục đoạn, đọc đến đây bên trong, kim vực sắc mặt bỗng biến, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm sáu mươi sáu trăm sáu mươi phản hồi nhiên võ n h ị thập lục đoạn, xuyên qua thời không nhiên võ bản thảo sự kiện quá khứ không bao lâu, Hắn còn không đến mức dễ quên đến đối hai chữ này không ấn tượng trình độ. n h ị t h ậ p lục đoạn, kim vực mi tâm nhíu chặt, ta không tin. Lúc trước sự kiện kia, Hắn là toàn bộ hành trình quan tâm, n h ư n võ bản thảo hình chiếu bên trên, tuy rằng che lại một tầng hữu văn cùng thời gian lực lượng, nhưng điều này cũng không gạt được thượng vị thần hai mắt, thành thật mà nói, Nhên i võ trước nhị thập tứ đoạn tỉ mỉ nội dung, hắn đều nhìn qua một lần. Những nội dung kia đối thượng vị thần tới nói không ý nghĩa gì. nhưng là chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể nắm giữ chung vị thần cấp độ sức mạnh. chuyện như vậy, đã rất không hợp thói thường rồi. tuy rằng không có đọc qua nhiên võ nhị thập ngũ đoạn cùng hai mươi sáu nội dung. nhưng hắn cũng có thể từ con đường siêu phàm này không giống cấp độ biến hóa bên trong suy đoán ra đến tiếp sau tiến bộ. nếu như tính cách của mã nhiên không có phát sinh thay đổi, duy trì cùng trước một dạng đ a tốt muốn tốt hơn. như vậy, tu luyện tới nhiên võ nhị thập ngũ đoạn bất luận cái gì sinh mệnh cá thể, liền đều có thể có được sánh ngang diệt ma quân đoàn chiến sĩ tinh nhuệ thực lực. nhị thập lục đoạn lại sẽ như thế nào đây. sánh ngang quân đoàn trưởng, kim vực cảm thấy chuyện này có chút m ộ n g ảo, quá mức đồng thoại, không có nửa điểm độ tin cậy, n h i n võ n h ị thật lục đoạn, kim vực dùng một loại đùa d i ỡ n d i n g điệu nói, chiếu như vậy thôi diễn xuống, nói không chắc chờ hắn tu luyện tới ba mươi đoạn, liền có thể có được sánh ngang thượng vị thần cấp độ chiến lược đây, tần số truyền tin bên trong, cái khác thần đều cảm thấy hắn cái chuyện cười này rất lạnh, ở thần đình một ít chung hạ tầng bên trong, chuyện lưu một cái lời đồn trong toàn bộ vũ trụ chỉ có bảy cái con đường có thể có được vũ trụ ý chí tán thành, đột phá đến thượng vị thần cấp độ. như vậy lời đồn, đương nhiên không có bất luận cái gì độ tin cậy, khoảng cách chân tướng chinh lịch không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, đều là nghe sai đồn b ậ y Kim vực rất rõ ràng. Ở xa xôi thời đại thái cổ, thượng vị thần cũng không ít ỏi. m à ở thời đại này, thượng vị thần có khả năng nắm giữ sức mạnh, tăng lên g i ữ r ồ i không ngừng ngàn tỷ lần. cùng lúc đó, thành tựu thượng vị thần độ khó, cũng là bao nhiêu thức tăng trưởng. Thành thật mà nói, một số thời khắc kim vực đều không làm rõ được. hiện tại vũ trụ đến cùng xem như là thời đại mạc pháp vẫn là siêu võ thời đại rồi hoặc là là hai người này kết hợp thể tần số truyền tin bên trong vẫn trầm mặc không nói lam phi bất thình lình trở về kim vực một câu ngươi không tin ta tin lam phi tổng cộng liền năm chữ một bộ một chữ quý như vàng r á n g dấp hoàn toàn không còn bình thường bức kia kiêu ngạo ngả ngớn cảm giác nghe nói như thế, kim vực nhưng là ánh mắt dùng mình, lập tức tập trung tinh thần, thử do xét nói, lam hi, ngươi sẽ không phải là học năm đó tiên đạo văn minh, đi rồi một lần hóa phàm đường chứ, ngụy trang thành địa cầu siêu phàm giả, một trận thao tác sau, phát hiện tên của chính mình căn bản không có lên b ả n g thậm chí ngay cả phổ thông người địa cầu cũng không bằng, sở dĩ tâm thái nổ tung rồi kim vực ở đối xử sinh mệnh khác thời điểm đều so sánh ôn hòa lễ phép có thể hắn cùng lam hy ở giữa hay là tính tình không hợp đều là một lời không hợp sẽ tranh chấp lên cũng chính bởi vì vậy kim vực so với cái khác thượng vị thần càng hiểu rõ lam hy hắn biết cái tên này trong xương kiêu ngạo sở dĩ đơn giản ta tin hai chữ này, vẫn là tương đối có sức thuyết phục, n h ư n võ nhị thập lục đoạn, phòng chừng đang nắm giữ quân đoàn trưởng sức chiến đấu rồi, kim vực hít mắt, tán gấu riêng lam hy, nay phát triển tiềm lực, số bảy ma xào, tương lai e sợ muốn trở thành chúng ta đại họa tâm phúc, hai chúng ta liên thủ, trực tiếp tiêu diệt địa cầu văn minh, Lam khi một bộ cá chết không sợ b ỏ n g nước sôi tư thái, lạnh lẽo cứng rắn trả lời, muốn đi chính ngươi đi, ở không có được thương liên chỉ lệnh trước, ta sẽ không tự ý hành động, lời này nói thật giống như vừa nãy đánh rắn đồng cỏ dọa đi khí sinh linh văn minh không phải hắn một dạng, kim vực trầm ngâm chốc lát, như có điều suy nghĩ nói, đùa giỡn, chuyện của chính ta đều xử lý không xong, từ đâu tới những kia nhàn hạ thoải mái, bất quá, số bảy ma s à o phương diện, ta sẽ duy trì quan tâm, đặc biệt là địa cầu thần bảng cùng nhiên võ phương diện, kim vực kỳ thực cũng không có cái gì áp lực, hắn tin chắc, nếu như tất cả mọi người đều có thể đi lên đồng nhất điều siêu phàm con đường, như vậy, nên con đường hạn mức tối đa tuyệt đối không đạt tới thượng vị thần cấp độ, trong thần đình bảy vị người trưởng khống, cái nào không phải mở ra lối riêng, xông qua gian nan hiểm trở, mới đúc ra thuộc về chính mình huy hoàng, chỉ hiểu được đi tiên hiền bày sắn con đường cá thể, không có bất luận cái gì đạt tới đỉnh phong khả năng, ngụy địa cầu bí cảnh, cường giả thiên đường, mã nhiên chân trước bước vào thiên đường, đóng vai năng lực chân sau liền đưa ra phản hồi mọc thêm năng lực, lượng lớn huyền diệu siêu phàm c h i thức, đột nhiên ở trong đầu của hắn hiện lên. cùng lúc đó, hắn nhiên võ tu vi cũng nước chảy thành sông bình thường hoàn thành lên cấp, đạt đến nhị thập lục đoạn cảnh giới, tỏa ra d i ệ u dàng hào quang ánh sao tế bào, ở trong lồng ngực từ từ trọng cấu, cường hóa tổ hợp trở thành hoàn toàn mới tư thái, mã nhiên trái tim, ở mật độ cao tinh lực xèn luyện bên dưới, đã biến thành một viên hình cầu mạnh mẽ đến cực điểm sức sống lấy trái tim là tuyền theo mạch máu tuôn trào không thôi tẩm bổ trong thân thể mỗi một hạt tế bào ở trong toàn thân không ngừng phun trào mã nhiên lúc ẩm lúc hiện cảm giác mình sắp ở nhiên võ con đường này trên trạm được thượng vị thần bình cảnh rồi nhiên võ n h ị thập lục đoạn đặc chất rất nhiều một trong số đó ngưng tù ánh sao bộ phận trái tim c h ó i chặt một viên sinh mệnh tinh cầu khiến trái tim đập đều cùng tinh hạt rung động nhất trí hóa thân cầu trường thứ hai trạng thái l ỏ n g tinh lực cố hóa mật độ tăng cường đến mức tận cùng sau đó tinh lực tự mình sụp đổ đem trạng thái rắn tinh lực đánh bóng êm dịu thăng hoa nó phẩm chất năng lượng hạn mức tối đa tăng lên trên diện rộng năng lượng tốc độ khôi phục tăng lên rất nhiều. thứ ba, linh hồn cùng nhục thân độ cao phối hợp, từ nơi sâu xa, vận mệnh cùng c h ó i chặt tinh cầu chúng sinh liên hệ cùng nhau, sản sinh mạnh mẽ năng lực cảm nhận, bất luận là ở vũ trụ minh mông chỗ nào góc, sinh mệnh khác đề cập người tu luyện c h ó i chặt tinh cầu, hoặc là tụng niệm kỳ danh, người tu luyện liền sẽ lập tức tâm sinh cảm ứ n g b Ở i vì tích lũy không đủ, mã nhiên năng lượng tổng hạn mức tối đa không sánh được lam khi cái kia hơi một tí lấy ớ c viên h à n g tinh làm cơ sở tính toán đơn vị phá ra c h i tử. nhưng ở chất lượng phương diện, nhưng phải thắng được rất nhiều trù, phối hợp ánh sao thần hiệu năng cao lượng dự trữ đặc chất, tu luyện tới nhiên võ n h ị thập lục đoạn sau đó, mã nhiên thậm chí có thể ở trong chiến đấu, Trực tiếp đem Lam Hi xem là sạc dự phòng, ngày sau sẽ cùng Lam Hi đối chiến, trừ phi Hắn đồng ý lấy ra càng nhiều lá bài tẩy, bằng không Hắn muốn lại dùng đánh lâu dài kéo vỡ mã nhiên, căn bản không thể, hiện tại, còn không coi là hoàn chỉnh lên cấp, t r i n h lệch cuối cùng một đảo quy chế thao tác, đắc thủ động c h ó i chặt một viên sinh mệnh tinh cầu mới được, không cần x o á n suýt, địa cầu chính là tốt nhất t u y ể n h ạ n g mã nhiên hơi suy nghĩ, linh hồn chiếu d ọ i lực lượng tinh thần từ từ tản mát ra, bao phủ dưới chân viên tinh cầu này, do anh hoàng tinh dấm vào vết xe đổ chưa xa, vì để tránh cho gia phát hiện mình không để ý đem toàn nhân loại làm điên tình huống, mã nhiên cẩn thận từng ly từng tí một khống chế sức mạnh, dùng lực lượng tinh thần u n nhu đem địa cầu hoàn chỉnh gói lại, để tự thân linh tính chầm rãi thẩm thấu cả hành tinh, hí tinh sinh ra hai mươi hai, chương sáu trăm sáu mươi một sáu trăm sáu mươi một điểm hóa địa cầu nhất niệm sinh, vạn thế diễn, mã nhiên bắt đầu lấy tự thân nhịp tim từ từ ảnh hưởng tinh hạc nhịp đập, để hai người đạt đến hoàn mỹ cân đối cùng hòa hợp trạng thái. giai đoạn này cũng không phải là để tự thân đi thích ứng tinh cầu, mà là để tinh cầu thích ứng chính mình. ở trong quá trình này, mã nhiên đem hữu văn ảo giác kéo đầy, bao phủ quanh thân, dù cho là có người từ bên cạnh hắn đi qua, cũng sẽ không chú ý tới sự tồn tại của hắn, bị thần đình đánh dấu là số bốn ma xào hữu văn minh. ở nhiều năm trước, cũng đã triệt để hủy diệt. điều này nói rõ hữu văn bản thân cũng không phải mười phân vẹn mười. không hề kẽ hở, cho tới nay, mã nhiên sử dụng hữu văn cho mình thêm đặc hiệu, không có gì bất lợi, xét đến cùng, khoảng t r ừ n g vẫn là đáp lại câu kia không có vô địch năng lực, chỉ có vô địch người, không khách khí nói, hiện tại mã nhiên, mặc dù không cân nhắc cái khác siêu phàm năng lực, đơn thuần dựa vào hữu văn trình độ, cũng đã triệt để vượt qua hấu văn minh đ ỉ n h phong thời kỳ sừng sừng với đỉnh điểm nhất những kia àng thuật các hoàng đế. mã nhiên tính khí ngưng thần đem tinh lực hoàn toàn vội đầu vào c h ó i chặt địa cầu trên chuyện này. hai giờ sau, hắn chậm rãi mở hai con mắt trong mắt thần quang lưu chuyển. không được, mã nhiên cấp tốc có phán đoán muốn triệt để đưa nó cùng ta c h ó i chặt lên dựa theo hiện tại hiệu suất để tính chỉ ít còn phải hai mươi năm, kỳ thực lấy hắn hiện tại trình độ, dựa vào bế quan khổ tu, chỉ cần hai mươi năm liền có thể tiến thêm một bước, đã xem như là khá cao hiệu, đổi làm một ít bình thường đỉnh cấp các thiên tài, tu luyện tới nhiên võ nhị thập lục đoạn, muốn chân chính hoàn thành bước đi này, e sợ giữ gốc cũng cần lấy thế kỷ làm thời gian hao tổn đơn vị, ngắn thì hay, ba cái thế kỷ, c h ậ một m chút, kéo dài tới mười mấy cái thế kỷ sau, cũng đúng là bình thường, đến mức phổ thông nhiên võ người tu luyện tuổi thọ vấn đề, mã nhiên cũng không cần đi lo lắng, r ố t cuộc nhiên võ n h ị thập ngũ đoạn lên cấp lúc, liền tồn tại tam đại tuyển hạng, mặc dù không có cách nào tiến hóa ra cao cấp nhất sán tinh mâu, chỉ là để hai mắt thăng hoa trở thành chất lượng thấp chút quân đồng, cũng có thể chặt đứt dòng năng lượng chảy, thấm n h u ậ n rất nhiều năng lượng vận chuyển bản chất, trong đó liền bao quát sinh vật năng di động, tiêu hao, bổ sung, quân đồng người nắm giữ nhóm, muốn kéo dài tế bào tuổi thọ, để cho mình sống thêm cái ba trăm n h năm trăm n ă m thành thật mà nói, chuyện như vậy theo mã nhiên, quả thực như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, mặc dù là một viên tinh cầu vô chủ, c h ó i chặt lên, cũng rất phiền phức a, mã nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải lo lắng cầu những đồng bào vấn đề an toàn, có thể buông tay mà làm lời nói, luyện hóa cũng c h ó i chặt địa cầu hiệu suất t r í ít có thể tăng lên gấp trăm lần, dùng không được thời gian quá dài. nhưng mà, như vậy thứ nhất, liền lẫn lộn đầu đuôi rồi, này cũng không phải mã nhiên quá mức nôn nóng, trên thực tế, Hắn xác thực có đầy đủ kiên trì, có thể vấn đề ở chỗ, thời gian không chờ người. hiện tại, mã nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, thần đình mấy tôn thượng vị thần, cũng đã đem sự chú ý từ từ tập trung ở địa cầu văn minh trên, để cho người địa cầu thời gian, không nhiều. sau đó đi lên nhiên võ con đường này người, muốn từ nhị thập ngũ đoạn tu luyện tới nhị thập lục đoạn, mã nhiên khó môi hơi n h í t lên, khổ bên trong mua vui nghĩ, bọn họ sắp sửa đối mặt quan ải cùng vấn đề khó, thậm chí so với từ một đoạn tu luyện tới n h ị thập ngũ đoạn gộp lại còn nhiều hơn, tìm tới một viên sinh mệnh tinh cầu, khó, điều chỉnh tinh hạt nhịp, càng khó, tướng tinh cầu triệt để luyện hóa, c h ó i chặt, khó càng thêm khó, có thể cười được, tự nhiên là bởi vì h ắ n đã tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề ở tình huống bình thường muốn trói chặt địa cầu là một cách thời gian mài nước đến tiêu hao rất nhiều thời gian nhưng là nếu như địa cầu bản thân đồng ý phối hợp đây cải lương không bằng bạo lực vừa vặn đem hai chuyện này đồng thời làm như vậy còn có thể tiết kiệm rất nhiều quy chế thao tác mã nhiên xưa nay đều là lôi lệ phong hành người ý nghĩ một đời, cũng không do dự nữa, ở tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn liền thôi thúc ma t ử hôn chương điểm hóa công năng, tướng tinh lực pha l o ã n g trở thành di trùng nội khí, lấy này làm khởi động năng lượng, hỏa d i ễ m nội khí, lôi đình nội khí, hải dương nội khí, phóng xạ nội khí, từ năng nội khí, đại địa nội khí, thực vật nội khí, gió mạnh nội khí, hết thảy gì trùng nội khí, đều trở thành cấu trúc thế giới kiên cố hòn đá tàng, nhất niệm sinh, vạn thế diễn, chủng loại đa dạng lượng lớn gì trùng nội khí, lấy mã nhiên là tiết điểm, lấy ma tử hôn chương là chỗ then chốt, cấp t ố c rót vào địa cầu bên trong, sinh mệnh khí tức, từ chỗ sâu trong lòng đất sinh sôi, diễn biến, phồn thỉnh sinh cơ đan dệt dung hợp hội tụ ngưng kết thành một hạt nhỏ bé đến cực điểm sinh mệnh bản nguyên này sinh mệnh bản nguyên là so với nguyên tử hạt vi lượng càng nhỏ tồn tại hầu như không thể chia nhỏ trong giây lát nó đột nhiên căng phồng lên đến vô hình vô chất lại chân thực tồn tại tân sinh nguồn năng lượng xuyên thấu tâm trái đất lòng đất vỏ quả đất đến hải dương cùng trong không khí là trên địa cầu toàn bộ sinh mệnh chỗ chạm đến cùng lúc đó trái tim đập âm thanh ở hết thảy người địa cầu bên tai vang lên toành toành toành toành toành toành mã nhiên trái tim nhịp đã cùng địa cầu nhịp đập hoàn mỹ phù hợp rồi đến đây mã nhiên cùng địa cầu chân chính c h ó i chặt ở cùng nhau giữa hai người vận mệnh cũng đan dệt s u n g hợp Ở hai mà một, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, mã nhiên trầm ngâm chốc lát, trên mặt hiện ra một vệt vẻ cân nhắc, địa cầu trở thành chân chính sinh mệnh cá thể, có thể nó cùng còn lại bị ma t ử hôn t r ư ơ n g điểm hóa sinh mệnh không giống, không có cách nào cho mã nhiên lan truyền hoàn chỉnh, rõ ràng ý thức, nó chỉ có thể mơ hồ truyền đạt một ít tương tự với mừng rỡ, thỏa mãn, khoái hoạt tâm tình, Hắn mở ra tay phải, lại trầm rãi đem nó hợp lại, tinh tế cảm thụ sức mạnh hoàn toàn mới, đây mới là nhân võ n h ị thập lục đoạn sức mạnh thực sự, cũng không phải là đơn thuần chiến l ự c tăng trưởng, mà là dính đến một ít huyền diệu khó hiểu cấp độ cùng lĩnh vực, phía kia tạm thời không đề cập tới, để mã nhiên cảm giác thú vị bộ phận là, trạng thái bình thường dưới, địa cầu không ngừng là mã nhiên trái tim phóng xả năng lượng, cung cấp động lực, dù cho mã nhiên từ đây hóa thân cá ướp muối, mỗi ngày ăn no chờ chết, không hề làm gì, chỉ cần địa cầu văn minh vẫn duy trì phồn vinh trạng thái, hắn liền sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, đây là tới từ địa cầu phản hồi, đáng nhắc tới chính là, ở tình huống bình thường, nếu như địa cầu văn minh hủy diệt, Mã nhiên cũng sẽ phải chịu phản phệ, thực lực sụp giá. nhưng h ắ n cũng không phải là đơn thuần nhiên võ người tu luyện, sở dĩ dù cho địa cầu hủy diệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của h ắ n nguyên nhân chính là như vậy. Mã nhiên ở c h ó i chặt địa cầu sau, không hề từ bỏ nguyên bản ở doanh hoàng tinh trên bù đắp siêu cấp địa cầu cải tạo kế hoạch. Mã nhiên ý thức được, nhiên ảnh trạng thái chính mình, Sẽ sẽ ngược tầm bổ địa cầu, để địa cầu linh khí trở nên càng nồng nặng. Chất lượng cũng sẽ trở nên càng cao hơn.、Lại、tiến bộ rồi. Mã nhiên yên lặng mà ước định chính mình hiện giai đoạn giai ước hợp. cầu. cầu Chất cao thực lực tầm trở trở tổng Mã mà bổ bộ b địa Để địa Lại rồi. khí ây giờ hắn, nếu như không đi chủ động thu hút sức mạnh lời nói, phổ thông động vật cùng nhân loại, đứng ở bên cạnh hắn, đều phải bị tính mạng của hắn vượt tràng vặn vẹo ghen cùng linh hồn. dẫn đến ý thức cùng thân thể song trọng n h u sóng may mắn chính là địa cầu văn minh siêu phàm phổ cập công tác làm không tệ gia nhập thủ hộ giả tổ chức các quốc gia các siêu phàm giả cũng đều cẩn thận chấp hành mã nhiên phái phát nhiệm vụ từ toàn thể tiến độ đến nhìn cũng không có ai ở đục nước béo cò hiện nay trên địa cầu mã nhiên phát động nhiên ảnh tiến vào toàn lực trạng thái mà không thu hút sinh mệnh vực tràng tình huống, có thể nhìn t h ẳ n g hắn, chỉ có tô sắc vi, ri, trương thiên nhận ba người mà thôi, còn lại siêu phàm giả, bất luận là đi cái gì con đường cùng danh sách, đều chinh lệch rất nhiều, khuyết thiếu trực diện năng lực của mã nhiên, tự trọng sinh tới nay, mã nhiên chưa bao giờ bung ô tha nỗ lực, thế là địa cầu văn minh bên trong tuyệt đại đa số có thiên phú cùng có nghị lực các siêu phàm giả đều không thiếu thốn hướng lên trên con đường cùng tài nguyên đại gia khiếm khuyết vẹn vẹn là thời gian thôi thời gian là tầm thường nhất tồn tại lại lại đồng d ạ n g là khó khăn nhất kiếm lấy tồn tại thời gian trước mặt người người bình đẳng